Nơi đó không có mưa hay. Hứa Ninh như có điều suy nghĩ, đi vào sân nhỏ, đóng cửa phòng. Bịch. Là phủ lên chốt cửa thanh âm. Sau đó, Hứa Ninh trước đó nhìn ngõ hẻm trong góc tường, mang theo mũ rộng vành quản thanh vô lộ ra nửa gương mặt. Hắn trên khỏe miệng, mang theo cười khẽ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 82: Khách nhân. Đao cận tỉnh giáo Hứa Ninh, Đào Thanh Bình cũng không có quấy rầy. Thẳng tiếp về gian phòng của mình. Mà Đào Cận cùng Hứa Ninh hai người, thì là đi trước Hứa Ninh trong phòng. Ngươi có gì tù võ bên trên hoang mang. Vào phòng, Hứa Ninh đầu tiên là tại trên lò đốt nước trong bầu, sau đó ra hiệu Đào Cận ngồi xuống. Đào Cận nhìn chung quanh một lần Hứa Ninh gian phòng. Hoang mang. Đào Cận suy nghĩ một chút, không có trả lời Hứa Ninh vấn đề, mà là hỏi lại, Hứa Ninh, vì sao tại Đào Gia Trang mấy năm trước, ngươi thanh danh không hiện, mà đi năm mùa thu bắt đầu. Ngươi lại giống như là đột nhiên khai khiếu, liên tiếp tấn thăng. Mà ta, thì là dừng bước không tiến, tựa hồ không còn có tiến bộ khả năng. Đào cận ngữ khí rất bình tĩnh, cũng không có cô đơn hoặc là thất vọng cảm xúc. Ngươi không khỏi có chút bi quan. Hứa ninh cũng không biết tự mình tính không tính tại khuyên đào cận, võ đạo một đường, tạm thời gặp được khốn cảnh đúng là bình thường. Ngươi ở phía trước năm liền đã tấn thăng nội doanh cảnh, võ đạo thiên phú khẳng định không kém, chỉ là tạm thời không cách nào tiến bộ mà thôi. Về Hứa Ninh dừng lại một chút, năm ngoái ngày mùa thu ta chỉ là trùng hợp khai khiếu, mới thuận lợi chút. Dù sao, nhân sinh đều có gặp gỡ. Hứa Ninh lại bổ sung một câu. Đào cận nhìn xem hứa Ninh, ánh mắt suy nghĩ sâu xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Ninh từ vào cửa liền phát giác được đào cận là lạ, nhìn thấy đào cận như vậy, cũng đang rõ xét lấy nàng. Đào cận có chút không được tự nhiên, nàng nghĩ kéo dài thời gian. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, đào cận không có ý định dựa theo quản thanh vô Độc chết rơi Hứa Ninh. Mặc dù Hứa Ninh là họ khác người, nhưng cũng là đạo gia trang đồng bạn. Đao Cận mình, căn bản không làm được đến tổn thương đồng bạn sự tình. Đối mặt quản thanh vô yêu cầu, Đao Cận chuẩn bị kéo trôi qua. Sau đó, nàng chỉ cần nói cho quản thanh vô, mình không có cơ hội hạ thủ là đủ. Quản thanh vô có lẽ không tin, nhưng một lần thất thủ, hắn cũng không về phần xuống tay với mình. Về phần về sau làm sao bây giờ, Đao Cận đã có khác dự định. Ta. Đao Cận vừa muốn nói cái gì nhưng lại bị Hứa Ninh ngăn lại. Hứa Ninh đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút. Chờ một lát một chút. Hứa Ninh để Đào Cận có chút không hiểu, trước tiên ta hỏi đợi một chút khách mới. Đào Cận một bộ mờ mịt biểu lộ, còn không có kịp phản ứng. Đã thấy đến Hứa Ninh đột nhiên bạo khởi. Chỉ thấy Hứa Ninh toàn thân màu ra đột nhiên ám đạm, thể nội nội khí bạo động. Tay hắn cầm đoản đao, chân đạp đất mặt, mượn lực bắn ra. Mặt đất bị Hứa Ninh lực lượng khổng lồ trực tiếp giẫm ra một vòng vết rạn. Mà Hứa Ninh thân hình thì giống như là bạo liệt mũi tên, trực tiếp đột phá nóc phòng. Dầm rầm. Gạch ngói tứ tán. Chỉ thấy trên nóc nhà, nguyên bản âm trầm ẩn nốt quản thanh vô, trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Hắn không có chút nào phòng bị mà nhìn xem Hứa Ninh đột nhiên từ trong nhà đột phá đến nóc phòng, đối với mình, vung chém ra mảnh liệt một đao. Hướng. Hứa Ninh hét lớn một tiếng. Đoàn đao trên lưới đao, nháy mắt che kín kinh lực. Hứa Ninh tốc độ cực nhanh, nhanh đến quản thanh vô ý thức có thể cảm giác. Nhưng là thân thể không cách nào làm ra phản ứng. Hắn chỉ có thể khó khăn nếm thử nghiêng người, muốn tránh đi Hứa Ninh chém vào đến mình trái tim. Phốc phốc. Máu tươi chảy ra. Mặc dù quản thanh Vô không có bị Hứa Ninh công kích đến trái tim, nhưng là trước ngực của hắn đến phần bụng ở giữa, một đạo vết thương thật lớn bị xé nước mở, trực tiếp làm bị thương xương cốt. Cùng lúc đó, Hứa Ninh kia bành trướng hung hãn nội lực, cũng trực tiếp quán chú đến quản thành Vô thể nội. Trong lúc nhất thời, quản thanh Vô cảm nhận được đau đớn kịch liệt cảm giác. Nhưng ngay cả như vậy, Quản Thanh Vô vẫn là cố nén làm ra phản ứng, hắn nguyên lành móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, sau đó xoay người bỏ chạy. Chuyện tới bây giờ, Quản Thanh Vô vẫn làm mậu. Rõ ràng mình chỉ là tới gần chút, muốn nghe xem đào cận cùng hứa ninh đối thoại. Dù sao đào cận mới vừa vẫn thu phục, còn cần kiểm nghiệm một chút phải chăng còn có khác tâm tư. Mình thế nhưng là có viên mãn thân pháp ngoại công, phối hợp mình phàm cảnh lục trọng thực lực, làm sao lại bị phát hiện. Dù cho mình nhiều lần mới vào hắt giáp vệ doanh địa, cũng không ai phát giáp qua mình a Đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là, đây hết thảy, Quản Thanh Vô đã tới không kịp nghỉ kỹ, hắn chỉ muốn đào mệnh. Lưu lại làm khách ta. Hứa ninh căn bản không cho Quản Thanh Vô cơ hội đào tàu. Dưới mắt Quản Thanh Vô thủ thường, mà mình, thì có phong phú truy kích chiến kinh nghiệm. Cảm thụ được trong không khí, khí lưu động tính, Hứa ninh đem trong tay đoạn đào trực tiếp ném ra ngoài. Phốc phốc. Đoản đao trực tiếp đâm trúng quản thành vô gân nhục chân. Liền trong nháy mắt này, Hứa Ninh kéo gần lại khoảng cách. Hắn nắm chặt song quyền, đối quản thành vô phía sau lưng thống kích, nhất thời, quản thành vô phía sau lưng trực tiếp sụp đổ, trong miệng máu tươi phun ra. Hứa Ninh nắm quản thành vô cái cổ, rất nhuần nhuyễn mà đem quay người kéo qua, tiếp lấy cái cằm tháo bỏ xuống. Sau đó, Hứa Ninh phanh phanh bốn quyền, quản thành vô tứ chi, trực tiếp đứt gãy. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu ma muôn cá lớn, bị mình trùng hợp câu được. Hứa Ninh dắt lấy Quản Thanh Vô, thẳng ném trở về phòng bên trong. Lúc này, nghe được to lớn động tĩnh Đào Thanh Bình cũng chạy tới. Nhìn xem bên trên khí tức yếu ớt Quản Thanh Vô, Đào Thanh Bình một mặt mở mịn. Về phần đào cận, cả người giống như là ngây dại bình thường, dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem trên đất Quản Thanh Vô. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Quản Thanh Vô liền biến thành dạng này rồi. Hứa Ninh, đây là có chuyện gì? Đào Thanh Bình vội vàng truy vấn. Một cái ma môn võ giả, bị ta bắt đến Hứa Ninh cười một tiếng, gõ gõ thật sâu thổ. Chỉ là đáng tiếc, căn phòng này, không có cách nào tiếp tục ở. Hứa Ninh nhìn một chút sốc xếp phòng ốc, trong giọng nói mang theo lấy chút đáng tiếc. Đào Cận ánh mắt chuyển hướng Hứa Ninh. Hứa Ninh ánh mắt cũng tiến lên đón. Cơ hồ là bản năng, Đào Cận cảm thấy Hứa Ninh khả năng đã phát giác được cái gì. Đây chẳng phải là lại có thể Đào ra có chút lớn bí mật ra. Đào Thanh Bình vui vẻ. Ừm. Đúng lúc này, Hứa Ninh đột nhiên ý thức được cái gì Hắn quay đầu nhìn về phía trên mặt đất quản thanh vô. Chỉ thấy quản thanh vô khỏe miệng, gian nan lộ ra một tia nụ cười sầu thảm. Trong tươi cười mang theo bất đắc dĩ, nhưng tựa hồ còn có một tia được như ý ý vị. Không được. Hứa ninh vội vàng muốn thò người ra, đã thấy đến quản thanh vô nghiêng đầu một cái. Hứa ninh vội vàng đi lên xác nhận, phát hiện quản thanh vô đã chết. Là uống thuốc độc tự xác. Hứa ninh xem xét một phen ra kết luận. Vừa rồi tự mình ra tay 10 phần có chừng mực bạn không về phần để quản thanh vô chết mất. Không biết hắn là thế nào cho mình hạ độc Nhìn thấy quản thanh vô miệng đỏ sầm đến gần đen huyết dịch, hứa ninh có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng mình đã dỡ xuống hắn cái cằm, phế bỏ tứ chi của hắn. Chết rồi. Đào Thanh Bình cũng xuống tới, hắn xem xét một phen, cũng là một mặt tiếc hận. Nếu là có thể lưu một người sống, nhất định có thể moi ra càng nhiều tin tức. Làm sao bây giờ? Đào Thanh Bình nhìn về phía hứa ninh. Báo cáo đi, trực tiếp đi tìm khúc đối ý. Hứa Ninh hồi đáp. Trước mắt, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đào cận, ngươi bị sợ 2A. Hứa Ninh mở miệng ân cần nói. Còn tốt. Đào cận nội tâm dị thường phức tạp. Đầu hóc của nàng rất loạn. Quản thanh vô chết rồi, có phải là liền mang ý nghĩa, không ai lại biết mình tu tập ma công rồi. Không đúng. Đào cận ý thức được, khả năng còn sẽ có cái khác ảnh huyết phái người, biết chuyện này. Đào cận, thỉnh giáo hứa Ninh ngươi chỉ có thể chờ đợi đến hôm nào, đêm nay. Chúng ta lại có bận rộn. Đào Thanh Bình nói. Được. Đào Cận chất phát gật đầu. Trước khi chia tay, lại là cùng Hứa Ninh liếp nhau, dẫn đầu rời đi. Đào Cận thế nào thấy có chút lạ. Đào Cận rời đi, Đào Thanh Bình trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Khả năng bị hù dọa. Hứa Ninh hai mắt nhắm lại, cho cái giải thích. Có lẽ vậy. Đào Thanh Bình cũng không có lại soán suýt vấn đề này, trực tiếp ôm lên quản thành vô thi hải, đi tìm khúc đại hữu. Hứa Ninh cũng bận rộn lo lắng đuổi theo Thề loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. chương 83, Viện quân. Thống lĩnh phủ để bên trong. Trong thư phòng. Hứa ninh, không đồng nhất ta. Khúc đại hữu ngồi tại hạ phương, cảm thán một tiếng. Hắn thượng vị, ngồi là Ngụy Thường Thanh. Ngay tại vừa rồi, Ngụy Thường Thanh cùng Khúc đại hữu, đồng thời đi thăm dò nhìn quản thành vô thi hải. Mặc dù không cách nào xác định quản thành vô thân phận, nhưng là cũng đều xác định Quản Thanh vô nhất định là ảnh huyết phái một phương nhân vật trọng yếu, bởi vì hắn thực lực là nội khí cảnh, mà dạng này một cái nội khí cảnh cao thủ lại bị Hứa Ninh ngạnh sinh sinh cho đánh phế cầm nã. Mặc dù hắn cuối cùng uống thuốc độc tự sắt rất là đáng tiếc, nhưng là Hứa Ninh cái này dần dần triển lộ ra thiên phú thực lực cùng tác chiến thiên phú, để Ngụy Thường Thành cùng Khúc Đại Hữu cảm thấy kinh hãi. Cái này tiểu tử, quả thực lợi hại. Dù là xuất thân vân đương thành, kiến thức rộng rãi, Ngụy Thường thanh cũng cảm thấy Hứa Ninh thiên phú kinh người. Hắn biểu hiện như vậy, dù là thực sự Nguyên Sinh Tông bên trong đều xem như thượng thừa. Khả năng không sánh bằng Văn Nhân Cẩm nhưng yêu nghiệt kia, nhưng nếu là tiến vào Nguyên Sinh Tông về sau, bị trọng điểm bồi dưỡng, kia ngày sau cũng tất nhiên là phi Vân Châu nhân tài kiệt xuất cấp nhân vật. Đợi viện quân đến, cùng ảnh huyết phái phân tranh kết thúc, ta liền mang Hứa Ninh đi Vân Dương Thành, để cử tiến vào Nguyên Sinh Tông. Ngụy Thường Thanh đã làm ra quyết định. Hắn cho rằng, Hứa Ninh loại này cấp bậc thiên tài, nhất định phải nhanh chóng đạt được bổ dưỡng không thể bị lãng phí thiên phú. Ừm. Không đại Hưu gật gật đầu. Hắn cũng rất rõ ràng, hứa Ninh dạng này người là không thể nào tại Khang Vân huyện loại này địa phương ngây ngốc cả đời. Định Vân huyện, Phản quân bản doanh. Nô đại nhân, quản thanh vô bên kia tin tức đột mất. Trong doanh địa, một mặt hắc giáp, trước ngực mang theo ba đạo vết máu phản quân sĩ quan, đối một thân xuyên hắc bảo gầy gò nam nhân bẩm báo nói: "Tin tức đột mất." Được xưng là Ngô đại nhân hắc bảo nam nhân nghe xong, giữa lông mày vận một cái, Vì sao lại đoạn mất tin tức? Tình huống còn không biết. Phản quân sĩ quan biểu lộ nghiêm túc, trong giọng nói mang theo đoán ý vị, quản thành vô người kia, làm việc từ trước đến nay cẩn thận đáng tin, như vậy cắt ra liên hệ, ta hoài nghi. Người hoài nghi hắn chết? Lão đại nhân ngồi tại gia thú trên ghế ngồi, mí mắt vừa nhấc. Vâng, khả năng rất lớn. Phản quân sĩ quan chi tiết đáp lại nói. Kiếm lão đại nhân trong mắt tràn đầy thần sắc suy tư, cũng không nói chuyện. Gian phòng bên trong một mảnh kiềm chế cảm giác. Phản quân sĩ quan cảm thấy rất không được tự nhiên. Cái này Ngô Hách hành chính là liệt vụ châu ảnh huyết phái bên trong một viên. Mặc dù hắn chỉ là phàm cảnh cự trọng linh cảm cảnh thực lực, tại ảnh huyết phái bên trong cũng không phải cái gì đại nhân vật. Nhưng là lần này Định Vân huyện, Thu Vân huyện phản loạn, hắn là trên thực tế người thao túng. Cái này Phản quân thủ lĩnh, lúc đầu từng là Định Vân huyện hắc giáp vệ đô úy, nhưng là tại cái này Ngô Hách hành dụ dưới phía dưới, từng bước một trượt hướng ảnh huyết phái vực sâu, cuối cùng không thể không phối hợp Ngô Hách hành phát động phản loạn. Vân ưng thành viện quân ít ngày nữa liền đem đến, đến lúc đó, đoán trừng song phương liền muốn lâm vào giảng co. Nô hách hành trong miệng nhắc đi nhắc lại, giống như là lầm bẩm Chờ một chút tin tức, nếu là qua hai ngày còn không có quản thành vô tin tức, liền trực tiếp xuất binh tiến đánh Khang Vân huyện thành. Rất đột nhiên, nô hách hành làm ra quyết định. Thế nhưng là, phản quân sĩ quan còn muốn nói nhiều cái gì? Không có gì thế nhưng là, nô hách hành trong mắt lué lên một vòng vẹn ngon lệ. Phải. Phản quân sĩ quan lính mệnh. Mấy ngày sau, Hứa Ninh còn tại vệ dịch đang trực, đột nhiên, Phùng thứ qua cuốn quýt xâm nhập thư phòng. Đại nhân, có thống linh phủ để tín gấp. Phùng thứ qua liền tranh thủ trên tay bức thư giao cho Hứa Ninh. Ngay tại vừa rồi, liền thống linh phủ để hộ vệ giá ngựa mà đến, vội vàng lưu lại bức thư về sau, lại chạy tới chỗ tiếp theo. Hứa Ninh tiếp nhận, vội vàng mở ra, nhanh chóng xem một lần. Phản quân phát binh. Hứa Ninh nháy mắt ý thức được tình huống nghiêm trọng. Trong thư nói. Căn cứ Thu Vân huyện phụ cận lính gác đến báo, phản quân chủ quân đã từ Thu Vân huyện xuất phát, chính cao tốc hướng Khang Vân huyện chạy đến. Phái ra tất cả thành vệ, giữ gìn tốt phong liễu ngõ hẻm trì an. Vệ dịch không cần tham chiến, nhưng là được bảo trì nội bộ ổn định. Vâng, đại nhân. Phong tứ qua vội vàng lĩnh mệnh, hy vọng ngăn cản được địch nhân. Lúc này, Hứa Ninh cũng đã làm tốt tác chiến chuẩn bị. Nếu là giao chiến bên trong, Khang Vân huyện thành ở vào hạ phòng, tổn thương nghiêm trọng, như vậy mình những người này cũng sẽ bị dần dần bổ sung đến tác chiến trong đội ngũ. Cửa thành phía trên, Ngụy Thường Thanh một thân áo giáp, tay cầm trường kiếm. Nơi xa, phản quân đã dần dần đè ép tới. Ngoài cửa thành, công sự phòng ngự đã bố trí tốt. Trong cửa thành, hắc giáp vệ cùng thành vệ đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một trận công thành chi chiến sắp bắt đầu. Thống lĩnh đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Ninh Phong Văn, Hạ Viễn Hành cùng Khúc Đại Hưu ba vị đô úy đã đi vào Ngụy Thường Thanh bên người. Trên thực tế, ba người này, đối Ngụy Thường Thanh vẫn là lòng có kính nghệ. Bọn hắn đều biết, ngụy Thường Thanh xuất thân đại tộc, đi vào nơi này, cũng bất quá là làm cái thống lĩnh trước vị giải sầu. Nhưng bây giờ, Khang Vân huyện chân chính đứng trước nguy cơ thời điểm, Ngụy Thường Thanh chẳng những không có tranh nẽ, hơn nữa còn xung phong đi đầu. Chúng ta tỷ số thắng không nhỏ, các vị cũng không cần quá mức lo lắng. Ngụy Thường Thanh quyến nói, ta chính là phạm cảnh cựu trọng linh càng cảnh, mặc dù lấy một địch ngàn làm không được. Nhưng là phối hợp ta ngụy ra mấy vị hộ vệ, lại phụ trợ Hắc Giáp vệ tạo thành trùng sát chi trận, đánh tan đối phương hạch tâm, không phải việc khó. Mặc dù phàm cảnh võ giả không có khả năng tại ngàn người, vạn người đại chiến bên trong lấy sức một mình thay đổi thế cục, nhưng nếu là có cường lực võ giả làm hạch tâm, phụ trợ đầy đủ giúp đỡ, cũng có thể phát huy kinh khủng sát thương. Tới. Nơi xa, phản quân đã bắt đầu phát động đợt thứ nhất công thành. Thời gian trôi qua 3 ngày, phản quân cùng quân coi giữ chiến tranh còn tại tiếp tục. Cái này 3 ngày ở giữa, phản quân phát động 5 lần công thành, nhưng là cũng không có cái gì thực chất thành quả. Trong đó, bọn hắn thậm chí phát động một lần từ phàm cảnh bắt trọng ý động cảnh võ giả làm hoạch tâm xuống trận, nhưng lại bị 6 tên ngụy ra hộ vệ làm hoạch tâm tạo thành phòng trận hóa giải. Ngụy Thường Thanh cũng không thể không thừa nhận, cháu mình chất nữ mang tới gia tộc thủ vệ, tại loại này tương đối thấp cấp bậc trong chiến trường, phát huy tác dụng cực lớn. Đồng thời, Ngụy Thường Thanh cũng rất may mắn, khang vân huyện thành nội bộ Không có giống Thu Vân huyện cùng Định Vân huyện bình thường, bị ảnh huyết phái triệt để thẩm thấu. Điểm này, Ngụy Thường Thanh rất cảm tạ Hứa Ninh. Từ vừa mới bắt đầu ma môn võ giả dần dần bại lộ lúc, Hứa Ninh nhiều lần lấy được kỳ công, bắt lấy từng cái điểm đột phá. Thậm chí, Hứa Ninh còn bắt được một cái nội khí cảnh cấp bậc ảnh huyết phái võ giả. Mặc dù cuối cùng không thể tại trên thân thu hoạch được cái gì tính thực chất tình báo, nhưng là loại này cấp bậc gần nút võ giả, tất nhiên cũng là địch nhân tại Khang Vân huyện bố trí bên trong trọng yếu một khâu. Đại nhân, Tam Đại Đô uy đến báo, phản quân có thể muốn một lần phát động đại quy mô công thành, nhìn rất như là được ăn cả ngã về không? Tình huống như thế nào? Ngụy Thường Thanh dò hỏi. Bọn hắn đã toàn viên tập kết, bày xong trận hình. Hạ viễn hành nói ra, giống như muốn phát động tổng tiến công. Ngụy Thường Thanh ngay vậy, trực tiếp đứng dậy. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh mang, toàn viên tập kết. Xem ra biết viện quân sắp đến, bọn hắn cũng không nhịn được. Cái này mặc dù là cái khiêu chiến. Nhưng cũng là một tin tức tốt. Chỉ cần chờ ngăn cản được địch nhân cái này một đợt thế công, đối phương lui giữ, chính là xác suất lớn sự tỉnh. Ta muốn tự mình xuất chiến. Ngụy Thường Thanh trong giọng nói tràn đầy kiên quyết, lần này ta vì trận hình hạch tâm, phát động quyết chiến. Báo. Đúng lúc này, có thân vệ đột nhiên đến đây. Đại nhân, viện quân có tin tức. Thân vệ, để ở đây Ngụy Thường Thanh cùng tam đại đô bí đều là chấn động trong lòng. Tin tức gì? Khúc đại hưu vội vàng truy vấn. Thân vệ cũng là lập tức nói ra, viện quân sắp đổi tới, nửa ngày bên trong, liền có thể đến huyền thành. Tốt! Ngụy Thường Thanh đột nhiên cười to. Khi biết viện quân chạy tới lộ tuyến về sau, Ngụy Thường Thanh liền phái người tiến đến chờ tiếp ứng, hôm nay cuối cùng có tin tức. So theo dự liệu sớm đến nửa tháng, Ngụy Thường Thanh cũng là không nghĩ tới viện quân có thể như thế cấp tốc. Đoán chừng tới là tinh binh. Ngụy Thường Thanh trong lòng suy đoán, chỉ có nhân số ít tinh binh mới có thể đi đường nhanh như vậy. Viện quân tới thật đúng lúc. Ngụy Thường Thanh trực tiếp ngồi tại trước bàn sách ngâm bút, viết một phen về sau, đem bức thư giao cho thân vệ. Phái nhanh nhất chính xác, đem cái này mang cho Viện quân. Ngụy Thường Thanh ra lệ. "Vâng." Thân vệ cũng biết dưới mắt cấp tốc, động tác cấp tốc. "Đại nhân, ngài có tính toán gì?" Không đại hữu hỏi. "Ta đã ở trong thư nói rõ, để Viện quân khống chế tốc độ tiến lên." Ngụy Thường Thanh nhìn thấy ba người lộ ra vẻ không hiểu, sau đó bổ sung thêm, "Địch nhân toàn quân xuất kích về sau, Ta làm trận hình hạch tâm phát động xung trận, chờ thời khắc mấu chốt, viện quân lại gấp rút tiếp viện ra công, trực tiếp đem khắc nhất cử đánh tan. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, truyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 84, hết thể đều kết thúc. Địch nhân đã toàn bộ tập kết, chuẩn bị phát động tổng tiến công. Ngụy Thương Thanh cũng là chủ tính trung đại bộ phận binh lực, ở cửa thành bên ngoài dọn xong trận hình. Khang Vân huyện thành mặc dù có công sự phòng ngự bố trí, nhưng đối mặt như thế quy mô quân đội muốn đơn thuần tại trên tường thành ngăn trở định nhân, căn bản không thể nào làm được, chỉ có thể ra khỏi thành một trận chiến. Bởi vì điều đại lượng hắc giáp vệ tổ kiến trận hình, cho nên vệ dịch hắc giáp vệ môn cũng đã đừng đề cập đến trên tường thành, làm tốt một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lúc này, Hứa Ninh đúng lúc đứng tại tường thành ở giữa lệch trái chỗ, có thể nhìn thấy hai phe đều đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Ngụy Thống Linh cũng là mã nhân. Hứa Ninh thị lực có thể trông thấy mũi đao trận hình chỗ, Ngụy Thường thành cầm trong tay mã đao, toàn thân giáp trụ Ngàn quân bên trong, mang theo cố cường nhân phong phạm. Soạt, cũng không biết đến cùng là ai động trước, hai nhóm người biển trực tiếp giao hội. Tiếng chém giết, tiếng vó ngựa, tiếng gạo. Đây là Hứa Ninh lần thứ nhất nhìn thấy loại chiến trận này. Mặc dù đã từng cùng địch nhân chém giết, nhưng là dưới mắt cảnh tượng, vẫn là để Hứa Ninh cảm thấy tang khốc. Máu tươi vảy ra, hai quân trận hình chiến đấu phía dưới, mỗi cái nháy mắt đều có người đổ xuống. Lúc này, cơ hồ tất cả vệ dịch quân coi giữ, đều trong lòng có phần có chút may mắn. Nếu là mình cũng thân ở vào loại chiến trường này, sống sót tới tỷ lệ lại có thể lớn bao nhiêu. Đương nhiên, mỗi người cũng đều rất rõ ràng. Nếu như phe mình thắng, địch nhân lưu binh, tất nhiên thực hiện một đoạn thời gian rất dài an ổn. Nhưng nếu là bại, bọn hắn chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là cần liều mạng. Khó phân thắng bại. Hứa Ninh phát hiện đối phương trận hình đồng dạng hung hãn lại linh hoạt. Nhưng là hạch tâm cường đại võ giả, đối diện rõ ràng yếu nhược tại phe mình. ngụy thường thanh mang theo bên người hộ vệ một mạch liều chết, giống như chỗ không người. Gặp được đối phương giáp công vây kín, cũng có thể thông dòng hóa giải. Trang diện 10 phần hỗn loạn, Hứa Ninh cảm giác mình đã nhanh nhìn không rõ trong trạng tại phát sinh cái gì. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, địch nhân tựa hồ có chút công bất động. Chờ một chút. Hứa Ninh trông về phía xa, đột nhiên phát hiện tại quân địch sau lưng, đột nhiên toát ra mấy trăm kỵ binh. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể đại khái thấy rõ, đám tiêu kỵ binh người mặc hắc giáp, dưới thân chiến mã cũng là bọc thiết y. Trong lúc nhất thời, trước sau giáp kích, đem quân địch trận hình triệt để đánh tan. Là viện quân. Hứa Ninh trong lòng cũng là chấn động. Viện quân nhân số không nhiều, nhưng là sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn. Muốn thắng. Lúc này, Hứa Ninh có thể cảm giác được bên người đồng liêu đã bắt đầu tại hương phấn. Cơ hội sở hữu người, đều phát hiện phe mình thắng thế manh mối. Quả nhiên, chính như mọi người đoán trước như vậy, bị đánh tan địch nhân, bắt đầu bị ép phân liêu rút lui. Bọn hắn trực tiếp từ bỏ mình tại Khang Vân Huyện Thành bên ngoài trụ sở, hướng về thu Vân Huyện doanh địa phương hướng chạy trốn. Lúc này, hứa ninh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Khang Vân Huyện Thành bảo vệ, đào ra chàng cũng coi là an toàn. Trong ngay mắt, tựa hồ sở hữu người, trong lòng đều giống như tan mất một cái gánh nặng. Khang Vân Huyện Thành, an toàn. Thời gian trôi qua hai ngày. Bởi vì địch nhân tối lui, hai ngày này, Khang Vân Huyện Thành bên trong giống như là ăn tiết đồng dạng, khắp nơi một mảnh vui mừng bầu không khí Viện quân đã tại trong huyện thành đóng quân xuống tới, sở hữu người tựa hồ cũng an tâm. Hứa Ninh, Đào Thanh Bình đi vào Hứa Ninh thư phòng. "Làm sao?" Hứa Ninh tại chỗ ngồi bên trên đứng dậy. "Lần này thủ thành chiến, chúng ta đào ra trang cũng là tổn thất rất nặng." Đào Thanh Bình thở dài một tiếng, "Chúng ta đi vào hắc giáp vệ hết thảy 20 người, bị điều đến chiến trường tác chiến 15 người, trong đó 5 người bỏ mình, một người mất tích." Hứa Ninh nghe, trong lòng cũng là có chút không dễ chịu. Bỏ mình người mất tích đều có ai. Đào Thanh Bình nói ra mấy cái hứa ninh tên quen thuộc. Tại cuối cùng, hứa ninh nghe được đào cận. Người nói đào cận mất tích. Hứa ninh như mày. Phải. Đào Thanh Bình rất là thiết hận, đi ra ngoài tác chiến người hơn nghìn người, người mất tích hết thể 10 cái. Nói là người mất tích, kỳ thật đại bộ phận đều bị chặt thành thịt nát, một phần nhỏ khả năng bị quân địch rút lui lúc bị bắt đi, không biết đào cận là loại tình huống nào. Hứa ninh nghe, con mắt có chút bắt đầu mắt đào cận Là thật mất tích ra. Hứa ninh nhớ tới đảo cận khác thường chi tiết, nhất định có vấn đề. Thế nào, hứa ninh? Đào Thanh Bình thấy hứa ninh thần sắc không đúng. Không, không có gì. Hứa ninh khoát khoát tay, lúc ấy gia nhập hắc giáp vệ, ai cũng không có dự liệu được sẽ có loại tình hình này. Đây đối với chúng ta đảo gia trang người mà nói, cũng là tổn thất trọng đại. Đào Thanh Bình thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, phung tứ qua đi đến. Đại nhân, ngụy thống linh triệu kiến ngươi Phong tứ qua tiện thể nhận tới. Hắn có phần có chút sùng kính mà nhìn xem Hứa Ninh. Hiện tại Hứa Ninh giống như đã bị Ngụy Thống lĩnh coi trọng. Ta biết, Hứa Ninh cũng không biết Ngụy Thường Thanh vì sao muốn thấy mình, nhưng vẫn là lựa chọn tuân theo. Đến Thống Linh phủ đệ, Hứa Ninh nhìn thấy Ngụy Thường Thanh. Lúc này Ngụy Thường Thanh rốt cục thay đổi ngày xưa nghiêm túc, nhìn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn mặc toàn thân áo trắng, tóc nửa trắng nửa đen, cũng là thế ngoại cao nhân. "Ngụy đại nhân." Hứa Ninh hành lễ nói. Hứa Ninh, lần này Khang Vân huyện thành an toàn, ngươi cũng là lập công lớn." Ngụy Thường Thanh nói thẳng. Hứa Ninh lắc đầu, những cái kia chân chính ra khỏi thành tắc chiến liều mạng người, mới thật sự là lập công người. "Hứa Ninh, còn nhớ rõ, ta từng đề cập qua Nguyên Sinh Tông đệ tử danh ta. Ngụy Thường Thanh đột nhiên hỏi. Hứa Ninh trong lòng khẽ động, tựa hồ đoán được Ngụy Thường Thanh muốn nói gì. "Nhớ kỹ, đại nhân." Hứa Ninh trầm giọng đáp. "Tiến vào Hắc giáp vệ về sau, ngươi triển lộ ra thiên phú cực giai." Nguyễn Thương Thanh nói ra, đối với dạng này ngươi đến nói, càng là sớm ngày tiến vào nguyên sinh tông, ngươi càng là có thể có được tốt hơn bồi dưỡng. Sau 10 ngày, ta đem cùng Bình Lâm, tử trừng cùng một chỗ trở về Vân Lương Thành, ngươi cũng cùng theo đi. Sau 10 ngày, khởi hành đi Vân Lương Thành. Hứa Ninh cảm thấy chuyện này đột một quá. Đại nhân, ta. Hứa Ninh nói ra trong lòng sầu lo, dưới mắt quân địch mặc dù bại lui, nhưng là còn tại thu vân huyện đóng quân, ai cũng không biết có thể hay không ngóc đầu trở lại. Thân nhân của ta còn tại Khang Vân huyện Thành sau đảo Gia Trang, như vậy rời đi, ta thực sự không yên lòng bọn hắn. Nghe nói lời này, Ngụy Thường Thanh cười một tiếng, không cần lo ngại, chiến loạn chi khốn, ngay hôm đó có thể giải. Thấy hứa ninh một bộ không hiểu thần sắc, Ngụy Thường Thanh giải thích nói, căn cứ lần này đến đây viện quân thủ lĩnh lời nói, bọn hắn chỉ là tiền phong quân đội, đến tiếp sau còn có binh lực sắp tới. Chờ đại bộ đội đến, cũng không phải là đơn thuần thu phục mất đất, còn muốn tiếp tục khai cương khoách thổ. Khai cương khoách thổ. Hứa ninh cũng không nghĩ tới vậy mà còn có dạng này đến tiếp sau lần này động thủ chính là liệt vụ Châu thế lực khắp nơi tham dò Ngụy thường Thanh giải thích nói nội bộ bọn họ xung đột không cách nào cân đối vì cam đoan riêng phần mình sinh tồn chuyển di mâu thuẫn liền đánh phi Vân Châu chủ ý nhưng nguyên sinh tông có thể nào để là được nếu là thái độ có chút mềm yếu liệt vụ Châu liền sẽ tà tâm nổi lên Phi Vân Châu khả năng lại muốn lâm vào lâu dài chiến loạn cho nên đối liệt vụ Châu nhất định phải mãnh liệt phản kích Đến lúc đó, đừng nói thu vân huyện, định vân huyện, chính là liệt vụ châu bản đồ, đều muốn có một bộ phận thuộc ta liệt vụ châu. Hứa Ninh ngay xong, cảm thấy cái này nguyên sinh tông cũng là bá đạo vô cùng. Thế nào, có nguyện ý hay không đi theo ta, cùng đi vân ứng thành? Ngụy Thương Thanh hỏi lại. Hứa Ninh cân nhắc một lát, cuối cùng gật đầu, nguyện ý, đại nhân. Chỉ có đi cấp bậc cao hơn sân khấu, chính mình mới có thể tiếp xúc đến cao hơn cấp bậc tài nguyên. Tốt. Ngụy Thương Thanh đánh nhịp nói. Gần đây ngươi hồi lội trong nhà, cùng người nhà cáo biệt, sau 10 ngày, chúng ta đúng giờ khởi hành đi Vân Ưng thành. Vâng, đại nhân. Hứa Ninh lập tức cũng có chút cảm xúc bành trướng. Gia thống linh phủ để, nhìn bên cạnh đường đi xa mã hành người, Hứa Ninh bình tĩnh rất nhiều. Khang Vân huyện, mình đi vào thế này trạm thứ nhất, sắp tới cáo biệt. Vân Ưng thành. Hứa Ninh trong mắt lộ ra mong đợi ánh mắt. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Trường 85, bị bắt. Dây núi ở giữa, rừng cây dày đặc, cây xanh thấp thoáng. Gặp gênh trên đường núi, mấy người phóng ngựa mà đi. Chính là Hứa Ninh, Ngụy Thường Thanh bọn người, đang đuổi hướng Vân Lương Thành trên đường. Đoán chừng còn có 5-6 ngày, liền có thể trở lại Vân Lương Thành. Ngụy Thường Thanh đối Hứa Ninh cùng hai cái hậu bối nói ra, chờ tiếp qua nửa ngày, đến phía trước Huyền Thành, chúng ta chỉnh đốn một đêm, sau đó tiếp tục xuất phát. Đi đường tốc độ, muốn so trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Lúc này Hứa ninh dưới thân chính là có yêu thú huyết mạch cực phẩm ngựa. Trước đó Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trường mang tới hộ vệ, có một người trong chiến đấu mất mạng, tùy hành ngựa cũng liền tạm cho mượn Hứa ninh. "Hứa Minh, mặc dù ngươi so ta lớn tuổi, nhưng thật đến Nguyên Sinh Tông, ta nhưng chính là sư huynh của ngươi." Ngụy Bình Lâm cười giỡn nói, "Ta là Nguyên Sinh Tông nội môn đệ tử, mà ngươi mới vào tông môn, cũng chỉ có thể là ngoại môn đệ tử. Vậy liền mời Ngụy sư huynh chung nom." Hứa Linh ôn quyền cười một tiếng. Dù lạc lối đường xa, nhưng có người làm bạn, nhưng cũng có chút ý thú. Nguyên Sinh Tông là chúng ta Phi Vân Châu võ đạo thánh địa, tại nơi đó mới có thể chân chính kiến thức đến, đến cùng cái gì là võ đạo chính độ. Ngụy Bình Lâm nói ra, giống Nguyên Sinh Tông loại này có thể chuyên chú bồi dưỡng nội bộ đệ tử tông môn rất là thưa thớt, phủ cận mấy cái đại châu, đều là các cư phân tranh, những tông môn kia đại bộ phận tinh lực đều dùng để đối địch tiêu hao, tương đương một bộ phận đệ tử, gia nhập tông môn liền phải bán mạng. Nào giống chúng ta Nguyên Sinh Tông như thế yên ổn. Nguyên Sinh Tông. Nghe Ngụy Bình Lâm nói như vậy, Hứa Ninh không kịp chờ đợi muốn kiến thức kiến thức cái này phi vân bên trong thứ nhất tông môn. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, Hứa Ninh cảm giác dưới thân ngựa bước chân chậm xuống tới. Không chỉ là Hứa Ninh, mấy người dưới thân ngựa đều ngừng chân không tiến, lộ ra rất bất an. Tam thúc, đây là có chuyện gì? Ngụy Tử Trường đối Ngụy Thường Thanh hỏi. Lúc này, Ngụy Thường Thanh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nhìn về phía xa xa chân trời. Ú. Một tiếng hót vang, bén nhọn trói thai. Chỉ thấy một sám trắng manh cầm, đột nhiên vượt qua đỉnh núi, vỗ cánh mà tới. Kêu manh cầm thể tích to lớn, mở ra hai cánh, mấy người đỉnh đầu nháy mắt bị che đậy. Kêu manh cầm trên lưng có người. Ngụy tử trừng đột nhiên nói. Hứa ninh cẩn thận nhìn lên, xác thực nhìn thấy hai bóng người. tựa như là hướng về phía chúng ta tới. Ngụy thường thanh ý thức được không thích hợp. Chỉ thấy kia sam trắng mãnh cầm tại mấy người trên đầu xoay quanh. Quả nhiên là Ngụy thị người. Mãnh cầm giảm xuống, mang theo trận trận gió mạnh. Một cái Khôi Ngô trắng hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn trong tay, một khối màu xanh ngọc bài, lóe lên lóe lên phát ra ánh sáng nhạt. Tự nhiên chui tới cửa, cái này không cần đi vân ứng thành bắt người. Khôi Ngô trắng hán cười lớn một tiếng. Hắn lời này, để Hứa Ninh, Ngụy Thường thanh mấy người trong lòng siết chặt. Là địch nhân. Đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ. Sam trắng manh cầm trên lưng một người khác, chính là một người mặc áo bông lá hǒu, nàng là cầm trong tay một cho một quả trượng, lộ ra rất là giàn ruo. Biết, bà bà. Kia Khôi Ngô đại hán trực tiếp thả người nhảy lên, độ cao mấy chục mét, nhẹ nhõm rơi xuống. Các hạ là người nào? Ngụy Thường Thanh biết kẻ đến không thiện, ta phụ thân chính là Ngụy thị tộc trưởng. Ngụy thị tộc trưởng? Khôi Ngô đại hán nghe xong, càng là đại hỉ, nguyên lai vẫn là Ngụy thị đích hệ huyết mạch. Hắn hướng về phía trước dầm chân, liền muốn đi kéo túm trên lưng ngựa Ngụy Thường Thanh. Đúng lúc này, Ngụy Bình Lâm mang 5 tên hộ vệ đồng thời khởi hành, đem đưa Khôi Ngô Đại Hán bao bọc vây quanh. Sau đó, mấy người rút đao mà lên. Châu châu đá xe. Khôi Ngô Đại Hán chỉ là khoát tay, 5 tên cao thủ hộ vệ trực tiếp đầu dọn nhà. Cái này một cảnh tượng, để Hứa Ninh Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn rất rõ ràng, kia 5 tên hộ vệ bên trong, yếu nhất đều là phạm cảnh thất trọng, nhưng bây giờ Mình còn không có thấy rõ kia khôi ngô đại hán thủ pháp, mấy tên hộ vệ liền trực tiếp bị giết. Đây là... ngụy thường thành con ngươi co rụt lại, là chân khí. người này, là hư cảnh võ giả. Phạm cảnh phía trên, là hư cảnh. Ngươi cái này khờ hàng, nói thế nào giết người liền giết người. Kia sàm trắng manh cầm bên trên lão hầu đột nhiên cả giận nói, tinh viêm mỏ bên trên nhân thủ thiếu, mấy cái này mang về, là khó được cao cấp khổ lực. Ta sai rồi, bà bà. Khôi ngô đại hán gại gái đầu một bộ khó xử bộ dáng. Động tác mau mau, mau đem kia ba tên nguy thị hậu nhân cùng cái kia phàm cảnh võ giả cầm xuống, cùng nhau mang về. Lao Hầu thúc dùng nói: "Khôi Ngô đại hán tuân lệnh." Hai tay hư chỉ, mấy đạo chân khí đánh ra. Xong, Hứa Ninh chỉ cảm giác được trước ngực mình đau xót, sau đó mất đi ý thức. Loạng choạng loạng choạng, bốn người đồng thời ngã xuống khỏi ngựa, bất tỉnh nhân sự. Lúc này, sam trắng manh cầm rơi xuống đất, lộ ra rộng rãi phần lưng. Thôi ngô đại hán một tay một cái, đem mấy người ném tới manh cầm phần lưng. Đi. Tại khôi ngô đại hán lên chim phía sau, manh cầm thả người bay lên, xông lên đám mây, một đường hướng bay về phía nam đi. Lúc đầu 6 cái cao cấp khổ lực, bị người giết liền còn lại một cái. Xuyên qua tại trong mây, manh cầm trên lưng, lao hổ vẫn là lĩu lo không ngừng. Người đây là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mua quý. Bà bà, không phải liền là mấy cái phàm cảnh võ giả A Khôi ngô đại hán trên mặt tựa hồ cũng có chút không nhìn được, chờ trở về tế phong châu, ta cho ngươi bắt lên 50 cái. Chờ đến tế phong châu, ngươi cái này thực lực, không có ta bồi tiếp, ngươi dám đi đi tu tộc trụ sở nửa bước. Lao hổ cười lạnh một tiếng, liền ngươi làm những cái kia chuyện hoang đường, gia tộc ngoài trụ sở, có bao nhiêu người muốn giết ngươi. Khôi ngô đại hán cấm âm thanh. Bất quá chuyến này, ngược lại là so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Bà Lao kia cầm qua khôi ngô đại hán ngọc trong tay bài, Lao sạch nhẹ, nhẹ. Sau đó thu hồi, không nghĩ tới ở nửa đường bên trên, liền cảm ứng được ngụy thị huyết mạch, dạng này cũng không cần đi vân ưng thành mạo hiểm bắt người. Có nguy thị huyết mạch, đạo ấn phong ấn liền có thể chậm rãi mở ra, đến lúc đó, toàn tộc người đều có thể lĩnh hội. la hồ rốt cục lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Bà bà vì gia tộc, thật sự là dốc hết tâm huyết. Khôi ngô tráng hán cảm thắn nói. la hồ cười cười, không nói thêm gì nữa. Xám trắng manh cẩm như mây ở giữa mũi tên. Một khắc cũng càng không ngừng hướng về Tế Phong Châu bay đi. Tế Phong Châu. Nào đó tinh viêm mỏ bên trên. Hứa Ninh thức tỉnh. Vừa vận tỉnh lại, Hứa Ninh liền phát hiện mình thân ở vào một cái lồng giam bên trong, trên tay trên chân đều mang siềng xích. Tại lồng giam mặt khác một bên, có một người đầu bù cấu phát, ánh mắt chết lặng. Nhìn xem Hứa Ninh tỉnh, hắn chỉ là lướt qua, liền không còn ném đi chú ý. Đây là ở đâu? Hứa Ninh nhìn về phía lồng giam bên ngoài. Chỉ thấy nơi xa. Một tòa to lớn ngọn núi hạ, mở một cái độc lớn. Trong lúc đó có người không ngừng ra ra vào vào, cầm cốt sắt, đầy đổ đầy hóng ánh xích hồng hòn đá xe nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Tại bọn hắn bên cạnh, còn có người mặc giáp ra, trong tay cầm gai ngược trưởng tiên người. Những người kia, thần xác tiêu căng, trên quần áo in cái hứa Ninh không quen biết chữ. Lần này cùng Phi Vân Châu dám chữ rất giống, Hứa Ninh suy đoán, những người kia có thể là giám sát. Giống như thật bị làm đến mỏ đi lên. Hứa Ninh tại bị kia khôi ngô đại hán kích chóng trước đó, từng đã nghe qua bọn hắn đề cập tới tinh viêm mỏ bên trên, nhân thủ thiếu. Kia hai người rốt cuộc là ai? Nghĩ đến kia khôi ngô đại hán phất tay chém giết mấy vị cao dài phạm cảnh võ giả, hứa Ninh vẫn lòng còn sợ hãi. Vốn muốn đi hướng nguyên sinh tông, lại không nghĩ rằng bị liên lụy. Lúc ấy tình huống hứa Ninh cũng cơ bản đại khái sáng tỏ, hai người kia, chính là tìm đến ngụy thị tộc người. Mình chỉ là đồng hành, lại bị thuận tiện bắt lấy, đưa đến cái này tinh viêm bên trên Về phân ngụy Thường Thành, Ngụy Bình Lâm cùng ngụy Tử Trương ba người, hiện tại đoán chừng cũng là bị người cầm chắc lấy, chỉ là nhưng cũng không biết bọn hắn ở đâu. Lúc này, Hứa Ninh biết rõ khốn cảnh của mình. Được nghĩ cái biện pháp chạy đi. Hứa Ninh không biết mình đón lấy đến đem muốn đối mặt cái gì. Nhưng là hắn rất rõ ràng, gặp cha tấn là sát suất lớn sự tình. Hứa Ninh đầu tiên là đảo mắt một vòng, phát hiện chung quanh không có giám sát, cùng nhau thân ở lồng ra một người khác, cũng nhắm mắt lại, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Tay hắn bên trên làn da ảm đạm, đồng thời cổ động nội lực, đối xiềng xích một cái cổ tay chặt. Tê. Hứa Ninh chỉ cảm giác bàn tay đau xót, mà kia xiềng xích lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lại nếm thử mấy lần, vẫn không có hiệu quả. Đừng thử, vô dụng, còn không bằng tỉnh một chút khí lực. Đây là, trong lồng giam, một người khác chẳng biết lúc nào mở to mắt, đối Hứa Ninh nói ra, những này xiềng xích đều là nhằm vào chúng ta chuyên môn chế tạo, mở không ra. Hứa Ninh nghe vậy, trầm mặc chỉ trong lát, Hắn nhìn về phía người kia, xin hỏi các hạ, đây là nơi nào? Hứa Ninh cảm giác người kia, thực lực không kém chính mình. Ừm. Người kia rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. chương 86, Hy vọng. Không dối gạt ngươi nói, ta là bị người đánh ngất xỉu bắt tới. Hứa Ninh không có dầu diếm, thổ lộ tình hình thực tế. Đối diện người kia nghe, lông mày nhíu lại, người cũng là đủ thảm. Nơi này là huyên hoa quận, bảo thị gia tộc tinh viêm mỏ quận mỏ. Người kia tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, nhưng là ánh mắt lại có vẻ rất gián ua. Huyên hoa quận. Hứa Ninh sững sở. Quận Thành. Phi Vân Châu bên trong, trừ thành chính là huyện, nào có quận Thành. Nơi này là Tế Phong Châu, huyên hoa quận. Hứa Ninh trước đó tại hắc giáp vệ bên trong đọc qua không ít sách, biết tại Phi Vân Châu phía nam là Tế Phong Châu. Mà Tế Phong Châu, đối địa vực phân chia đa số phủ cùng quận. Phải. Người kia gật gật đầu, nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt có chút kỳ quái. Đạt được người kia trả lời khẳng định, Hứa Ninh trực tiếp phủ. Mình lại bị người, từ Phi Vân Châu bắt tới Tế Phong Châu. Nếu là tỷ tỷ người một nhà biết ta mất tích, không biết được nhiều lo lắng. Hứa Ninh cảm giác rất nhức đầu. Người kia thấy Hứa Ninh như vậy, cũng biết nổi tâm giấy rùa. Người tên là gì? Người kia hỏi Hứa Ninh. Tại hạ Hứa Ninh. Hứa Ninh dựa lưng vào lồng giam. Hứa Ninh. Người kia gật gật đầu Ta gọi Khương Miễn, đã bị mang đến, cũng nên nhận rõ hiện thực, tranh thủ sống lâu chút thời gian. Khương Miễn tự hồ là đang nhắc nhở Hứa Ninh. Tranh thủ sống lâu chút thời gian. Hứa Ninh vô ý thức ngầm đầu, nhìn về phía Khương Miễn ánh mắt mang theo hỏi thăm. Khương Miễn thấy thế, giải thích nói, ta nhìn chúng ta mang theo đồng dạng siếng xích thực lực khẳng định cũng kém không nhiều. Chúng ta cái này cảnh giới võ giả, đều thuộc về tinh viêm mỏ tầng sâu thợ mỏ. Tinh viêm mỏ quặng mỏ bên trong, phong hiểm cực lớn Khai thác tinh viêm mỏ quá trình bên trong, sẽ có độc chất phát ra, ngưng kết tại hoàn cảnh bên trong, sẽ hình thành khí độc, xâm hại thân thể. Muốn cam đoan an toàn, liền phải thời khắc thôi động nội khí, cam đoan không bị khí độc gây thương tích. Khương Miện nói ra, mà lại, tại quạng mỏ tầng sâu khai thác, ngọn núi bên trong sẽ còn thỉnh thoảng tung ra chút đáng sợ dưới mặt đất động vật, cũng coi là yêu thú biến chủng, bọn chúng trí tuệ tương đối thấp, nhưng lại cực kỳ hung tàn. Đối mặt khí độc cùng những này nguy hiểm động vật, muốn sống sót đến cũng không phải chuyện dễ dàng. Hứa Ninh nghe nói, trong lòng có phần có chút kiềm chế. Cái này cùng mình trước đó phỏng đoán giống nhau như lúc, tiến đến này địa phương, xác suất lớn là phải gặp tội. Trước người muốn mở ra xiển xích, hẳn là muốn chạy trốn đi. Trước đó Khương Miễn còn không nói một lời, lúc này lời nói cũng nhiều, vô dụng, ta thử qua. Cái này xiển xích là cho phàm cảnh tứ trọng đến phàm cảnh lục trọng võ giả chế tạo, muốn đánh vỡ, chí ít cần phàm cảnh thất trọng tâm nghiệm cảnh thực lực. Thế nhưng là chúng ta mỗi ngày đều muốn hạ quạt mỏ, nội khí cùng thể lực toàn bộ dùng để đối kháng ác liệt hoàn cảnh, căn bản không có tu tập thời gian. Mà lại, dù cho tránh thoát siếng xích bên ngoài còn có trông coi, muốn chạy đi, cơ bản không có khả năng. Nói lời này thời điểm, Khương Miễn biểu lộ hơi chóng. Rất rõ ràng, lúc trước hắn đã từng thử qua chạy trốn, nhưng cuối cùng nhận rõ hiện thực sau từ bỏ. Cần phàm cảnh thất trọng thực lực mới có thể đánh vỡ. Hứa Ninh nhìn xem trên tay cùng trên chân siếng xích Trong lòng trầm xuống, mình bây giờ vẫn chỉ là phàm cảnh lục trọng nội khí cảnh, muốn tấn thăng phàm cảnh thất trọng tâm nhậm cảnh, phải cần 135 đơn vị năng lượng, nhưng là dù cho tăng thêm trước đó chiến công ban thưởng lý hôn đừng trước phụ cấp, mình cũng chỉ là để giành được 30 đơn vị năng lượng. Tại này địa phương, khẳng định rất khó chiếm được linh dược. Chờ một chút. Đột nhiên, hứa ninh nghĩ đến một việc. Hắn không để lại dấu vết tìm tòi một chút bên hông mình mang theo. Vậy mà còn tại. Hứa Ninh sở đến mình mang theo cúc ngầm bên trên, không có bị động qua vết tích. Hứa Ninh đột nhiên có hy vọng. Sở dĩ như vậy là bởi vì cái này mang theo cúc ngầm ngăn chứa bên trong, đặt vào Hứa Ninh Thiên Nguyên Trùng. Lúc trước khởi hành lên đường thời điểm, Hứa Ninh cảm thấy cầm cái hũ không thiện, liền hỏi thăm Ngụy Bình Lâm nên như thế nào mang theo Thiên Nguyên Trùng. Ngụy Bình Lâm trực tiếp đưa cho Hứa Ninh một đầu mang theo, cái này mang theo là chuyên môn chế tạo, tầng bên trong có hốc tối là vân nưng thành hắc giáp vệ chuyên môn dùng để mang theo bí mật tình báo thiết kế. Ngụy Bình Lâm chính là đem mình Thiên Nguyên trùng giấu ở cái này hộp tối bên trong, tùy thân mang theo. Bởi vì Thiên Nguyên trùng bản thân cũng không thích động đậy, hộp tối bên trong tiểu không gian liền đủ nó hoạt động. May mắn Ngụy Bình Lâm đưa ta cái này hộp tối mang theo. Hứa Ninh rất là may mắn. Hán đoán chừng mình tiến đến cái này quặng mộ trước, khẳng định bị tìm tới thân. Có Thiên Nguyên trùng tại, ta liền có có thể đi ra hy vọng. Hứa Ninh trong lòng rất là phấn chấn thiên nguyên trùng cũng không cần đặc thù nuôi nấng, có thể mình thu nạp linh khí trưởng thành. Mà linh khí, cũng sẽ không bởi vì không gian ngăn cách mà trở nên pha loãng. a thấy hứa ninh nghe nói mình về sau, chẳng những không có thất lạc, ngược lại còn giống như bình hòa tâm tính, cái này khiến Khương Miễn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quả Khương Miễn cũng không nghĩ nhiều, hắn chẳng qua là cảm thấy hứa ninh người này nhận rõ hiện thực quá nhanh. Ta khuyên ngươi nghỉ ngơi nhiều một lát đi, tiếp qua nửa canh giờ, chúng ta liền phải h Khương Miễn cơ bản cho Hứa Ninh nói rõ ràng tình huống nơi này, hắn nằm tại trên giường nhỏ, hai mắt nhắm nghiền. Hứa Ninh thấy Khương Miễn nghỉ ngơi, cũng là dựa vào mình trên giường nhỏ. Nói là giường nhỏ, kỳ thật chính là một trương tấm văn gỗ. Bọn hắn cái này lồng giam, diện tích rất nhỏ, bên trong chỉ có hai tấm rừng nhỏ, trừ ngoài ra, không có vật khác. Cái này lồng giam là tu kiến trên mặt đất, nơi xa miệng quáng cảnh tượng, ngược lại là có thể thấy rõ ràng. Dạng này, cũng là thuận tiện những cái kia dám sát nhóm. Tùy thời xem xét thợ mở trạng thái. Hứa ninh nhìn một chút khưng miễn, hắn tự hồ lại ngủ tiếp đi. Hứa ninh thấy thế, vụng trộm rộng rãi hạ bên hông mang theo, mở ra hốc tối. Chỉ thấy hốc tối bên trong, ngập trắng côn trùng còn tại bỏ, nó một bên, có một viên trong suốt kết tinh. Xem ra từ ta bị đánh ngất xỉu đến bây giờ, đã qua chí ít hai ngày. Hứa ninh đoán được. Bị bắt trước khi đến, hứa ninh mới vừa vận hấp thu một viên linh khí kết tinh. Như vậy lại bài xuất một viên linh khí kết tinh. Nói rõ chí ít trôi qua 2 ngày. Hứa Ninh cái này Thiên Nguyên trùng, bài xuất linh khí tần suất tương đối cao. Ngụy Bình Lâm trước đó tử Liêu Nhất tiến nơi đó dẫn tới Thiên Nguyên trùng, gần đây mới vừa văn nở, linh khí kết tinh cũng là nhanh 5 ngày mới có thể xếp ra một viên. Mà Hứa Ninh Thiên Nguyên trùng, cơ hồ 2 đến 3 ngày liền có thể bài xuất một viên linh khí kết tinh. Phát hiện năng lượng, một đơn vị. Phải chăng hấp thu? Là không. Hứa Ninh yên lặng đem viên kia linh khí kết tinh hấp thu. Khoảng cách đột phá tâm nhập cảnh, cần thiết đơn vị năng lượng chí ít còn cần hơn 100. Hứa Ninh trong lòng tính lấy, cái này thiên nguyên trùng, một tháng, đại khái có thể cho ta cung cấp 12 đơn vị tả hữu năng lượng. Bởi như vậy, góp nhặt đến đầy đủ năng lượng, phải cần gần 10 tháng. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh cảm thấy thời gian có chút dài ràng dặc Dựa theo cái này Khương Nguyên nói, cái này 10 tháng, hẳn là rất khó nhịn mới là. Nhưng chí ít còn có hy vọng. Hứa Ninh ý nguyên duy trì lạc quan. Nghĩ đến bị kia Khôi Ngô đại hán tiện tay giết chết năm tên hộ vệ, Hứa Ninh đã cảm thấy rất may mắn. May mắn bà lão kia nói đem mình trộm tới làm trợ mỏ, nếu không trừ Ngụy thị ba người kia, mình căn bản cũng sống không được tới. Hứa Ninh cẩn thận từng ly từng tí đóng lại khúc ngầm, đem mang theo giữ chặt. Hắn cũng học Khương Miễn, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua không đến nửa canh giờ. Hứa Ninh đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Chỉ thấy mấy cái giám sát, thuận hàng này nhà tù, cầm côn sắt, lần lượt đập lan can đều lên tinh thần một chút, hạ mổ. Những cái kia giám sát đều là thần sắc không kiên nhẫn, ánh mắt hung ác. Từ bọn hắn bước chân, động tác, tinh khí thần phương diện quan sát, Hứa Ninh phát hiện, những này giám sát thực lực cũng đều không kém. Đối mặt với những này, mỗi ngày chịu đủ tàn phá lại hành động nhận hạn chế thợ mổ, giám sát nhóm cơ hồ là có thể nhẹ nhõm nắm. Bọn hắn nhân số không ít, trông coi bên trong còn có phàm cảnh cự trọng linh cảm cảnh võ giả toa chấn, căn bản không sợ những này thợ mổ phản kháng. Đi thôi. Khương Miễn ngồi xuống, thần sắc bất đắc dĩ, chậm dãi đứng dậy. Hứa Ninh thấy thế, cũng chỉ có thể là đứng dậy đuổi theo. Lúc này, cửa bị mở ra, thợ mỏ bắt đầu tập hợp một chỗ. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nở vờ vờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. chương 87, An khoáng thạch thiên nguyên trùng. Người làm mới tới. Hứa Ninh đứng ở trong đám người, bị một cái giám sát cầm roi một chỉ. Phải. Hứa Ninh nhẹ gật đầu. Kẻ giám sát ngoài cười nhưng trong không cười, đã tới, vậy liền thành thật một chút, đừng nghĩ đến đào tẩu cái gì. Nếu không hậu quả chỉ có một cái, đó chính là bị đánh chết. Người, mang giận hắn, để hắn quen thuộc quen thuộc quy củ của nơi này. Kia giám sát lại nhìn về phía Khương Miễn. Biết, đại nhân. Khương Miễn mặt không biểu tình, thấp giọng đáp. Tại giám sát nhóm giám sát hạ, một nhóm người bắt đầu tiến vào quần mồ. Hứa Ninh thân ở trong đội ngũ ở giữa, đi theo Khương Miễn sau lưng. Hứa Ninh chú ý tới Cái này một đám thợ mỏ, trên thân siềng xích kiểu dáng đều giống nhau. Nếu là dựa theo Khương Miên nói, những người này thực lực, đều là phàm cảnh tứ trọng đến lục trọng thực lực. Cũng không biết bọn hắn từ nơi nào làm ra nhiều như vậy võ giả thợ mỏ. Nhìn những người này trạng thái, khẳng định không thể nào là tự nguyện đến đây làm công, tất nhiên là bị bức hiếp. Hứa Ninh đi theo đội ngũ, đi vào quặng mỏ trước. Vừa tới quặng mỏ cổng, Hứa Ninh liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Một cỗ thiêu đốt chi ý, bổ nhào vào trên mặt Thuận quan mỏ, một nhóm người đi xuống. Tại tiến vào quặng mỏ đồng thời, cũng có người từ trong hầm mỏ ra. Bọn hắn đẩy đồ đầy bóng ánh xích hồng khoáng thạch xê đẩy, một mặt vẻ mệt mỏi. Đây chính là tinh viêm khoáng thạch a. Hứa Ninh trước đó chưa từng nghe nói qua loại này khoáng thạch. Không biết là Phi Vân Châu không có, vẫn là nói mình cấp độ quá thấp, tiếp xúc không đến. Một nhóm người xuống đến khoáng thạch thứ nhất tầng. Hứa Ninh nhìn thấy, nơi này đã có thợ mỏ ngay tại cầm đặc chất quốc sát, đối bức tường, dùng sức vung đánh từng khối tảng đá rơi xuống, lại bị thợ mỏ đánh nát, từ đó lộ ra tinh viêm khoáng thạch. Hứa ninh chú ý tới, cái này một tầng thợ mỏ, bọn hắn siềng xích tiểu dáng cùng mình bọn người khác biệt, chất liệu nhìn muốn càng dễ dàng bị đánh nát. Hứa ninh suy đoán, khả năng này là phạm cảnh tam trọng trở xuống cấp bậc võ giả. Ừm. Lúc này, hứa ninh đột nhiên cảm giác được, theo hô hấp của mình, có độc chất tiến vào thân thể của mình. Một cố có chút bỏng cảm giác, bắt đầu ở khoang ngực của mình lan tràn. Đây chính là hương Miễn nói khí độc. Hứa Ninh vội vàng vận chuyển nội khí, đem khí độc từ thể nội bước ra. Trạng thái này, Hứa Ninh được một mực tiếp tục giữ vững. Thông qua võ học bảng sau khi tấn thăng, ta chính là nội khí cảnh đỉnh phong, thể nội nội khí tích lũy, ngược lại là 10 phần hùng hậu. Trong thời gian ngắn, Hứa Ninh cũng không cần lo lắng thể nội nội khí sẽ khô kiệt. Theo mọi người tiếp tục thâm nhập sâu, bọn hắn đến tầng thứ 2 quạt mỏ. Nơi này, khí độc nồng độ lại là tăng lên một lần. Đào đầy một cỗ xe đẩy, liền có thể ra ngoài nghỉ ngơi. Khương Miễn cho Hứa Ninh giải thích nói, vừa vận tiến vào tầng thứ hai quật mỏ, lối vào có một loạt xe đẩy. Hứa Ninh học Khương Miễn dáng vẻ, đem đẩy xe đẩy ra, đi theo Khương Miễn tiến lên. đều nhanh nhẹn điểm. Tầng thứ hai trong động mỏ, cũng có giám sát tại vừa đi vừa về tuần sát. Thấy ai động tắc chậm, bọn hắn liền cầm lấy roi quật. Quật thời điểm, bọn hắn sẽ còn thôi động kinh lực, cho dù là thực lực không tệ võ giả, cũng sẽ bị đánh cho ra chóp thịt bong. Ở chỗ này đi." Khương Miễn cho Hứa Ninh chọn lấy một cái địa phương, hắn tại Hứa Ninh bên cạnh. Hứa Ninh dừng lại, học Khương Miễn dáng vẻ, tại quạng mỏ trên mặt tường vùng đánh gõ. Loảng xoảng. Hứa Ninh dùng cốt sắt đem mặt tường đập nát. Sau đó giống cái khác thợ mỏ đồng dạng, đem rơi xuống đá vụn lại lần nữa nện nước, sau đó nhặt ra bên trong tinh viêm mỏ. Cái này tinh viêm mỏ mặt ngoài mang theo quang trạch, nhưng là cũng vẫn có tạp chất, đoán chừng khai thác sau khi rời khỏi đây, còn được cần tiến một bước rèn luyện. Tinh viêm mỏ cầm tại trong tay, có một loại ấm áp cảm giác. Dưa hầu lớn hồng đá, bên trong cũng chỉ có thể gõ ra một khối nhỏ quả mận bắc lớn tinh viêm mỏ. Lấp đầy cái này xe đẩy nói ít được 5-6 canh giờ thời gian. Hứa ninh rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì nơi này thợ mỏ như thế tiểu tụy. Thể lực tiêu hao ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là phải bảo trì mấy canh giờ nội khí bài độc trạng thái. Như chính mình như vậy nội khí hùng hậu còn không có cái gì, nếu là cảnh giới võ đạo thấp một chút, thời gian lâu như vậy Nội khí sẽ bị trực tiếp hao tổn không, chỉ có thể bị ép hút vào khí độc. Nếu là dạng này, thời gian dài xuống tới, thể chất tất nhiên bị hao tổn. Hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt, hứa ninh chỉ có thể trước yên lặng chịu được. Loảng xoắn bang. Toàn bộ trong hầm mỏ, một mực đang vang vọng lấy tiếng đánh. ngẫu nhiên, cũng sẽ xen lẫn một chút mắng chửi âm thanh cùng quất âm thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hứa ninh mặc dù cảm thấy khai thác cái này tinh viêm mỏ quá trình cực kỳ nhàm chán Nhưng cũng may thân thể mình cứng hãn, mà lại nội khí tràn đầy trên thân thể cũng không có gặp tổn thương gì. Một bên Khương Miễn, cũng là vừa lái thải khoáng thạch, một bên chú ý đến Hứa Ninh. Thấy Hứa Ninh tựa hồ là thật nhận rõ hiện trạng, an ổn khai thác lấy khoáng thạch, Khương Miễn lại một lần nữa cảm thấy Hứa Ninh người này thật sự là gặp sao yên vậy. Rốt cục Hứa Ninh xem trường trôi qua Cao Minh 5 canh giờ, hắn xe đẩy lấp kín tinh viêm khoáng thạch. Cái này 5 canh giờ, cực kỳ dài dòng buồn chán Cái này tương đương với 10 giờ liên tiếp không ngừng làm nặng việc tốn thể lực, mà lại trong lúc đó cũng không có thức ăn nước uống có thể bổ sung thể năng. Lúc này, Khương Miễn cũng đúng lúc tràn đẩy mình xe đẩy. "Ngươi làm ngược lại là rất thông thạo." Khương Miễn thuận miệng nói một câu, sau đó liền dẫn Hứa Ninh đi giao nộp. Đi theo Khương Miễn sau lưng, Hứa Ninh đến khoáng thạch giao nộp chỗ. Lúc này, bóng đêm đã đen, tối. Tại đêm tràn đầy đẩy xe tinh viêm mỏ nộp lên trên về sau, bọn hắn đạt được một phần thức ăn nước uống. Tại hạn định địa phương ăn xong uống xong về sau, bọn hắn lại bị phái quay trở về trong phòng giam. Khương Miên trở lại nhà tù, cũng không còn cùng Hứa Ninh nói chuyện. Hắn tựa hồ rất mệt mỏi, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Hứa Ninh ngược lại là tốt một chút, nhưng cũng hơi mệt chút. Tại chuẩn bị nghỉ ngơi trước đó, Hứa Ninh lại lần nữa mở ra cúc ngầm ngăn chứa, xem xét một phèn thiên nguyên trùng. Cái này thế nhưng là mình có thể chạy ra nơi này duy nhất niềm hy vọng. Cốc ngầm ngăn chứa mở ra, mặc dù dưới mắt một mảnh đen nhẫy, Nhưng hứa ninh cũng có thể thấy rõ bên trong mập trắng côn trùng. Hứa ninh dùng ngón tay đi chọc lấy một chút nó. Nếu là ngày trước, mập trắng côn trùng khả năng không động chút nào, nhưng là hôm nay, tại hứa ninh ngón tay chạm đến mập trắng côn trùng về sau, nó tựa hồ trở nên có chút hưng phấn. Ừm. Cái này dị thường tình trạng, khiến hứa ninh có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy kêu mập trắng côn trùng tiến đến mình đầu ngón tay, không ngừng dùng thân thể một mặt đụng vào chính mình. Đây là có chuyện gì? Hứa ninh có phần hơi nghi hoặc một chút Hắn đem ngón tay rút ra. Hứa Ninh nhìn một chút ngón tay của mình. Hắn phát hiện, tại tay mình chỉ trên da, có một chút khoáng thạch hạt bụi nhỏ. Kêu là trước đó lấy quán lúc, rơi vào trên tay mình. Cái này thiên nguyên trùng, luôn không khả năng là tại nuốt cái này tinh viêm mỏ bụi hạt đi. Nghĩ một hồi, Hứa Ninh mới ý thức tới vấn đề này. Hắn nếm thử tính mà đưa tay chỉ triệt để dọn dẹp sạch sẽ, lại đi đụng vào mập trắng côn trùng. Lần này, nó không động đẩy được nữa. Cái này thiên Nguyên trùng Hứa ninh không hiểu ra sao. Ngụy Bình Lâm yêu tả thiên nguyên trùng, thế nhưng là chỉ hấp thu linh khí, chưa bao giờ thôn phệ đồ ăn tập tính. Đây thật là thiên nguyên trùng A Hứa ninh lòng tràn đầy hoài nghi. Được rồi, chờ ngày mai lại đi quán mỏ, ta trực tiếp mang ra một khối nhỏ tinh viêm mỏ, nhìn xem cái này thiên nguyên trùng, đến cùng phải hay không thích cái đồ chơi này. Suy tư lật một cái, hứa ninh trong lòng làm ra so đo. Từ trong động mỏ mang ra một khối nhỏ tinh viêm khoáng thạch, cũng không phải là việc khó gì. Thời gian lại qua một ngày. Lại một lần nữa từ trong động mỏ ra thời điểm, hứa ninh mang ra một khối to bằng móng tay tinh viêm khoáng thạch. Thừa dịp khương miễn trong giấc ngộng, hứa ninh đem kia một khối nhỏ tinh viêm khoáng thạch bỏ vào hốc tối. Quả nhiên như hứa ninh đoán bình thường, tại tinh viêm khoáng thạch bỏ vào về sau, kia thiên nguyên trùng liền giống như là người thấy cái gì mê người ăn uống, trực tiếp nào tới. Hứa ninh nhìn không rõ miệng của nó, nhưng lại có thể cảm giác được nó là đang ăn đồ vật. Nuốt chừng cái này tinh viêm khoáng thạch về sau Thiên nguyên trùng tổng sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Hứa ninh hơi có chút lo lắng. Nhưng cùng lúc, đáy lòng của hắn cũng toát ra một cái khác ý nghĩ. Có lẽ, cái này tinh viêm khoáng thạch bên trong tồn tại năng lượng, đang bị cái này thiên nguyên trùng hấp thu. Đối với cái này ý nghĩ, hứa ninh rất không chắc, chí ít mình là không có cách nào từ cái này tinh viêm khoáng thạch bên trong rút ra năng lượng. Như cái này thiên nguyên trùng nuốt cái này tinh viêm khoáng thạch về sau, có thể phun ra cao hơn phẩm chất kết tinh, vậy mình coi như kiếm lợi lớn Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nở vờ vờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. chương 88, linh khí kết tinh phẩm chất tăng lên. Thiên nguyên trùng như cũ tại gặm ăn kia tinh viêm khoáng thạch. Hứa ninh đem hốc tối đóng lại, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, cái này không quá giống thiên nguyên trùng thiên nguyên trùng, có thể cho mình mang đến một chút kinh hỉ Thời gian trôi qua hai ngày. Trong hầm mỏ, hứa ninh còn tại ra sức đào lấy mỏ. Bên cạnh có giám sát tại tới tới lui lui tuần sát. Hứa Ninh cơ bản đã thích hướng loại này, lâu dài máy móc trạng thái tiết tấu. Tách tách tạch. Trong hầm mỏ, Hứa Ninh đột nhiên nghe được sau lưng có vách tường vỡ ra thanh âm. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cách mình sau lưng mười mấy thước mặt tường đột nhiên xuất hiện vết rạn, trong lúc đó còn kèm theo sàn sạt thanh âm. Tại tường kia mặt trước đó, có mấy danh tự mỏ. Nhìn thấy vết rạn về sau, bọn hắn đều là sắc mặt kỳ biến. Cháy mau. Lúc này, Khương Miễn đột nhiên đối hứa Ninh nhắc nhở. Hắn kéo một cái hứa Ninh, dắt lấy hắn dùng lực hướng về sau chạy. "Thế nào?" Hứa Ninh hỏi. "Là tinh viêm mộ sen lẫn yêu thú." Khương Miễn một bên chạy, một bên hồi đáp. Khương Miễn vừa dứt lời, liền gặp được mặt tường đột nhiên hoàn toàn vỡ ra. Chỉ thấy một con toàn thân lân phiến, lớn lên giống là đại thần lần quái vật trực tiếp từ bức tường bên trong chui ra. Nó thân dài ước chừng 5m có thừa, cái đuôi chí ít chiếm chiều cao một nửa. Mặc dù thân thể nhìn tương đối tinh tế, nhưng là móng đuốt phi thường sắc bén, chỉnh thể ngoại hình mười phần giữ tợn. Tại quái vật kia chui ra nháy mắt, nó liền hất lên cái đuôi, trực tiếp nhào về phía một tốc độ phản ứng chậm thợ mọ. Móng đuốt vung lên, cái đuôi quét qua, tên kia thợ mọ liền trực tiếp mất mạng. "Nhanh, nhanh đi gọi thủ vệ." Trong động mỏ giám sát thấy thế, cũng là sắc mặt kỳ biến, một bên hô hào một bên chạy trốn. Quái vật kia giết chết phía sau một người, động tác không ngừng, mà là tiếp tục đuổi thợ mọ. Hứa Ninh cùng Khương Miễn động tác rất cấp tốc, hai người đã chạy trốn đến quạng mỏ một tầng. Lúc này, đã có thủ vệ võ trang đầy đủ chạy đến, động tác của bọn hắn rất mau lẹ. Sau đó, Hứa Ninh liền nghe được, quái vật tiếng gào thét, kịch chiến quanh quần âm thanh từ quạng mỏ tầng 2 chuyển đến. Thật sự là mạo hiểm. Chạy ra quạng mỏ về sau, đầu người ô ép một chút một mảnh. Nhất là những cái kia thực lực tương đối hơi yếu thợ mỏ, đều là một bộ sống sót sau thai nạn may mắn. Đều tại nơi này đứng vững không được nhúc đạn Chờ dưới đấy Sen lẫn yêu thú được giải quyết, lại tiếp tục làm việc. Lúc này, có mấy danh giam sát sống tới, công chúng thợ mỏ vây quanh, hạn chế lại tự do của bọn hắn. Hứa ninh trong đám người tâm, nhìn xem trong động mỏ phương hướng. Sen lẫn yêu thú. Hứa ninh trong lòng suy nghĩ. Căn cứ hắn vừa rồi quan sát, con kia Sen lẫn yêu thú triển hiện ra lực bộc phát, phải cùng mình lực lượng ngang nhau. Nhưng hứa ninh không hiểu do nó nhẫn nhịn trình độ, mình như thật cùng nó chính diện giao phòng. Thật đúng là nói không chính xác có thể hay không bị thương. Con kia sen lẫn yêu thú, đối với mình đến nói, là có uy hiếp. Trước đó, hứa ninh chỉ nghe nói qua linh dược có sen lẫn yêu thú. Cái gọi là linh dược sen lẫn yêu thú, chính là bị linh dược bản thân hấp dẫn, mượn nhờ linh dược tán giật linh khí sinh trưởng yêu thú. Không giết chết hoặc là đánh lui sen lẫn linh thú, căn bản không có khả năng đem linh dược bỏ vào trong túi. Đương nhiên, có thể có sen lẫn yêu thú linh dược, cơ bản đều là đỉnh cấp linh dược. Cái này tinh viêm hỏ đã có sen lẫn yêu thú, kia trong đó tất nhiên có đối sen lẫn yêu thú hưu ích vật chất. Hứa ninh suy tư, bất quá loại vật chất này, hẳn không phải là linh khí, nếu không ta liền trực tiếp có thể đem hấp thu. Về sau loại tình huống này, sẽ gặp thường gặp. Lúc này, Khương miên tại hứa ninh bên người nói ra, chỗ này tinh viêm hỏ phạm vi cực lớn, sen lẫn yêu thú không chỉ một con, bọn chúng thậm chí tại nơi này có mình tiểu tộc quần. Ngày sau nếu là nghe được bức tường bên trong có động tĩnh, hoặc là phát hiện vách tưởng có vết dạng, nhớ ký tức thời đào tẩu. Biết, đà tạ. Hứa Ninh nói tiếng cảm ơn. Khương miễn người này, mặc dù nhìn có chút hờ hững, nhưng trên thực tế người còn không tệ. Thời gian trôi qua không lâu. Quang bỏ lối vào mười mấy tên người mặc giáp trụ, toàn thân đấm máu thủ vệ đi ra. Bọn hắn trong đó có người thụ thương, nhưng không người thương vong. Bọn thủ vệ kéo lấy con kia sen lẫn yêu thú thân thể đi tới, rõ ràng đã chết hẳn. Tốt, phiền phức giải quyết, đều trở về làm việc Giám sát nhóm thấy thế, lại lần nữa đem mọi người đuổi đến đi vào. Thời gian lại là trôi qua 2 ngày. Cái này mấy ngày, hứa ninh trong lòng có phần có chút lo lắng. Bởi vì, mình thiên nguyên trùng, đã 4 ngày không có bài xuất linh khí kết tinh. Lúc trước, dài nhất 3 ngày thời gian, kia thiên nguyên trùng liền sẽ bài xuất linh khí kết tinh. Hứa ninh có chút lo lắng, thiên nguyên trùng ăn kia tinh viêm khoáng thạch về sau, có thể hay không không thể hấp thu linh khí. Lại là ban đêm. Hứa ninh len lén lại lần nữa mở ra mang theo hốc tối. Lần này, hứa ninh không có lại thất vọng. Ở trong tối cách bên trong, hứa ninh nhìn thấy một viên màu đỏ nhạt linh khí kết tinh. Rốt cục bài xuất linh khí kết tinh. Hứa ninh trong lòng cuối cùng buông lỏng. Cái này mang ý nghĩa, nuốt trưởng cái này tinh viêm khoáng thạch về sau. Thiên nguyên chủng cũng không có mất đi bài xuất linh khí kết tinh năng lực. Linh khí kết tinh biến thành màu đỏ nhạt là bởi vì ăn nhiều tinh viêm khoáng thạch nguyên nhân A. lúc này Hứa ninh đã không kịp chờ đợi muốn xem một chút cái này mới linh khí kết tinh, phải chăng có biến hóa. Hứa ninh dùng ngón tay, đem viên kia màu đỏ nhạt linh khí kết tinh bóp ra. Phát hiện năng lượng, hai đơn vị. Phải chăng hấp thu? Là không? Vâng. Hai đơn vị năng lượng bị hứa ninh hấp thu. Quả nhiên, cái này linh khí kết tinh, biến thành hai đơn vị. Hứa ninh trong lòng một trận thoải mái. Rất rõ ràng, cái này thiên nguyên chủng, chẳng những hấp thu không gian trung du cách linh khí. Còn hấp thu cái này tình viêm khoáng thạch bên trong mình không cách nào hấp thu năng lượng. Lúc này thiên nguyên trùng, đối với hứa ninh đến nói, tựa như là một cái năng lượng chuyển đổi khí. Nguyên bản thiên nguyên trùng không sai biệt lắm 2 đến 3 ngày bài xuất một viên linh khí kết tinh, ta có thể thu được một đơn vị năng lượng. Một tháng xuống tới, tổng cộng có thể lấy được năng lượng hẳn là tại 12 đơn vị tà hưu. Hiện tại thiên nguyên trùng 4 ngày bài xuất một viên 2 đơn vị năng lượng linh khí kết tinh, một tháng xuống tới, ta có thể được đến 15 đơn vị năng lượng tả hữu Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh giữa lông mảy nhăn lại. Tựa hồ tăng lên biên độ có chút ít. Chờ thêm mấy ngày nhìn nhìn lại. Nói không chừng qua ít ngày, Thiên Nguyên trùng thích hướng tinh viêm khoáng thạch, bài xuất linh khí kết tinh tốc độ liền sẽ tăng tốc. Thiên Nguyên trùng sẽ theo tự thân trưởng thành, gia tốc bài xuất linh khí kết tinh tần suất. Cùng lúc đó, Hứa Ninh cũng dự định làm chút phẩm chất cao hơn một chút tinh viêm khoáng thạch cho Thiên Nguyên trùng nuốt. Trong hầm mỏ những cái kia tinh viêm khoáng thạch, có chút mặt ngoài ẩm đạm, có chút mặt ngoài óng ánh sáng tỏ chính là phẩm chất khác biệt. Tiếp tục như vậy, khoảng cách ta có thể chạy ra nơi này thời gian, cũng càng ngày càng gần. Mặc dù vẫn chỗ sâu khốn cảnh, nhưng theo thiên nguyên trùng trưởng thành, Hứa Ninh hy vọng cũng càng ngày càng rõ ràng. Thời gian trôi qua từng ngày. Một cái trước mắt, 5 tháng trôi qua. Hứa Ninh đã ngày qua ngày tại trong động bỏ làm hơn 150 ngày. Trong thời gian này, Hứa Ninh mặc dù không có nhận tính thực chất tổn thương, nhưng là cũng năm chắc lần bị sen lẫn yêu thu tập kích kinh lịch. Nếu không phải Hứa Ninh phản ứng nhanh, chỉ sợ đã bàn giao tại nơi này. Hôm nay, Hứa Ninh có chút hưng phấn, bởi vì chính mình năng lượng đã góp nhặt đến 133 đơn vị. Chỉ cần lại đến 2 đơn vị năng lượng, mình liền có thể đột phá đến phàm cảnh thất trọng tâm nhận cảnh. Đến lúc đó, mình liền có thể phá vỡ xiềng xích, tìm cơ hội thoát đi chỗ này tinh viêm mổ quẩn mổ. Trong thời gian này, chính như Hứa Ninh dự đoán như vậy, theo thiên nguyên trùng đối tinh viêm khoáng thạch thích ứng, chỉ cần không ngừng ăn tinh viêm mổ Cơ hồ cách mỗi 3 ngày, nó liền sẽ cố định bài xuất một viên hai đơn vị năng lượng linh khí kết tinh. Trong một tháng, Hứa Ninh bây giờ có thể thu hoạch 20 đơn vị năng lượng. Lúc này, bị phong tỏa gian phòng bên trong, Hứa Ninh chờ đợi Thiên Nguyên trùng lại lần nữa bài xuất linh khí kết tinh. Người cái này mấy ngày, tựa hồ tâm tình không tệ. Rất khó được, Khương Miễn chủ động cho Hứa Ninh nói chuyện. Cùng Hứa Ninh khác biệt, mấy tháng này trôi qua, Khương Miễn trạng thái trở nên kém rất nhiều. Chư bẩn thịụ bộ dáng? Hắn nhìn còn dán mua rất nhiều. Đối với cái này, Khương Miễn ngược lại là cho hứa Ninh giải thích qua, hắn là bị trong hầm mỏ khí độc tan mọn. Trước đó Khương Miễn, cũng là nội khí cảnh đỉnh phong, nội lực hùng hậu. Nhưng là 3 tháng trước, hắn bị sen lẫn yêu thú đánh lén, bị thương, liền rốt cuộc không có trước đó trạng thái. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nở vờ vờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. chương 89, Phạm Cảnh thất trọng, chuẩn bị thoát đi Hứa Ninh cũng là không nghĩ tới Khương Miễn sẽ chủ động cho mình nói xấu. Nhưng là hắn không có phản ứng Khương Miễn vấn đề, mà là hỏi ngược lại, người gần nhất thời gian, cảm giác thân thể tốt hơn một chút không. Hứa Ninh cái này lo lắng cũng là ra ngoài thực tình. Tại cái này quặng bỏ bên trong, Khương Miễn cũng là trợ giúp mình không biết Khương Miễn lắp đầu, nhìn về phía song sắc bên ngoài đêm tối. Trong mắt của hắn, hiếm thấy hiện ra một vòng khao khát thần sắc, đời này cũng không biết, còn có không có cơ hội đi xem một chút phía ngoài thế giới. Hứa Ninh ngay vậy, dương mắt nhìn thoáng qua Khương Miễn, có lẽ sẽ có cơ hội. Khương Miễn cười một tiếng, ánh mắt lại lần nữa khôi phục hờ hững, hẳn là rất khó. Khương Miễn thở dài một tiếng, hắn đã gặp quá nhiều như chính mình bình thường, tại trong hầm mỏ thụ thương về sau, dần dần bị tàn phá đào thải võ giả thợ mỏ. Hứa Ninh có thể minh bạch Khương Miễn tâm tư. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, có lẽ qua không được bao lâu, khả năng liền bị chôn ở hố sâu phía dưới. Chỉ là nói một cách đơn giản hai câu này Khương Miễn liền mặt hướng lấy vết tượng, lại lần nữa nằm xuống. Hứa Ninh thì là dựa theo lệ cũ, đem hốc tối mở ra, kiểm tra thiên nguyên trùng trạng thái. Lúc này, mập trắng côn trùng trốn ở trong góc, bởi vì hốc tối bên trong đại bộ phận không gian đều bị một khối bổ câu trứng lớn nhỏ tinh viêm khoáng thạch chiếm hết. Đây là Hứa Ninh hôm qua mới vừa vặn cho cái này mập trắng côn trùng nhặt được đồ ăn. Trải qua cái này 5 tháng quan sát cùng phân tích, đối với thiên nguyên trùng nuốt tinh viêm khoáng thạch, Hứa Ninh có mới cái nhìn. Trước đó hứa ninh cho rằng thiên nguyên trùng đối với mình đến nói là một cái chuyển đổi khí, có thể đem tinh viêm khoáng thạch bên trong năng lượng hấp thu, sau đó bài xuất. Bất quá về sau, căn cứ hứa ninh hiểu rõ, cái này tinh viêm khoáng thạch mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng không phải là cực kỳ trân quý. Vẹn vẹn một khối nhỏ tinh viêm khoáng thạch, lấy giá trị của nó đến nói, ẩn chứa trong đó năng lượng rất là thưa thớt. Hứa ninh bây giờ cách nhìn là, thiên nguyên trùng nuốt tinh viêm khoáng thạch xếp sau ra cao hơn phẩm chất linh khí tinh Là bởi vì tinh viêm khoáng thạch bên trong có có thể đề cao thiên nguyên trùng hấp thu linh khí hiệu suất vật chất, mà không phải khoáng thạch bên trong có năng lượng bản thân. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này tinh viêm khoáng thạch có trợ giúp thiên nguyên trùng đề cao linh khí kết tinh phẩm chất, đây là sự thật. Ngay kế tiếp, hứa ninh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lúc này, trời mới tờ mở sáng. Nhưng thông qua hàng rào sát, hứa ninh đã có thể nhìn thấy có thợ mỏ đã tiến vào quần mỏ. Hứa ninh xoa nắn một chút con mắt, sau đó nhìn về phía miễn Hắn y nguyên vẫn còn ngủ say. Thế là, hứa ninh lại đem hốc tối mở ra, xem xét thiên nguyên trùng. Cái này đã là hứa ninh mỗi ngày sớm tối phải làm sự tình. Hốc tối mở ra, hứa ninh hướng bên trong nhìn lên, trước mắt đột nhiên sáng lên. Hứa ninh trông thấy, tại kia thiên nguyên trùng bên cạnh, lại là một viên màu đỏ nhạt linh khí kết tinh bị bái xuất. Hứa ninh không kịp chờ đợi đem kia linh khí kết tinh lấy ra. Phát hiện năng lượng, hai đơn vị. Phải chăng hấp thu. Là không? Vâng Hứa Ninh khắc chế tâm tình của mình. Tính danh, Hứa Ninh. Võ học: Xuân Phong Quyết, Phàm Cảnh Lục Trọng, Nội Khí Cảnh, Nguyên Tức Đoán Thể Quyết, Viên mãn. Liệt Phong Đao Pháp, viên mãn. Khinh Vũ cung Thuật, tiểu thành. Có thể dùng năng lượng 135 đơn vị. Thời gian qua đi 5 tháng, rốt cục tích lũy đủ 135 đơn vị năng lượng. Tại như vậy chợt vật hoàn cảnh hạ, Hứa Ninh rốt cục góp đủ tấn thăng Phàm Cảnh thất trọng tâm niệm cảnh vốn liếng. Cơ hội là không chút do dự. Hứa Ninh trực tiếp tại Xuân Phong Quyết phía sau một điểm. Phải trăng tiêu hao 135 đơn vị năng lượng, tăng lên Xuân Phong Quyết. Là không? Vâng. Sau một khắc, vất vả góp nhặt 135 đơn vị năng lượng bị trực tiếp thanh không. Cùng lúc đó, hứa Ninh đầu tiên là cảm giác đầu một trận ưu ám. Sau đó, u ám cảm giác biến mất, hứa Ninh ý thức thanh tỉnh, đầu não thanh minh. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được rõ ràng thể nội nội khí vận chuyển đường đi, mình gân cốt cơ bắp, huyết mạch kinh mạch cũng đều bị nhỏ bé cảm giác được. Cái này khiến Hứa Ninh có một loại chiết để có thể nắm giữ mình thân thể cảm giác. Phạm cảnh tiền tam trọng là đối thân thể rèn luyện, phạm cảnh tứ đến lục trọng là đối nội khí tăng lên, phạm cảnh bảy đến cửu trọng thì là để thân thể chi lực cùng nội khí hoàn mỹ phù hợp, đồng thời khai phát võ giả cảm giác cực hạn. Hứa Ninh trong lòng khẽ động, trên nắm tay lại lần nữa hiện đầy kinh lực. Thân thể của hắn không có lại tăng cường, nội lực không có lại tăng thêm, nhưng nếu là quyền này đánh ra Uy lực chí ít tăng lên gấp 3. Đây là bởi vì, tâm niệm cảnh tăng lên hứa ninh đối với thân thể trường khống độ chính xác. Thông qua đối thân thể nhỏ bé điều tiết, hứa ninh có thể cải biến mình thôi phát nội lực phương thức. Trước đó, kinh lực đánh ra, địch nhân sẽ chỉ cảm nhận được nhói nhói cảm giác. Nhưng là hiện tại, theo hứa ninh đối phát lực phương thức điều tiết, hắn đã có thể để cho địch nhân cảm nhận được nhói nhói cảm giác, cũng có thể để cảm nhận được nền gõ nặng nghề cảm giác, đã kích địch nhân phương thức càng thêm toàn diện. Mà lại, Theo thực lực tăng lên, tự thân cảm giác năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Nếu là đến linh cảnh cảnh, thậm chí có thể có được sớm cảm giác sinh vật nguy hiểm bản năng. Ta nếu là thông qua cắt chém phương thức phát lực, cái này xiển xích có thể nhẹ nhõm cho chặt đứt. Hứa Ninh nhìn một chút trên người xứng xích, trong lòng tính toán. Tấn Thăng tâm niệm cảnh về sau, Cước Pháp Quyền Pháp chờ ngoại công, cùng kiếm pháp đao pháp chờ ngoại công chiến lệnh, liền cơ bản san bằng. Sở dĩ dạng này, cũng là bởi vì nội khí thôi phát kinh lực phương thức cải biến. Võ giả tay không, cũng có thể thông qua kinh lực đánh ra nắm giữ vũ khí hiệu quả. Tiếp xuống, ta chỉ cần chờ đợi một thời cơ. Hứa ninh hiện tại đã có tránh thoát trói buộc, thoát đi lồng giam thực lực. Nhưng là nơi đây quặng mỏ trong doanh địa, che kín giám sát cùng thủ vệ, mà lại còn có linh cảm cảnh võ giả tỏa chấn. Chỉ có thời cơ phù hợp, chính mình mới có thể mạo hiểm trốn đi. Hô! Hứa ninh thở một hơi thật dài, bình phục tâm tình của mình. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, xa xa trong hầm mỏ. Đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc thú giống. Thú giống vang, trực tiếp đem Hứa Ninh giật nảy mình, một bên Khương Miễn cũng là bị làm tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Khương Miễn thấy Hứa Ninh tỉnh dậy, mở miệng hỏi. Hứa Ninh lắc đầu, biểu thị mình không biết. Lúc này, trong hầm mỏ có giám sát hốt hoảng chạy ra, bọn hắn bước chân lộn xộn, thanh âm hoảng sợ, "Nhanh, nhanh đi gọi tổng quản đại nhân." Có đầu linh cấp bậc sen lẫn yêu thú đánh xuyên qua quần mỏ. Đầu linh cấp bậc sen lẫn yêu thú Hứa Ninh cùng Khương Miễn đều là biến sắt. Phụ thuộc tinh viêm mỏ sen lẫn yêu thú, cơ hồ đều có mình tiểu tộc quần. Mà những này sen lẫn yêu thú tộc đàn bên trong đầu lĩnh, thực lực cơ bản so sánh phàm cảnh bắt trọng ý động cảnh thậm chí phàm cảnh cửu trọng linh cảm cảnh võ giả. Tính sát thương cực mạnh, lực phá hoại cực lớn, nhất định phải có tọa trấn quặng mỏ doanh địa linh cảm cảnh võ giả tự mình giải quyết. Hứa Ninh đi vào nơi này 5 tháng, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Đó lấy, Hứa Ninh liền thấy, bốn phương tám hướng Không ngừng có thủ vệ cầm vũ khí hướng trong động mỏ sông. Trong động mỏ, không ngừng truyền tới tiếng thú gào cùng tiếng chém giết. Không bao lâu, một người mặc cẩm bào nam nhân xài bước tiến vào mỏ. Đó chính là quặng mỏ doanh địa tổng quản. Hứa Ninh trước đó gặp qua người này, lần này phiền toái. Khương Miễn thần sắc nghiêm trọng, nếu là cái này tổng quản không giải quyết được đầu lĩnh kia cấp sen lẫn yêu thú để chạy trốn tới mặt đất, như vậy chúng ta liền nguy hiểm. Hứa Ninh Khương Miễn bọn người thân ở lồng giam là xây dựng ở bên ngoài. Bọn hắn không cách nào đem đánh vỡ, nhưng nếu là đầu lĩnh cấp sen lẫn yêu thú đến mặt đất, không khác biệt công kích, như vậy bọn hắn chắc chắn bị tác động đến. Khương miện trong lòng khẩn trương, nhưng là hứa ninh lại cảm xúc bành trướng. Vừa rồi còn đang suy nghĩ có cơ hội gì có thể đào tẩu, chỉ trước mắt, cơ hội liền đến. Dưới mắt, quạt mỏ trong doanh địa một mảnh phân loạn, bọn thủ vệ cũng có một bộ phận lớn bị hấp dẫn nhập quạt mỏ, cái này thời điểm, trông coi cấp bậc nhất định yếu đi. Cơ hội tới, nhưng vào lúc này... Hứa Ninh trực tiếp thôi động nội khí, bàn tay hóa thành cổ tay chặt, đánh ra kinh lực. Tại Khương Miễn khiếp sợ ánh mắt hạ, Hứa Ninh loảng soảng mấy lần, đem trên tay cùng trên chân siềng xích đánh nát. Sau đó, Hứa Ninh quay đầu đi, đối Khương Miễn hỏi, Khương Miễn, có nguyện ý hay không mạo hiểm chạy đi? Khương Miễn trước đó đối Hứa Ninh cũng rất có chiếu cố, cho nên lúc này, Hứa Ninh cũng cho hắn một lựa chọn. Khương Miễn lúc này đã tới không kịp hỏi thăm Hứa Ninh, là như thế nào tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong thực hiện tấn thăng. Hắn thẳng tiếp ứng tiếng nói, nguyện ý trốn. Tốt. Sau đó, hứa ninh cấp tốc đem Khương Miễn siềng xích đánh nát. Chúng ta riêng phần mình tách ra trốn, về phần có thể hay không còn sống ra ngoài, liền nhìn mình bản sự. Hứa ninh trong giọng nói mang theo một cấu ngoan kình. Trốn đi quá trình nhất định 10 phần nguy hiểm, hứa ninh ngay cả mình đều không nhất định trong năm tới, lại càng không cần phải nói Khương Miễn. Tốt. Lần này bất luận thành bại, đà tạ ngươi. Khương Miễn đối hứa ninh trùng điệp ôm quyền. Hứa ninh không do dự nữa, vung vẩy cổ tay chặt, trực tiếp đem hàng rào sắt đánh gãy. Hai người khởi hành chạy trốn. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ vờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 90, thành công trốn đi. Chạy ra lồng giam, hai người liền trực tiếp tách ra chạy trốn. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, mặc dù là ở chung mấy tháng người cùng bị nạn, nhưng cũng không có chính thức cáo biệt. Tại nơi này bị giam giữ 5 tháng. Hứa Ninh đã thăm dò khoảng mở doanh địa đại khái địa hình. Lúc này, Hứa Ninh một đường bay nhảy lên, hướng về quạng mỏ doanh địa tường vây phương hướng chạy tới. Dưới mắt chàng diện hỗn loạn tương bừng, Hứa Ninh tận lực tránh đi đối diện giám sát cùng thủ vệ, mà cái này ngay lập tức, vậy mà không ai chú ý tới Hứa Ninh. Nhưng đục nước béo có chỉ kéo dài ngắn ngủi một lát. Rất nhanh, liền có một giám sát trông thấy phi nước đại Hứa Ninh. Có thợ mỏ thừa dịp loạn chạy trốn. Giám sát vội vàng hô lớn: Hơn nữa còn động thủ chỉ vào phương hướng lúc này thủ vệ cùng cái khác giám sát cũng đều chú ý tới hứa Ninh sau đó bọn hắn lập tức hướng hứa Ninh phóng đi vẫn là bị phát hiện dưới mắt khoảng cách tường vây chỉ có 0 đến 200m khoảng cách hứa ninh trước mặt thủ vệ tại nghe được động tính về sau cũng là xuống tới hứa Ninh lập tức lâm vào bị trước sau giáp kích quán cảnh nhưng hứa Ninh cũng không phải là rất bối rối hắn chọn lửa mặt này từ ngây thủ vệ nhân số tương đối hơi ít mà lại lúc này Trong doanh địa cường giả, cơ bản đều đi trong hầm mò Lúc này chạy trốn thời cơ tốt nhất Bắt người sống Có đối diện giám sát thủ vệ hô Coi hắn là điển hình Về sau trực tiếp chém giết trước mặt mọi người Hứa ninh nghe nói, cười lạnh một tiếng Xoay người lao xuống quá trình Hắn trực tiếp nhặt lên mấy khối đá vụt Siêu siêu siêu Hứa ninh đem trong tay hòn đá phi tốc bắn ra Lúc này hứa ninh đã tấn thăng tâm nhậm cảnh Kinh lực có thể tại vật thể mặt ngoài ngắn ngủi bám vào Cái này trên hòn đá Lúc này mang theo kinh lực, trực tiếp xuyên qua mấy cái kia giám sát thủ vệ hết hầu. Nhất thời, hứa ninh phía trước trở ngại, trực tiếp xuất hiện khe. Hắn lại lần nữa ra tốc đứng dậy, trở tay đánh bại hai cái trước mặt hộ vệ, rất nhanh liền đến tường vây trước đó. Mặt này tường vây cao chừng 20 m phía trên cắm đầy sắc bén miếng sắt Hứa ninh trực tiếp thôi động mình cứng rắn chất làn ra, tay chân ngưng kết nội khí, thoải mái mà trèo leo lên đi, sau đó leo tường mà qua. Chạy! Nhìn xem hứa ninh nhảy ra tường vây Truy kích giám sát cùng bọn thủ vệ cũng không có từ bỏ. Nhanh, nhanh đi tập kết đội ngũ, tiếp tục truy kích. Nếu là có thợ mỏ chạy ra nơi này, như vậy quạng mỏ doanh địa tổng quản xử lý xong kia sen lận yêu thú về sau, tất nhiên sẽ truy trách. Vượt qua tường vây về sau, hứa ninh tại sắp rơi xuống đất thời điểm, phát hiện phía dưới có một vòng hố sâu. Hố sâu bên trong, tất cả đều là gai nhọn. Nếu là rơi xuống phía trên, tất nhiên sẽ bị xuyên thủng thân thể. Nhưng cái này không làm khó được hứa Ninh Bay vọt quá trình bên trong, hắn lại lần nữa phát lực, chân đạp mặt tường, trực tiếp mượn nhờ đẩy ngược chi lực, vượt qua kia hô sâu. Rốt cục trốn ra được. Trải qua chật vật 5 tháng sau, hứa ninh rốt cục một lần nữa thu được tự do. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua quặng mỏ doanh địa Một ngày kia, thù này tất báo. 5 tháng mệt nhọc, cũng làm cho hứa ninh trong lòng có hận ý. Nhưng lúc này, hứa ninh không có lại ở lâu, hắn rất rõ ràng, những cái kia thủ vệ, tuyệt đối sẽ tiếp tục truy kích chính mình. Không do dự nữa, Hứa Ninh tiếp tục tiến lên. Quanh mỏ bên ngoài là một mảnh rừng rậm. Mảnh này rừng rậm bên trong, cây cối cao ngất, cành lá phong phú, tại trong đó ghé qua, cơ hồ một mực bị che đậy tại bóng mà phía dưới. Hứa Ninh chuyên chọn bụi cỏ tươi tốt, bụi gai dày đặc địa phương tiến lên, hết sức che giấu mình hành tung. Nhưng là những cái kia thủ vệ, phái ra mười mấy đội đội ngũ, cũng truy kích Hứa Ninh tiến lên phương hướng. Nghe sau lưng không ngừng đến gần tiếng vó ngựa, Hứa Ninh trực tiếp lên cây, ẩn nốt thân hình đang đợi được mấy tên truy kích đội ngũ đến dưới cây về sau, Hứa Ninh đột nhiên rơi xuống, phát động tập kích. Trong điện quang hòa thạch, Hứa Ninh giải quyết mấy người. Những truy binh này, mạnh nhất cũng bất quá nội khí cảnh. Những truy binh này thực lực, không có cho Hứa Ninh tạo thành bất kỳ bối rối. Hứa Ninh đoan trừng, trong doanh địa cao cấp chiến lực khẳng định đều đi chi viện quần mô. Lần này thời cơ, mình bắt thực sự quá chuẩn. Về sau, Hứa Ninh tại trên thân nhanh chóng vơ vét, lại còn đạt được không ít tiền lượng. Cái này tiền lượng Chẳng những có bạc, mà lại còn có vàng. Hứa Ninh cũng không hiểu rõ tế Phong Châu giá hàng cùng tiền tệ, nhưng nắm bắt tới tay, đương nhiên phải mang đi. Mặc kệ về sau mình là tạm thời tìm địa phương trình đốn, vẫn là nghĩ biện pháp trèo non lội suối về Phi Vân Châu, đều phải cần ngân lượng ủng hộ. Giá. Hứa Ninh trực tiếp chọn lấy một thất cao lớn nhất tinh thần ngựa, tiếp tục chạy trốn mà đi. Lại qua không đến nửa canh giờ, Hứa Ninh rốt cục trốn ra kia phiến rừng rậm. Lúc này, hứa ninh dưới thân ngựa Đã siêu phụ tải tiến lên quá lâu rõ ràng đi không được đường hứa Ninh cũng không có do dự trực tiếp xuống ngựa dùng chân đi đường trong lúc đó hứa Ninh tại bên ngoài rừng dậ 20ằm địa gặp được một mảnh trang rơi Mặc dù lúc này hứa Ninh đã đầu tóc rối bởi ria sùng xoàm quần áo mải mòn dơ giấy bẩn thỉu nhưng hắn vẫn là không có lựa chọn tiến vào trang rơi trình đốn hứa Ninh rất rõ ràng về sau những truy binh kia tất nhiên sẽ đến trang rơi để ra nghi vấn chạy ra đầy đủ khoảng cách lại nói Mặc dù cái này năm tháng cơm nước rất kém cỏi, nhưng hứa Ninh thân thể nội tình không sai, lúc này cũng không có kiệt lực dấu hiệu. Hai ngày sau, một chỗ trên đường núi, một thương đội tại vững bước tiến lên. Cái này trong thương đội có hộ vệ mười mấy người, phía trước lĩnh đội hộ vệ đầu lĩnh, lưng hùn vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bắp thịt cuồn cuộn, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Bình thường sơn tặc, nhìn điệu bộ này, đều không nhất định dám hạ đến cấp đường. Ừm. Đội xe tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, hộ vệ đầu lĩnh phát hiện, trước mặt trên đường núi, có một bóng người đứng tại giữa đường. Người kia thân hình cao gầy, quần áo tả tơi, bẩn thỉu. Phía trước người kia, tránh ra. Kia tráng hán đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy tàn khốc, tức giận quát lớn. Cùng lúc đó, hán đã nắm chặt trong tay liên hoàn khảm đao, như người kia có dị động, trực tiếp cho hắn một đao. Phủ thành quận thành bên ngoài, thế đạo rất loạn, ai biết người này có phải là có nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, phía sau trong xe ngựa Chui ra một cái hình thể nhỏ gầy trung nhân nhân. Hắn mặc cầm y ghề, mang theo gấm mũ, dáng vẻ cao cao tại thượng. Quản sự, phía trước có cái cản đường. Trắng hán đầu lĩnh quay đầu giải thích nói. Nhỏ gầy quản sự rôi ra cổ một nhìn, nhìn thấy người kia bộ dáng, lập tức lộ ra vẻ mong mỏi, đã đi một bên, cái này xem xét chính là lưu dân. Phải. Trắng hán đầu lĩnh linh mệnh. Nhanh. Nhanh đến người kia trước người, trắng hán đầu lĩnh trực tiếp cơ cơ đao, ra hiệu người kia cách xa một chút. Chư vị. Nhưng vượt qua kia tráng hán đầu lĩnh dự liệu là, người kia chẳng nhưng không có né tránh, ngược lại xuống tới. Cái này bề ngoài giống như là lưu dân cản đường người, thật sự là hứa ninh. Hứa ninh ngày đêm không ngừng, chạy trốn hai ngày, cũng là triệt để hất ra truy binh. Lúc trước hắn chạy trốn lộ tuyến, cơ bản đều là ít hai lui tới chi địa, hiện tại rốt cục nhìn thấy người. Hứa ninh như vậy đụng lên đến, cũng là chuẩn bị lấy tiền hai đổi thân quần áo, đổi ăn chút gì ăn. Quay dày một chút. Các ngươi nhưng có sạch sẽ quần áo cùng cơm canh, ta dùng bạc đổi một chút. Hứa ninh trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Kia tráng hán đầu lĩnh tới gần, trông thấy người này bẩn thịu phía dưới, hai mắt có thần, ánh mắt sáng ngời. Mà lại hắn nói chuyện trung khí mười phần, đi đường bước chân ổn định, xem xét chính là võ giả, cũng không phải là kia quản sự nói tới lưu dân. Tráng hán đầu lĩnh không còn tiếp tục khu trục hứa ninh, hắn cũng sợ vô duyên vô cớ cho người. Vị bằng hữu này là rơi xuống khó. Tráng hán đầu lĩnh thử do xét nói. Vừa nói, hắn một bên nhìn về phía bốn phía ngọn núi. Hắn cũng sợ hứa ninh chỉ là cái mồi nhử, bên này bị hấp dẫn lực chú ý, bên kia liền sông tới một mảnh mã phỉ. Xem như, hứa ninh nói, còn xin bằng hưu có thể đổi chút quần áo cùng đồ ăn cho ta. Nói, hứa ninh lộ ra trong tay tiền hai. Được. Trắng hán đầu lĩnh không có phát hiện gì thường, thế là cũng sảng khoái đáp ứng. Chuyện gì xảy ra, làm sao dừng lại. Lúc này, tia nhỏ gầy quản sự lại rối ra đầu đến, ngữ khí bất thiện. Quản sự, vị huynh đệ kia rơi xuống khó, muốn đổi chút quần áo đồ ăn. Cường Tráng Đầu lĩnh đáp lại nói: "Nhỏ gầy quản sự cười lạnh một tiếng, không đổi. Mau đưa hắn ném qua một bên, chúng ta còn được vội vã đi đường." Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 91, Xuân Lâm quận. Ném qua một bên a. Hứa Ninh ngược lại là cũng không nóng giận, chỉ là cười một tiếng. Sau đó, Ninh cổ tay rung lên, Trực tiếp đem trong tay một khối nát ngân bay vụt bắn ra. Nát ngân xẹt qua kia nhỏ gầy quản sự trước mắt. Bình một tiếng. Nát ngân trực tiếp khảm nạm tại xe ngựa chất gỗ toa xe bên trên. Tại nát ngân trung quanh, tấm ván gỗ trực tiếp bị tạc ra một cái hố. Nhỏ gầy quản sự trực tiếp bị sợ ngây người, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này muốn đánh vào trên đầu mình, chẳng phải bàn giao tại nơi này. Nhỏ gầy quản sự lập tức trong lòng tức giận, liền muốn để kia tráng hán đầu lĩnh giải quyết Ninh lại đột nhiên Hắn nghe được kia tráng hán đầu lĩnh kinh hô một tiếng. phạm cảnh thất trọng, tâm nhậm cảnh. Tráng hán đầu lĩnh khó có thể tin nhìn về phía hướng ninh. Tại vật thể bên trên bám vào kinh lực, còn có thể đánh ra nổ tung hiệu quả. Đây là phạm cảnh thất trọng trở lên cao thủ, mới có thể làm đến phát lực phương thức. Cái này thoạt nhìn như là lưu dân người, vậy mà là cái võ đạo cao thủ. Phàm cảnh thất trọng, nhỏ gầy quản sự lúc đầu tại bên miệng bị ngạnh sinh sinh lấp trở về. Mặc dù hắn không tu võ đạo Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn không biết phạm cảnh thất trọng võ giả đáng sợ. Nếu là cái này nhân tâm đầu hung ác, trực tiếp diệt thương đội của mình đều không phải vấn đề. Vị này quản sự, những này ngân lượng, nhưng đủ ta đổi bộ quần áo, đổi chút ăn uống. Hứa linh ngoài miệng mang theo cười, đánh giá kia nhỏ gầy quản sự. Nhỏ gầy quản sự trong lòng phát run, miễn cưỡng vui cười, đủ, đủ. Lập tức, nhỏ gầy quản sự quay người đối thuộc hạ quát lớn, cầu vật, còn đứng ngây đó làm gì. Nhanh từ hàng của chúng ta bên trong lấy ra mấy món nhất sáng rõ quần áo dày mũ, ghi nhớ chọn thích hợp hảo hán thân hình. Còn có, tại chúng ta cơm nước bên trong, lấy thêm chút mang thịt ra, cho hảo hán chuẩn bị lên. Nhỏ gây quản sự sắc mặt biến hóa nhanh chóng, cũng là khiến Hứa Ninh mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, thuộc hạ liền thu thập xong đồ vật. Hứa Ninh chỉ là từ đó lấy ra một kiện thích hợp bản thân võ giả trang phục, sau đó cầm chút lương khô thịt khô. Vật tới tay, Hứa Ninh đối kia hán đầu lĩnh liền ôm quyền. Mở miệng hỏi, vị bằng Hữu này, khoảng cách nơi đây gần nhất phủ thành hoặc là quận thành là đâu, nên như thế nào đi đâu. Tráng hán đầu lĩnh cũng nghiêm túc, thẳng tiếp về ứng, xuân lâm quận khoảng cách nơi đây gần nhất, từ nơi này hướng nam đi 200 dặm liền đến. Hứa ninh yên lặng nhẹ gật đầu. hắn trước tiên cần phải tìm chỗ đặt chân, triệt để bung lỏng xuống tâm thần, sau đó hết thể an ổn thỏa đáng về sau, lại tìm kiếm đường về nhà. Đa tạ, hứa ninh đạt được đồ vật về sau. Đối kia Tráng Hán Đầu lĩnh cùng nhỏ gầy quản sự ôm quyền cáo biệt. "Đi a, còn đứng ngây đó làm gì?" Nhìn xem Hứa Ninh thân ảnh đi xa, nhỏ gầy quản sự lúc này mới dám tiếp tục thúc giục thuộc hạ. Hắn dùng ống tay áo lau sạch sẽ mồ hôi trên mặt. Lần này, hắn cũng coi là giải trí nhớ. Hứa Ninh đổi lấy quần áo cùng đồ ăn về sau, liền tiến phụ cận giữa rừng núi. Hắn đầu tiên là tìm đầu dòng suối, đem trên thân triệt để thanh tẩy một phen, sau đó, trừ kia bọc tối mang theo, Hứa Ninh toàn bộ đổi lại quần áo mới. Về sau, Hứa Ninh ăn non e, liền hướng kia phía nam Xuân Lâm Quận tiến đến. Cái này Xuân Lâm Quận, ngược lại là so Khang Vân huyện Phồn Vinh Nhiều. Một phen đi đường, Hứa Ninh đã tiến Xuân Lâm Quận trong thành. Tại nơi này, đường đi rộng lớn, kiến trúc dày đặc. Người đi đường chen vai thích cánh, giao hàng gào to âm thanh trải rộng phố xá. Cả một cái xem ra, tựa như là thăng cấp bản Khang Vân huyện. Cái này Xuân Lâm Quận, tại Tế Phong Châu bên trong, hẳn là cũng xem như cái lớn khu quần cư đi. Hứa Ninh trước đó tại Hắc Giáp Vệ Lúc, đọc qua qua không ít thư tịch. Theo như sách viết miêu tả, Tệ Phong Châu cũng là các phương cắt các cứ cách cục, Châu bên trong hoàn cảnh cũng tương đối hôn loạn. Chỉ có chút lớn thành thị, mới có thể có yên ổn sinh hoạt. Cái này Xuân Lâm quận Võ Đạo phát triển, so Khang Vân huyện cao không ít. Hứa Ninh đi trên đường, đã nhìn thấy không ít phảm cảnh tứ trọng khí cảm cảnh phía trên Võ Giả. Thậm chí, hắn còn gặp hai cái cùng mình thực lực tương tự tâm niệm cảnh Võ Giả. muốn biết tại Khang Vân huyện Tâm niệm cảnh võ giả phía trên cũng bất quá chỉ là bốn người. Mình đi trên đường cái này trong một giây lát, liền có thể gặp phải hai người, có thể thấy được cái này Xuân Lâm quận võ đạo cấp độ, cao hơn Gia Khang Vân huyện không chỉ một bậc. Hứa Ninh thậm chí hoài nghi, tại Xuân Lâm quận bên trong, còn có phạm cảnh võ giả phía trên, hư cảnh võ sư tồn tại. Nếu không có hư cảnh võ giả tòa chấn, cao thủ nhiều như mây quần thành, căn bản không có khả năng như thế Thái Bình. Trước tìm chỗ đặt chân. Hứa ninh tại bên đường nhìn thấy một tiểu lâu khách sạn, liền trực tiếp đi vào. Ở chỗ. Hứa ninh đi vào, trực tiếp nói thẳng nhu cầu. Vị khách quan kia, tiệm chúng ta bên trong, chỉ còn lại 5 lượng bạc một đêm phòng khách. Hòa kế tiến tới góc mặt, trong tươi cười mang theo ấy nấy. Hứa ninh trực tiếp từ bên hông lấy ra khối nhỏ vàng, hỏi, cái này có thể ở bao lâu? Một lượng vàng, ngài có thể ở lại 20 ngày, mà lại cơm nước toàn bao. Hòa kế hai mắt tỏa sáng, nụ cười càng tăng lên. Hứa Ninh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hứa Ninh nhớ ký kiếp trước, một lượng vàng chỉ có thể đổi được 10 lượng bạc. Mà nơi này, một lượng vàng lại tương đương 100 lượng bạc. Xem ra cái này thế giới mỏ vàng, càng là hi hữu một chút. Vậy liền ở tạm 20 ngày đi. Hứa Ninh cũng lười có kẻ mặt cả. Qua 5 tháng gian khổ thời gian, Hứa Ninh cũng muốn thay cái thoải mái một chút hoàn cảnh. Đúng vậy, ta mang ngài đi khách phòng. Hỏa kế vội vàng mang theo Hứa Ninh lên lầu. Vào nhà an bài thỏa đáng về sau, rất nhanh, hỏa kế lại mang đến cơm canh. Mặc dù chỉ là một người ăn cơm, nhưng cơm canh tiểu dáng ngược lại là không ít, nhìn xem cũng có muốn ăn. Hứa Ninh ăn như gió cuốn dừng lại về sau, không có lập tức ở gian phòng nghỉ ngơi, mà là đi xuống lầu. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, bốn phía tìm hiểu tìm hiểu, nhìn xem mình rốt cuộc thân ở chỗ nào, về nhà lại muốn đi hướng nào. Ban đêm, Hứa Ninh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng biểu hiện trên mặt hơi có chút phiền muộn. Xem ra về nhà, xa xa khó vợi a Hứa Ninh đột nhiên thở dài một tiếng. Căn cứ Hứa Ninh dò thăm tình huống, mình bây giờ thân ở Xuân Lâm Quận, cơ hồ là tại Tế Phong Châu nhất phía Nam. Mình muốn trở về Phi Vân Châu, cơ bản muốn vượt qua cả một cái Tế Phong Châu. Không nói trên đường gian nan hiểm trở, liền chỉ nói cái này lộ trình, lấy Hứa Ninh hiện tại thực lực, được đi đường gặp phải một năm. Mà lại, dù cho đi đến Tế Phong Châu phía Bắc, Mình cũng không cách nào đến Phi Vân Châu. Bởi vì, Phi Vân Châu cùng Tế Phong Châu ở giữa, có một mảnh Tế Xuyên Sơn Mạch. kia Tế Xuyên Sơn Mạch ngăn cách hai đại châu, ở giữa hung hiểm vô cùng. Trừ Phi có hư cảnh võ sư thực lực, nếu không muốn xuyên qua quá khứ, cơ hội là cựu tử cả đời. Không biết ngày nào, mới có thể trở về đi. Hứa Ninh càng phát ra nhớ nhà bên trong tỷ tỷ tỷ phu cùng cháu gái. Thật chẳng lẽ phải đợi đến đột phá hư cảnh, mới có thể trở về đến Phi Vân Châu. Hứa Ninh có chút đau đầu. Dưới mắt hiện thực rất tàn khốc, mình thực lực, cũng không thể để cho mình có năm chắc còn sống về nhà. Xem ra, được tạm thời ở tại Tế Phong Châu. Hứa Ninh bất đắc dĩ nhận rõ hiện thực. Mặc dù cảnh ngộ khó khăn chắc chở, nhưng là nghĩ đến bị bắt đi ngụy ra ba người, Hứa Ninh lại cảm thấy mình cũng có chút may mắn. Mình nhẫn mại 5 tháng sau, trốn thoát. kia ngụy ra ba người, tại bị kia hai người mang đi về sau, không biết còn tại kinh lịch cái gì tra tấn. Hứa Linh mặc dù đối ngụy ra ba người giác quan rất tốt, nhưng hắn hiện tại xác thực không có có thể cứu bọn họ thực lực. Lúc ấy bắt đi bọn hắn hai người kia, thậm chí bao gồm dưới người bọn họ mãnh cầm tọa kỵ, tất cả đều là hư cảnh thực lực. Tại loại này thế lực trước mặt, Hứa Ninh thực lực thật sự là không đáng chú ý. Vậy liền trước tìm một số chuyện làm đi. Hứa Ninh đã bắt đầu tính toán mới quy hoạch. Đã mình tại Tế Phong Châu cũng không có căn cơ, như vậy liền từ dưới mắt xuân lâm quận bắt đầu. Đợi đến thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, Thực lực lại lần nữa tăng lên, suy nghĩ thêm chuyện sau đó. Chuyện tới bây giờ, hứa ninh cũng mất khác ý nghĩ. Duy nhất còn tại cân nhắc sự tình, chính là mình hẳn là giống du hiệp bình thường bốn phía sông Sáo, vẫn là trước tiên ở Xuân Lâm quận tìm việc phải làm. Nhưng mặc kệ như thế nào, mình có được tâm niệm cảnh thực lực, tại tệ phong châu sinh tồn phát triển, cũng không phải là việc khó. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu chi đấu dũng, cùng thưởng thức nào. chương 92 Ảnh nguyệt võ quán. Thời gian trôi qua mấy ngày. Mấy ngày nay, Hứa Ninh đem Xuân Lâm Quận chuyển hơn phân nửa. Theo tại Xuân Lâm Quận bên trong giải sầu, Hứa Ninh trong lòng đã thoải mái rất nhiều. Một ngày này, Hứa Ninh đi trên đường, đường tắt qua một nhà võ quán. Đối với võ quán, Hứa Ninh trước đó rất lạ lắm. Trước đó tại Khang Vân huyện thành thời điểm, hắn chưa bao giờ thấy qua có người mở võ quán. Tại nơi đó, nếu là nghĩ luyện võ, hoặc là từ gia tộc chuyển thụ, hoặc là gia nhập võ đạo tổ chức, Nếu không cũng chỉ có thể mình luyện một mình. Mà cái này Xuân Lâm quận võ quán, thì là phụ trách giáo sư người luyện võ, chỉ cần giao nạp đối ứng tiền lượng là đủ. Đi vào Xuân Lâm quận mấy ngày, Hứa Ninh đã gặp mấy nhà võ quán. Lúc này, Hứa Ninh đi ngang qua võ quán tên là ảnh Nguyệt võ quán. Nếu là bình thường, Hứa Ninh ngoài cửa nhìn một chút, cũng liền rời đi. Nhưng là hôm nay, Hứa Ninh lại đứng vững bước chân. Bởi vì tại cửa võ quán, dán một chương bố cáo. Bố cáo bên trên văn tự mặc dù cùng Phi Vân Châu văn tự có khác biệt, nhưng là thông qua hình chữ, hứa ninh y nguyên có thể nhận biết trong đó đại bộ phận chữ, đồng thời hiểu rõ biểu đạt ý tứ. Chiêu nạp phó quán chủ Hứa ninh thấy rõ nội dung. Cái này ảnh nguyệt võ quán rán ra bố cáo, là vì chiêu nạp phó quán chủ. Yêu cầu là bị chiêu nạp người, chí ít có phạm cảnh thất trọng tâm niệm cảnh thực lực. Bọn hắn cho đái ngộ cũng rất hậu đãi mỗi tháng chí ít cho 30 lượng kim. Đệ Phong Châu giá hàng cùng Phi Vân Châu khác biệt không lớn, 30 lượng kim, đối với tâm niệm cảnh võ giả đến nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Mở võ quán có thể như thế kiếm tiền a. Hứa Ninh trong lòng hiếu kỳ. Như cái này bố cáo đã nói là thật, Hứa Ninh ngược lại là thật nguyện ý đi thử xem làm cái phó quán chủ. Dù sao dưới mắt mình đang thiếu thu hoạch được tài nguyên đường tắt. Hứa Ninh sải bước đi vào nhà này ảnh nguyệt võ quán. Vừa vận đi vào, Hứa Ninh liền gặp được tiền đường, có mấy danh võ giả ngay tại nghỉ ngơi. Trước ngoài, cũng có người cầm ngân lượng, chuẩn bị báo danh. Võ quán hậu viện bên trong, cũng chuyển tới có người luyện võ thanh âm. Người cũng là đến học võ. Hứa Ninh đang đánh giá lấy hoàn cảnh, đã thấy đến một thân mặc đồ trắng trang phục tuổi trẻ nữ tử đi tới. Khuôn mặt nàng hình bầu dục ngũ quan xem như đoan chính, chật nhìn cũng không kinh diễm. Nhưng là nàng thân hình cực kỳ cao gầy, nhất là một đôi thẳng tắp đôi chân dài, cho người ta một loại mạnh mẽ mỹ cảm. Học võ, đi sân khấu báo danh Áo trắng nữ tử đối hứa ninh nói, hứa ninh lắp đầu, ta không phải đến học võ. Vừa vặn ta tại cửa ra vào nhìn thấy bố cáo, nói các người muốn chiêu nạp phó quán chủ, ta liền muốn đi thử một chút. Hứa ninh nói, người nghĩ mưu cái này phó quán chủ việc cần làm. Áo trắng nữ tử rất là kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới hứa ninh, người nhưng nhìn thanh, phó quán chủ nhưng phải có phàm cảnh thất trọng tâm niệm cảnh thực lực. Nàng rõ ràng rất không tin tưởng hứa ninh. Mặc dù xuân lâm quận bên trong, tâm niệm cảnh võ giả cũng không ít Nhưng là giống như vậy tuổi trẻ, thật đúng là không có mấy cái. Thấy rõ. Hứa ninh nói, trước đó không lâu, ta vừa vặn đột phá tâm nhậm cảnh. Áo trắng nữ tử thấy hứa ninh thần sắc thẳng nhiên, tuyệt không giống như dáng vẻ nói láo. Trong con ngươi của nàng lộ ra hiếu kỳ, lại nhìn chầm chằm hứa ninh nhìn mấy lần, mới mở miệng nói ra, đi, đi với ta hậu viện. Tại áo trắng nữ tử dẫn đầu hạ, hứa ninh xuyên qua tiền đường, đến hậu viện. Đi đến hậu viện, hứa ninh mới phát hiện Cái này võ quán đằng sau vậy mà còn có như thế lớn sân bãi, trận này địa, cơ hồ tương đương với đảo gia trang 1/3 cái võ đài. Cái này thế nhưng là tại quận thành, thủ địa giá trị cực kỳ cao. Sân bãi phía trên, giáo đầu cùng học đồ đều mặc ấn có ảnh nguyệt võ quán tiêu ký trang phục, phân biệt luyện tập khác biệt võ học hạng ngũ. Hứa Ninh nhìn lướt qua, những học đồ này, phần lớn là đang luyện tập ngoại công, chỉ có số ít người đang luyện tập nội công. Sư muội, đây là mới tới học đồ. Hứa ninh mới vừa đi tới hậu viện, Liền gặp được một cái tướng mạo anh Tuấn, cao lớn thẳng tắp tuổi trẻ nam tử đi tới. Anh Tuấn nam tử đối áo trắng nữ tử thái độ mang theo ý lấy lòng. Không phải, là đến nhu cầu phó quán chủ việc phải làm. Áo trắng nữ tử đáp lại nói, thái độ lãnh đạm. Phó quán chủ. Anh Tuấn nam tử trứng mắt, gắt gao tiếp cận hướng ninh. Ta đi tìm ta cha. Áo trắng nữ tử không có lại tiếp tục rông dài, mà là đi vào hậu viện một gian phòng bên trong. Rất nhanh, một người có mái tóc hơi bạc. Xúc lấy sợi dâu giả dặn nam nhân, từ trong nhà đi ra. Chính là tiểu hưu đến mưu bộ này quán chủ việc phải làm. Kia giả dặn nam tử đi lên phía trước, quan sát hứa ninh. Là ta. Hứa ninh đáp. Ta là cái này ảnh nguyệt võ quán quán chủ, hàn hồ khiếu. Kia giả dặn nam tử nói ra, người ta trước đơn giản luận bàn một phen được chứ. Hứa ninh biết đối phương được khảo thí mình thực lực, cũng trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Đồng thời, hứa ninh cũng là giới thiệu một chút mình, tại hạ hứa ninh. Đều tàn ra. Đưa ra sân bãi tới. Lúc này, kia áo trắng nữ tử bắt đầu thanh tràng. Những cái kia giáo đầu cùng đám học đồ, đều rất nghe lời đứng ở bên cạnh, vụ vặt lẻ tẻ làm thành vòng. Ngay bình thường, quán chủ rất ít xuất thủ, dưới mắt khó được động võ, đại gia hỏa cũng đều tràn đầy chờ mong. Kia áo trắng nữ tử cùng anh Tuấn Nam Tử, cũng là đứng ở hai bên, chờ lấy hai người so tải. Hàn hổ khiếu cùng hứa ninh đi đến trong sân ở giữa. Mắt sáng như nước, khí định thần nhàn. Hàn hổ khiếu một mực tại quan sát hứa ninh, còn không có động thủ, trong lòng của hắn liền đã nắm chắc. Người trẻ tuổi này, thực lực khẳng định không giả. Cùng lúc đó, hứa ninh cũng tại quan sát hàn hổ khiếu. Tấn thăng tâm niệm cảnh về sau, hứa ninh đối với nguy hiểm cảm giác, cũng tăng lên một cái cấp bậc. Nhìn thấy hàn hổ khiếu thời điểm, hứa ninh liền sinh lòng cảnh giới. Mặc dù người này cũng không cao lớn uy mánh, nhưng là đứng tại nơi đó, xúc thế bất động, liền cho hứa ninh một cổ mánh hổ tụ lực cảm giác các bách. Mời. Hàn Hồ Khiếu ra hiệu hứa Ninh động thủ trước. Hứa Ninh cũng không khách khí, tay hóa thủ đao, đi nhanh tiến lên. Mặc dù trong tay không đao, nhưng là Liệt Phong đao pháp đã viên mạng Hứa Ninh, tay không cũng có thể đánh ra đao pháp đại thành trở lên lực sát thương. Là đao pháp ngoại công. Hàn hổ Khiếu kinh nghiệm giả dặn, liếc mắt liền nhìn ra Hứa Ninh công pháp. Đối mặt Hứa Ninh cổ tay chặt, hắn trực tiếp chính diện nên địch. Hàn hổ Khiếu đánh ra một đôi thiết quyền, cùng Hứa Ninh cổ tay chặt đụng vào nhau. Cái này tinh lực, tạo không phải giả vở. Là tâm niệm cảnh không sai Chỉ là một chiêu thăm dò Hàn hổ khiếu liền xác định hứa ninh thực lực Lúc này hứa ninh cũng cơ bản thăm dò Hàn hổ khiếu thực lực Người này nội công cảnh giới đã đến phàm cảnh Bắt trọng ý động cảnh Hơn nữa còn nắm giữ một môn viên mãn quyền thuật Người trẻ tuổi kia lợi hại Liên tiếp mấy chiêu thăm dò về sau Hai người kéo ra khoảng cách Hàn hổ khiếu nhìn về phía hứa ninh ánh mắt Bên trong tràn đầy thưởng thức Mặc dù trong tay không đau Nhưng là dù cho tay không Cũng phát huy ra đại thành đao pháp phía trên uy lực. Điều này nói rõ, người trẻ tuổi này, hắn đao pháp đã viên mãn. Ý động cảnh, sắc thực lợi hại. Hứa ninh trong lòng đang tính toán, nếu là thật sự cùng cái này hàn hổ khiếu liều mạng, mình đến tuột cùng có mấy thành phần thắng. Nếu là mình trong tay có đao, sau đó phát huy ra toàn bộ tiềm lực, có lẽ có thể tại thủ hạ đảo mệnh. Nhưng như muốn chính diện đánh tan, cơ hội là không có khả năng. Lại đến, mặc dù đã thăm dò ra hứa ninh nội tình, Nhưng là Hàn Hổ Khiếu vẫn là muốn nhìn một chút Hứa Ninh cực hạn ở nơi đó. Lần này, Hàn Hổ Khiếu chủ động xuất kích. Một đôi thiết quyền, như là hai thanh đồng truy, mang theo bọc lấy vạn quân chi lực, hướng về Hứa Ninh đập tới. Hứa Ninh lập tức gáp lực tăng gấp bội, trực tiếp thôi động mình cứng rắn chất làn ra. Đồng thời, Hứa Ninh thể nội nội khí bạo động, mặt bàn tay kình lực bắn ra. Hắn còn nắm giữ mặt khác một môn viên mãn ngoại công, tựa hồ là loại đoán thể quyết. Hàn Hổ Khiếu trong mắt lại lần nữa lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tuổi con trẻ chính là tâm niệm cảnh đã 10 phần khó được, hơn nữa còn nắm giữ viên mãn ngoại công, vẫn là hai môn. Người trẻ tuổi này thiên phú, khó gặp. Bành bành bành. Quân trường giao tiếp, hai người kinh lực triệt để bộc phát. Vòng ngoài người quan chiến, chỉ cảm giác trong sân tâm, có trận trận kính phong đánh tới, có chút vừa vận tu tập võ đạo võ giả, tới gần chút, vậy mà cảm thấy ngay cả con mắt đều không mở ra được. Người này vậy mà mạnh như vậy. Lúc này, chân dài áo trắng nữ tử đôi mắt đẹp liên liên. Nhìn về phía hứa ninh ánh mắt đều là dị sắc. Mà kêu anh tuấn cao lớn tuổi trẻ nam nhân, cũng là không dám tin bộ dáng. Tốt. Hơn 10 chiêu qua đi, hai người kéo ra khoảng cách. Hàn hổ khiếu cười lớn một tiếng, thanh em to, tiểu hữu thực lực quả nhiên cường hãn. Hàn tiên bối thực lực mạnh, vãn bối so không lên. Hứa ninh cũng là nói lời nói thật. Hứa ninh tiểu hữu, hai ta đi trong phòng một lần. Hàn hổ khiếu mời nói, chúng ta lẫn nhau quen thuộc quen thuộc, nếu là không có vấn đề Liên định ra đến ngươi phó quán chủ thân phận, như thế nào? Mặc dù hứa ninh thực lực hợp cách, nhưng là nội tình, còn được kiểm tra. Được. Hứa ninh tự nhiên cũng là không có ý kiến. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu chi đầu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 93, Hàn Nguyệt, Đỗ Triệt. Hứa ninh cùng Hàn Hổ khiếu vào phòng. Kêu áo trắng nữ tử cùng anh Tuấn Nam Tử, cũng đều đi vào theo. Hứa ninh tiểu hữu tuổi còn trẻ. Liền có như thế tu vi, không biết sư từ chỗ nào. Hàn hổ khiếu ngoài miệng khen ngợi hứa ninh, nhưng là câu chuyện bên trong lại tại nghe ngóng hứa ninh bối cảnh. Võ học của ta đều là đi theo trang tộc sở học. Hứa ninh nửa thật nửa giả, chỉ là gia tộc tao ngộ chiến tranh, ta bị ép lựa chọn rời đi, bốn phía lưu vong. Hứa ninh cũng không muốn bại lộ mình đến từ phi vân châu sự tình. Mặc dù an toàn từ quặng mỏ chạy ra, nhưng hứa ninh vẫn là sợ tin tức để lộ, gây nên kia quạng mỏ phía sau gia tộc chú ý. Dù là khả năng này rất thấp nhưng Hứa Ninh vẫn là quyết định cẩn thận một chút. Nghe nói Hứa Ninh, Hàn Hổ Khiếu vướt vướt tròm dâu của mình. Hứa Ninh nói lời, mặt ngoài không có vấn đề gì. Tại Tế Phong Châu, chiến sự liên tiếp phát sinh, gia tộc cùng giữa gia tộc, môn phái cùng giữa các môn phái, phân tranh phi thường tấp lập. Bởi vì chiến tranh mà mất đi ra viên người, cũng không tại số ít. Chỉ là Hứa Ninh đối với gia tộc tin tức, cũng không có quá nhiều giới thiệu, rõ ràng là không muốn đề cập. Hàn Hổ Khiếu suy nghĩ một lát cuối cùng cũng không tiếp tục truy vấn. Loạn thế phân tranh, người như trong biển cô thuyền, trôi hướng chỗ nào, đều là thân bất do kỳ cùng. Hàn hổ khiếu ngay trước hứa ninh mặt cảm thán một câu. Hứa ninh tiểu hữu, thực không dám dầu dếm, ta đối với người phi thường hài lòng. Hàn hổ khiếu tiếp lấy nói ra, tiếp xuống, ta kể cho người giảng chúng ta ảnh nguyệt võ quán, người như cảm thấy không có vấn đề, liền có thể quyết định, phải trăng gia nhập ta quán, trở thành phó quán chủ. Hứa ninh gật gật đầu, giữa hai lắng nghe Ta ảnh nguyệt võ quán, mặc dù nhìn từ bề ngoài chỉ là giáo sư người võ học, nhưng trên thực tế, chúng ta còn liên quan đến cái khác sinh ý. Hàn hổ khiếu nói ra, phôn hoa trên đường mỗi một nhà tự lâu, thanh lâu, song bạc, trong đó đều có chúng ta cổ phần danh nghĩa, chúng ta cũng không tham dự kinh doanh, nhưng nếu là gặp được phiền phước, chúng ta võ quán cần phải nhân thủ tiến đến giải quyết. Chứ ngoài ra, chúng ta còn có áp tiêu việc cần làm. Thường xuyên sẽ có thương đội thuê chúng ta, để chúng ta hộ tống hàng hóa. Hoặc là trực tiếp hộ tống thương đội, bộ phận này thu nhập, đối với chúng ta võ quán đến nói cũng là không nhỏ chiếm so. Hàn hổ khiếu nói, hứa ninh cũng suy nghĩ. Hàn hổ khiếu nói, thông tục một chút, chính là thụ võ, chấn trợ, áp tiêu. Trước đó hứa ninh còn tại phòng đoán, vì sao cái này ảnh nguyệt võ quán sẽ như thế xa xỉ. Hiện tại nghe tới, hắn cũng là sáng tỏ. Ngươi nếu là trở thành phó quán chủ, giáo sư võ học cũng không cần ngươi tới. Hàn hổ khiếu lại tiếp tục nói ra, ngươi chỉ cần... Khi bọn thủ hạ không giải quyết được phồn hoa đường phố phiền phức lúc, ngươi đi xuất thủ giải quyết, hoặc là có người đến phá quán thời điểm, ngươi phụ trách đem người tới đánh lui. Về phần áp tiêu, có làm hay không ngươi có thể tự mình lựa chọn. Nếu là không áp tiêu, làm tốt phía trước nói hai chuyện, ngươi liền có thể mỗi tháng cầm 30 lượng kim, nếu là áp tiêu, khi lợi ích lợi, trong đó 3 thành giao cho võ quán, còn lại 7 thành, từ tham dự áp tiêu người căn cứ nỗ lực phân phối. Hứa Ninh yên lặng nghe. Cái này ảnh nguyệt võ quán Ngược lại là cũng hào phóng. Đối với Hàn Hổ Khiếu nói những điều kiện này, hứa ninh cũng là có chút hài lòng. Thế nào, hứa ninh tiểu hữu nhưng hài lòng. Hàn Hổ Khiếu rò hỏi. Hứa ninh lại lần nữa cân nhắc một lát, cuối cùng lên tiếng, hài lòng. Nghe được hứa ninh đáp lại, Hàn Hổ Khiếu cởi mở cười một tiếng, tốt. Đã dạng này, từ giờ trở đi, hứa ninh ngươi chính là chúng ta ảnh nguyệt võ quán phó quán chủ. Gặp qua Hàn quán chủ. Hứa ninh cũng là thức thời. Đứng dậy đối Hàn Hổ Khiếu ôn quyền thi lễ. Đây cũng là xác nhận thân phận mới của mình. Hàn Nguyệt, Đỗ Triệt. Hàn Hổ Khiếu cho kia áo trắng nữ tử cùng anh tuấn nam tử một cái ánh mắt. Hai người ngầm hiểu. Gặp qua Hứa phó quán chủ. Hứa phó quán chủ, đây là tiểu nữ Hàn Nguyệt cùng ái đồ Đỗ Triệt. Hàn Hổ Khiếu giới thiệu nói, mặc dù các ngươi tuổi tác tương tự, nhưng ở cái này ảnh nguyệt võ quán bên trong, ngươi có thể đem bọn hắn xem như hậu bối phân công. Nếu là có gì cần chân chạy, để cho bọn họ tới làm là đủ. Hàn quán chủ khách khí. Hứa ninh chỉ là cười cười. Hứa ninh, ngươi bây giờ đang ở đâu? Hàn hổ khiếu đối hứa ninh hỏi. Ta mới đến Xuân Lâm quận không bao lâu, bây giờ còn ở tạm tại tiểu lâu. Hứa ninh đáp lại nói. Hàn hổ khiếu nói, đã đã vào võ quán, vậy liền không cần tại ở tiểu lâu. Chúng ta võ quán, phòng trống còn có rất nhiều, ngươi nếu là không chê, trực tiếp chuyển đến ở liền có thể. Hứa ninh suy tư một chút, liền thẳng tiếp ứng nói, vậy liền đa tạ Dưới mắt mình cũng không có cố định trụ chỗ, chuyển đến võ quán cũng là tiết kiệm được trong thành mua bất động sản phí tổn. Đã dạng này, vậy tối nay, chúng ta đi phồn hoa trên đường tiểu lâu tụ lại, để võ quán giao đầu, phồn hoa trên đường các trưởng quỹ nhận nhận hứa phó quán chủ. Hàn hổ Khiếu đánh nhịp quyết. định. Đêm đó, Hứa Ninh liền bị mở tiệc chiêu đái đến phồn hoa trên đường một nhà đại tiểu lâu. Hứa Ninh mượn cơ hội đem những cái kia cùng ảnh nguyệt võ quán có quan hệ mặt người nhận mấy lần. Sau đó, Hứa Ninh liền trực tiếp lui phòng đem đến võ quán ở đây ạ Hứa Ninh rõ ràng, mình tại Xuân Lâm quận cuộc sống mới, sắp bắt đầu. Thời gian trôi qua nửa tháng. Trong thời gian này, Hứa Ninh vẫn là cả ở võ quán bên trong, cũng không có gặp được cái gì cần tự mình xử lý sự tình. Cái này khiến Hứa Ninh còn có chút không thể hướng. Mình thật giống như ăn không ngồi rồi đồng dạng, không làm gì, y nguyên có thể cầm tới đại bút tiền bạc. Hứa phó quán chủ, nên ăn cơm. Đến giờ cơm, Hàng Nguyệt đến gọi Hứa Ninh lúc N Hàn Nguyệt đổi một thân xanh nhạt quần áo, mặc dù không phải trang phục, nhưng thạng tác bắp đùi thon dài, y nguyên làm cho người ta chú mục. Tới. Hứa Ninh từ trong phòng ra. Tại cái này bên trong võ quán có chuyên môn đầu bếp, phụ trách nung một ngày ba bữa. Mỗi đến giờ cơm, Hứa Ninh liền sẽ bị gọi đi cùng một chỗ dùng cơm. Đường trong sảnh, Hứa Ninh, Hàn Hồ Khiếu, Hàn Nguyệt cùng đỗ triệt ngồi tại trên bàn, bên người có tỷ nữ phụng dưỡng. Hứa phó quán chủ Ngày mai ta muốn cùng đỗ triệt đi ra ngoài áp một chuyến tiêu, cái này võ quán, liền tạm thời giao cho ngươi. Hàn hổ khiếu khó được đối hứa ninh để lần yêu cầu. Áp tiêu. Hứa ninh vông xuống trong tay bắt đũa, không cần ta đi theo A. Không cần. Hàn hổ khiếu khoát khoát tay, lần này khách nhân, trực tiếp điểm tên của ta, nói hàng hóa trọng yếu, không phải để ta tự mình áp giải. Bọn hắn hứa hẹn thù lao rất phong phú, ta liền đáp ứng. Khách nhân nào? Hàn nguyên hỏi. Là cái nơi khác hàng thường đến Xuân Lâm Quán nhập hàng. Hàn Hổ Khiếu giải thích nói, bởi vì hàng hóa chân quý, bọn hắn sợ trên đường xảy ra vấn đề. Hàn Nguyệt, ta không tại võ quán thời điểm, ngươi phải thật tốt hiệp trợ hứa phó quán chủ. Hàn Hổ Khiếu đối nữ nhi Hàn Nguyệt nói ra, việc nhỏ tận lực ngươi đến xử lý, ngươi xử lý không được, lại đi phiền phức hứa phó quán chủ. Hàn quán chủ khách khí, ta cần làm nhiều một số chuyện mới là. Hàn Nguyệt còn không có nói tiếp, Hứa Ninh liền trực tiếp nói. Những ngày này, Hứa Ninh mỗi ngày đều kiên trì luyện võ che giấu mình không có việc gì sự thật. Mặc dù lấy hắn thiên phú, thông qua đơn thuần tu luyện, căn bản không có khả năng có một tơ một hào tăng lên. Nhưng sinh hoạt tại người khác ngay dưới mắt, mình vẫn là phải dùng chăm chỉ để che giấu một chút. Nếu không ngày sau đột nhiên tăng lên, căn bản là không có cách tự bảo chữa. Đối với hứa ninh thái độ, hàn hổ khiếu rất là hài lòng. Trải qua nửa tháng ở chung, hắn phát hiện hứa ninh người này nhân phẩm cực dai, cũng không có tuổi trẻ thiên tài loại kia tự cao cùng kiêu căng Cùng hứa ninh ở chung, sẽ để cho người cảm thấy rất nhẹ nhõm Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, bên trong võ quán tử trên xuống dưới, đôi hứa ninh ấn tượng đều có chút thượng dai. Đỗ triệt, ngươi hồi đi dọn dẹp một chút, đêm nay ngủ sớm, ngày mai sáng sớm đừng trễ. Sau bữa ăn, hàn hổ khiếu đối đỗ triệt nhắc nhở nói. Biết, sư phụ. Đỗ triệt đứng người lên, ôm quyền gật đầu lĩnh mệnh. Túi đầu thời điểm, hắn nhẹ nhàng liếc qua hứa ninh. Cái nhìn này, bị hứa ninh bắt được. Bây giờ tấn thăng tâm niệm cảnh về sau, Hứa Ninh giác quan cực kỳ mất cảm. Cái này Đỗ Triệt, mặt ngoài đối với mình nói gì nghe nấy, khiêm tốn hữu lễ, nhưng là Hứa Ninh tổng cảm giác hắn đối với mình ôm lấy một tia để ý. Bất quá đối với cái này tia để ý, Hứa Ninh không có suy nghĩ nhiều. Hắn có thể nhìn ra, Đỗ Triệt đối Hàn Nguyệt có tình cảm. Mình đi vào võ quán về sau, Hàn Nguyệt thụ Hàn hổ khiếu chỉ thị, đối với mình có chút chiếu cố, cũng liền đi đến gần chút. Đỗ Triệt trong lòng cảm giác khó chịu. Cũng là bình thường. Nhưng mặc dù suy đoán như vậy, nhưng hứa ninh đối cái này đỗ triệt, vẫn ôm cảnh giác. Tâm phòng bị người không thể không. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu chi đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 94, Phá quán. Hôm sau, Hàn Hổ Khiếu cùng đỗ triệt ra khỏi thành hộ tống thương đội. Tại ra khỏi thành trước đó, Hàn Hổ Khiếu nhắc nhở hứa ninh, để hắn làm tốt có người tới cửa phá quán chuẩn bị. Anh Nguyệt võ quán nhiều vị phó quán chủ, Xuân Lâm quận cơ hồ tất cả võ quán đều biết tin tức này. Lúc này Hàn Hổ khiếu không tại, muốn phá quán người, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Võ quán cùng võ quán ở giữa, cạnh tranh cũng là mười phần kịch liệt. Buổi sáng, Hứa Ninh cùng Hàn Nguyệt cùng một chỗ ăn bữa sáng. Về sau, Hứa Ninh liền tại hậu viện, nhìn giáo đầu cho học đồ giáo sư võ học. Về phần Hàn Nguyệt, thì là phía trước đường, bận rộn báo danh chờ việc vặt ánh. Thời gian nhanh đến giờ ngọ lúc này Hứa Ninh nghe được tiền đường truyền đến kêu loạn tiếng ồn nào Tới. Hứa Ninh rất nhanh liền ý thức được, phá quán tới. Quả nhiên, bên trong võ quán giáo đầu chạy đến, nói cho Hứa Ninh có người đến đây phá quán tin tức. Hàn quán chủ không tại, ta thanh nhàn nửa tháng, Hàn quán chủ vừa đi, ta lập tức liền bận rộn. Hứa Ninh cũng là tự dễ cười một tiếng, không sợ hai chút nào hướng về tiền đường đi đến. Hàn hổ khiếu nói cho Hứa Ninh, nếu là có cảnh giới cao hơn mình người đến phá quán, như vậy mình cũng không cần để ý tới Dù là tranh chiến, cũng sẽ không mất mặt. Nhưng nếu là đồng cấp hoặc là thấp hơn mình cảnh giới võ giả đến khiêu chiến, trốn tránh cùng bại trận, đều sẽ để võ quán hổ thẹn, tại Xuân Lâm quận ném thanh danh. Lấy hứa ninh hiện tại thực lực, đồng cấp võ giả, hắn là không chút nào hư. Vừa vận đi vào tiền đường, hứa ninh liền gặp được mấy cái người mặc thống nhất phục sức võ giả đứng tại cổng. Tại trước người bọn họ, là một cái tuổi tác khoảng 30, thân cao qua 2 m cử hán. Người này rộng lưng thô eo, đùi như trụ Trên người cơ bắp, cơ hổ muốn no bạo trên người không có tay hóng ngắn Chỉ là đứng tại chỗ, liền cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, giống như là một đầu manh thú hình người. Hứa phó quán chủ. Hàn Nguyệt thấy hứa ninh từ sau đường đi tới, biểu hiện trên mặt ngưng trọng. Mặc dù biết có người phá quán, nhưng là nàng không có dự liệu được, đi lên chính là một cái khó chơi cộng dâm cứng. Cái này thiết quán hùng chính là manh thiết võ quán phó quán chủ. Người này võ đạo phong cách bá đạo hung hãn, một đôi thiết truy. Lực khác qua không ít đồng cấp võ giả, tại Xuân Lâm quận bên trong, rất có thanh danh. Hàng Nguyệt ghé vào Hứa Ninh bên hai, cho Hứa Ninh nhẹ nói cái này thiết quán hùng tin tức. Lấy lực đạo tăng trưởng võ giả. Hứa Ninh nghe nói, trong lòng hiểu rõ. Cái này võ giả, thân thể vốn là cứng hãn, tấn thăng phàm cánh thất trọng về sau, phát ra kinh lực cũng đều là nặng nghề áp bách hình. Cùng loại người này đối địch, sẽ trực diện thuần túy nhất cảm giác các bách. Địch nhân rất cường đại, nhưng Hứa Ninh cũng không hoảng hốt với nguyên tức đoán thể quyết viên mãn, thôi động cứng rắn chất làn ra, lục thân đồng dạng cứng hãn. Ngươi là ảnh Nguyệt Võ quán mới tới phó quán chủ, Hứa Ninh. Nhìn thấy Hàn Nguyệt tại Hứa Ninh bên thai nói thầm, Thiết quán Hùng cũng là nhận ra Hứa Ninh thân phận. "Vâng, ta chính là ảnh Nguyệt Võ quán phó quán chủ Hứa Ninh." Hứa Ninh đi về phía trước một bước, cùng Thiết quán Hùng mặt đối mặt, khi thế không hề yếu. "Minh Thiết Võ quán phó quán chủ Thiết quán Hùng, đến đây bái phỏng Hứa phó quán chủ, xin trả Hứa phó quán chủ chỉ giáo." Thiết quán hùng nhìn xuống hứa ninh, thanh âm rất nặng như sấm rện. Lời nói này khách khí, nhưng trên thực tế chính là ở trước mặt hạ chiến thư. Mời. Hứa ninh trực tiếp khẽ vương tay, ra hiệu đối phương cùng mình về phía sau viện. Nhưng là thiết quán hùng lắp đầu, ngay tại tiền đường đi. Nói, hắn còn mắt nhìn ngoài cửa. Lúc này, ngoài cửa người người nhôn náo, đều là người xem náo nhiệt. Phá quán bình thường khó gặp, lúc này gặp được, cũng đều là nghĩ nhìn một chút. Hú hồ lại là cường đại võ giả ở giữa giao thủ Ai cũng muốn kiến thức một phen. Thiết quán hùng nói phía trước đường so tải, tự nhiên không phải là vì thỏa mãn những người này lòng hiếu kỳ Mà là hắn rất tự tin có thể đánh bại hứa ninh, dạng này ở trước mặt người ngoài, mình cũng có thể thu hoạch một đợt thanh danh. Hứa ninh tự nhiên sáng tỏ thiết quán hùng ý tứ, nhưng hắn cũng không để ý. Thiết huynh, trước đây đường địa phương nhỏ hẹp, làm sao có thể thi triển được mở. Hứa ninh nói ra, vẫn là về phía sau viện đi, ngoài cửa ai nếu là nghị quan chiến, cùng một chỗ đi theo là được Được. Thiết quán hùng gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Chỉ cần có người quan chiến là được. Ngoài cửa quần chúng nghe nói có thể đi vào võ quán hậu viện, cũng là một trận gieo họ. Hậu viện sân bãi khoáng đạt, nhìn cũng là tận hứng. Tránh ra sân bãi. Hàng Nguyệt dẫn đầu đi vào hậu viện, đem luyện võ mọi người sô tan. Manh thiết võ quán tùy hành võ giả, ảnh nguyệt võ quán giáo đầu học đồ cùng ngoài cửa tiến đến quần chúng, rất tự giác làm thành một vòng. Hứa ninh cùng thiết quán hùng đi đến trong sân ở giữa bắt ta thiết truy tới Thiết Quán Hùng đối tùy Tùng nói. Rất nhanh, một đôi hình bầu dục thiết truy, được đưa đến Thiết Quán Hùng trong tay. Cùng lúc đó, Hàng Nguyệt cũng đem một thanh rộng cóng trường đao đưa lên. Nàng biết hứa ninh chủ tu ngoại công, chính là một môn đao pháp. Hứa phó quán chủ, ngàn vạn cẩn thận. Hàng Nguyệt tại hứa ninh bên thai nói khẽ. Hứa ninh lên tiếng, ngữ khí tự tin, yên tâm. Hàng Nguyệt lui ra, trong sân, chỉ còn lại hứa ninh cùng Thiết Quán Hùng. Thiết Quán Hùng thấy hứa ninh chuẩn bị thỏa đáng song truy đối kích Phát ra tiếng vang. Hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu xuất kích. Khổng lồ thân hình mạnh mẽ đâm tới, cho người ta mạnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Đến. Thiết quán hùng song truy vung mạnh, đối hứa ninh chán đập tới. Thật sự là hung mạnh. Đây là người. Ngoài cửa tiến đến quần chúng, nhìn thấy thiết quán hùng hung hắn xuất kích, đều là kinh đến. Bọn hắn thậm chí đều vô ý thức hướng lui về phía sau bước, sợ bị tác động đến. Hàn Nguyệt cùng ảnh Nguyệt võ quán giáo đầu võ giả thấy thế, cũng đều ánh mắt ngưng trọng cảm thấy lo lắng. Về phần manh thiết võ quán tùy hành võ giả, thì là lộ ra nụ cười. Bọn hắn rất quen thuộc thiết quán hùng phương thức tác chiến. Một khi thiết quán hùng chủ động phát động công kích, như vậy đối phương tất nhiên sẽ tránh né. Mà dạng này tránh né, liền sẽ lâm vào thiết quán hùng tiết tấu bên trong. Thiết quán hùng người này, chẳng những lực lượng to lớn, kinh lực bạo tạc, mà lại thể lực dồi dào, thân hình cũng coi như linh hoạt. Chỉ cần hắn nắm giữ quyền chủ động, đối mặt hung mãnh như nước thủy triều công kích, địch nhân chỉ có thể bị ép tránh né làm ra phòng ngự, thẳng đến bị Thiết Quán Hùng bắt lấy sơ hở, triệt để là bại. Lúc này, bọn hắn cảm giác mình đã tiên đoán được kết cục. Mọi người ở đây mắt thấy Thiết Quán Hùng đem giao nhau xong truy vung mạnh đến Hứa Ninh đỉnh đầu lúc, Hứa Ninh đột nhiên động. Nhưng là hắn không phải theo dự liệu tranh né, mà là hai tay cầm đao, trực tiếp đối diện mà lên. Bang! Rộng công trường đao cùng hình bầu dục Thiết Truy trực tiếp đối kích. Kẹt nha! Hứa Ninh dưới chân, mặt đất xuất hiện mạng nhện với giá Mà Thiết Quán Hùng, tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, trực tiếp bị bắn ra. Cái này sao có thể? Thiết Quán Hùng rơi xuống đất, hai mắt trường được lao đại. Hắn mới là ngoại ý muốn nhất người kia. Vừa rồi hình bầu dục thiết truy cùng rộng công trường đao giao tiếp trong nháy mắt, hắn cảm nhận được lực lượng khổng lồ, còn có một câu nghiền ép cảm giác kinh lực. Lúc này lực lượng hình võ giả mới am hiểu phát lực phương thức A. Thiết Quán Hùng lúc này mới ý thức được, cái này thân hình cao gầy. Ở trước mặt mình giống như là cây gậy trúc đồng dạng đối thủ, bên trong thân thể của hán, vậy mà cũng ẩn giấu đi một con dã thú. Hứa Pháo quan chủ, thật mạnh. Hàng Nguyệt nắm đấm nắm chặt, trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Mặc dù ở giữa gặp qua Hứa Ninh cùng phụ thân Hàn Hổ khiếu giao thủ, nhưng kia dù sao cũng là thăm dò, còn lâu mới có được dưới mắt giao thủ có xung kích cảm giác. Đối mặt mọi người kinh dị ánh mắt, Hứa Ninh giơ lên chân, run lên phía trên đá vụn bụi đất. Lúc này, Hứa Ninh đã thúc dục mình cứng rắn chất làn ra so lực lượng, ta không sợ. Hứa Ninh sớm liền đem nguyên tức đoán thể quyết tu tới viên mãn, nhục thân vốn là cường hãn. Về phân phát ra kình lực phương thức, mặc kệ là áp bách hình, vẫn là xé rách hình, Hứa Ninh cũng có thể làm đến cực hạn thành thạo. Khác võ giả tấn thăng tâm niệm cảnh về sau, sẽ căn cứ từ mình phong cách chiến đấu, lựa chọn phù hợp mình phát lực phương thức luyện tập. Mà Hứa Ninh, mượn nhờ võ học bảng trợ rút, đột phá thời điểm, liền đã đem tất cả phát lực phương thức hòa hợp hoàn thông. Đối mặt như vậy địch nhân, Hứa ninh có thể thể hiện ra đa trọng lại phức tạp chiến đấu thủ pháp, để đối diện nhìn không thấu. Có bản lĩnh. Thiết quán hùng biết mình rơi xuống mặt mũi. Hắn trực tiếp xe rách trên thân áo ngắn, lộ ra bắp thịt cả người, lại lần nữa chém giết đi lên. Lần này, khí thế của hắn càng tăng lên. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu chi đấu dũng, cùng thưởng thức nào. chương 95, thanh danh dần dần hiện. Đối mặt Thiết quán hùng lại lần nữa xuất kích Hứa ninh cũng là đón đầu tiến lên. Trong lúc nhất thời, đao quang truy ảnh giao thoa. Mỗi lần đối kích, đều là bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp đối dịch. Trung quanh con chúng, đã là kinh hãi, lại là nhiệt huyết dâng trào. Nhất là hứa ninh biểu hiện, cho người ta một loại mãnh liệt thị giác tương phản cảm giác. Bịch, lại là lươi đao cùng truy mặt đụng vào nhau, hai người kéo ra khoảng cách. Lúc này, hứa ninh đã triệt để thăm dò cái này thiết quán hùng chân thực thực lực. Người này đã là tâm niệm cảnh định phong Nội công cảnh giới cùng mình có chút chênh lệch, nhưng cũng chênh lệch không lớn. Bất quá người này, nhục thân thiên phú xác thực khó gặp. Thiết quán hùng nhục thân thiên phú, không phải đơn thuần thể hiện tại hắn có thể phát ra cự lực, mà là trong cơ thể hắn kinh mạch tính bền dẻo càng mạnh, có thể tiếp nhận kịch liệt hơn áp lực, từ đó khiến cho tự thân phát ra kinh lực thời điểm, càng có bạo tạc tính chất. Nếu không phải như thế, không có một môn viên mãn ngoại công thiết quán hùng, căn bản không có khả năng lúc trước trong lúc giao thủ cùng mình đánh có đến có vẻ. Hắn kia cường đại nhục thân kèm theo chiến đấu tăng thêm, cơ hồ so được một môn viên mãn ngoại công. Cái này hứa ninh. Thiết quán hùng thở hồn hện, hai mắt xích hồng mà nhìn chầm chằm vào hứa ninh. Lúc này, thiết quán hùng cảm giác hai cánh tay của mình tại run nhẹ nhẹ. Hắn đã thật lâu không có ở thuần lực đạo kinh lực trong tỉ thí rơi vào hạ phong. Mặc dù vừa rồi so đấu thời điểm, người ở bên ngoài xem ra, song phương thế lực năng nhau, nhưng là thiết quán hùng rất rõ ràng, vừa rồi mình, đã dốc hết toàn lực, mà hứa Ninh Lại co vào tự nhiên, không chút phí sức. Còn trẻ như vậy, liền đã nắm giữ hai môn viên mãn ngoại công, quả thực khủng bố. Đây là hứa ninh nhất khiến thiết quán hùng kinh hãi địa phương. Thiết quán hùng tự giác thiên phú dị bẩm, bây giờ bất quá 30 tuổi ra mặt, liền đã đến tâm niệm cảnh đỉnh phong. Hắn biết mình tại nội công một đường còn xa xa chưa tới hạn mức cao nhất, cho nên đem một môn đoán thể quyết cùng một môn truy pháp tu luyện đến đại thành về sau, liền không còn chiều sâu nghiên tập, mà là tiếp tục thâm canh nội công. Dù cho có chút cùng mình cùng cảnh giới võ giả tu thành viên mãn ngoại công, Thiết Quán Hùng cũng sẽ không để ý. Bởi vì những người kia tuổi tác đều đã rất lớn, tại Thiết Quán Hùng xem ra, bọn hắn chỉ là nội công tiến giai tiềm lực hao hết, cho nên mới bị ép tinh tu nội công. Mà mình tiềm lực to lớn, đợi đến đến tiếp sau nội công tiến giai hướng tới chậm dài thời điểm, trở lại tu tập cùng lắng đọng ngoại công cũng không muộn. Thiết Quán Hùng nội tâm một mực mang theo loại này ngạo khí, cho tới bây giờ, hắn gặp được hứa ninh. Cái này Hứa Ninh chí ít so với mình tuổi trẻ 10 tuổi, chẳng những cảnh giới cũng là tâm nhuyễn cảnh, mà lại nắm giữ hai môn viên mãn ngoại công. Loại này thiên phú, mình có thể nào nhìn theo bóng lưng. Trong lúc nhất thời, Từ Nhỏ đã được vinh dự võ đạo thiên tài thiết quán hùng, vậy mà tại nội tâm sinh ra một cú cảm giác bị thất bại. Thiết quán hùng nội tâm rất phức tạp, nhưng Hứa Ninh nhưng lại không có chú ý tới những thứ này. Tham dò thiết quán hùng nội tình, Hứa Ninh chuẩn bị dùng phương thức của mình kết thúc chiến đấu. Lần này, đổi ta tới trước. Hứa Ninh đột nhiên một phát, cầm đao hướng Thiết Quán Hùng chán mà chém tới. Nhưng cùng trước đó khác biệt, Hứa Ninh lần này lại lần nữa cải biến kình lực tính chất. Trước đó là cự lực cứng đối cứng, nhưng dưới mắt, Hứa Ninh kình lực hóa thành sắc rất hình. Cái này cùng Liệt Phong đao pháp hoàn mỹ dung hợp. Cùng trước đó có biến hóa. Thiết Quán Hùng lập tức liền phát giác được khác biệt. Tâm hắn sinh báo động, xuất thủ ngăn cản. Lần này, đao truy đụng vào nhau, Thiết Quán Hùng cảm giác một cỗ như tê liệt đau đớn từ tiểu cánh tay trực tiếp lan tràn đến bả vai hắn cải biến mình thôi phát kinh lực phương thức thiết quán hùng nháy mắt ý thức được Nguyên lai like đây mới là nhất phù hợp hứa ninh chiến đấu thủ pháp thiết quán hùng trong đầu lạc bại cảm xúc bắt đầu sinh sôi hắn đạo ý thức được mình cùng hứa Ninh ở giữa chênh lệch cải biến chiến đấu thủ pháp hứa Ninh càng là nhẹ nhàng thoải mái sẽ rách hình tinh lực để thiết quán hùng nhục thân cùng kinh lực phòng ngự bắt đầu trở nên vô cùng yếu đất tựa như là một khối gạch đá bị thiết truy đâm xuyên Mỗi một lần giao thủ, đều để Thiết Quán Hùng cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, mà loại đau này cảm giác sẽ còn khiến cho Thiết Quán Hùng động tác trì trệ, phản ứng trở nên chậm. Rốt cục, Thiết Quán Hùng tại gian nan chống đỡ hơn 10 chiêu về sau, trong tay một hình bầu dục Thiết truy trực tiếp rời tay. Hứa Ninh bắt lấy Thiết Quán Hùng phòng thủ sai lầm, lưới đau trực tiếp rơi vào Thiết Quán Hùng trên trán. Hô! Thiết Quán Hùng đối diện cảm nhận được đánh tới đau phong. Chỉ cần Hứa Ninh lại lần nữa dùng sức một điểm, đầu lâu của mình Liền sẽ bị triệt để chém rách Ta thua Thiết quán hùng lộ ra một tia nụ cười khổ sở Hắn trong tay mặt khác một thiết truy cũng trực tiếp ném ở mặt đất Thiết quán hùng rất không cam lòng Nhưng là hắn bất lực Trận này giao chiến Đối phương vô dụng một chút xíu gặp may phương thức đánh bại mình Tất cả đều là bên ngoài nghiền ép Sau đó Thiết quán hùng không còn lưu lại Trực tiếp gạt mở đám người Quay đầu rời đi Tốt Lúc này Ảnh nguyệt võ quán một phương kịp phản ứng Bột phát ra tiếng hoan hô Mà Minh Thiết Võ quán tùy hành đám võ giả, trên mặt đều đã cứng đờ. Bọn hắn cầm lấy Thiết quán hùng rơi xuống hình bầu dục thiết truy, cũng đều là đi theo Thiết quán hùng, sám xịt rời đi. Cái này ảnh nguyệt võ quán phó quán chủ, lợi hại a. Tuổi con trẻ, thân thủ như thế, có phải là xuất thân đại gia tộc. Ta mặc kệ, ta muốn đi trước báo danh học võ. Trước đó xem náo nhiệt đám khán giả, lúc này cũng là vỡ tổ. Từ bắt đầu đối Thiết quán hùng xem trọng, đến cuối cùng hứa linh cường thế nghiên ép Thiết quán hùng. Tất cả mọi người là kinh lịch một phen nhận biết ba động Không được bao lâu, hứa ninh đánh bại thiết quán hùng sự tình, liền có thể chuyển ra. Hứa phó quán chủ, vất vả. Lần này thiết quán hùng pha quán, may mắn mà có ngươi. Quân chúng dần dần rời đi, Hàng Nguyệt tiến tới góc mặt, cho hứa ninh đưa lên một khối thấm nước khăn mặt. Hứa ninh tiếp nhận, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Hẳn là. Lúc này, Hàng Nguyệt nhìn hứa ninh ánh mắt, đã mang tới vẻ sùng kính. Cái này hứa phó quán chủ Rõ ràng nhìn cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là bày ra võ đạo áp chế lực, mình làm sao cũng không có khả năng so sánh với. Đánh lùi cái này thiết quán hủng, phía sau phá quán người lại đến, cũng đều được cân nhắc một chút. Hứa Ninh rất rõ ràng, hôm nay cuộc tỉ thí này xuống tới, mình cũng coi như chân chính tại Xuân Lâm quận có thanh danh. Ngày sau nhắc lên Xuân Lâm quận võ đạo cao thủ, đại gia cũng đều được tăng thêm một cái, ảnh nguyệt võ quán hứa Ninh. Cùng trước đó phỏng đoán đồng dạng. Tại thiết quán hùng bị mình đánh bại tin tức chuyển ra về sau, nguyên bản ngao nghễ muốn động phá quán người, đều là an tĩnh xuống tới. Thiết quán hùng tại Xuân Lâm quận Võ quán tâm niệm cảnh võ giả bên trong, đã coi như là hàng đầu. Ngay cả hắn đều không phải hứa Ninh đối thủ, người khác lại đến, đó chính là đưa đồ ăn. Lúc này, Xuân Lâm quận cơ hồ tất cả võ quán quán chủ đều đang ghen tị hàn hổ khiếu vật khí. Vô duyên vô cớ nhặt nhạnh chỗ tốt một cái hứa Ninh như vậy phó quán chủ, cái này chẳng những là tăng thêm ảnh nguyệt võ quán nội tình, Càng là bị Ảnh Nguyệt Võ quán tương lai cung cấp to lớn bảo hộ. Hứa Ninh tuổi còn trẻ liền cường hãn như thế, ngày sau tất nhiên tấn thăng ý động cảnh, thậm chí là linh cảnh cảnh. Chỉ cần hắn hổ khiếu có thể đem Hứa Ninh buộc tại Ảnh Nguyệt Võ quán, như vậy Ảnh Nguyệt Võ quán ngày sau nhất định còn có thể cao hơn một bậc thang. Mấy ngày nay, Hứa Ninh đối với ngoại giới nghị luận cũng là hơi có nghe thấy. Đối với hư danh, Hứa Ninh cũng không nóng bỏng. Không có mới pha quán người, gần nhất Hứa Ninh lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến thiên nguyên trùng trên thân. Từ khi tại kia quạng mỏ bên trong chạy ra về sau, thiên nguyên trùng lại bài xuất 7 viên linh khí kết tinh. Hứa Ninh lại là tăng thêm 14 đơn vị năng lượng. Loại này chậm rãi tích xúc năng lượng dự trữ phương thức, để Hứa Ninh cảm giác rất là an tâm. Nhưng dưới mắt, một cái vấn đề rất thực tế xuất hiện, trước đó Hứa Ninh kín đáo đưa cho thiên nguyên trùng khối nhỏ tinh viêm khoáng thạch, sắp bị nó ăn không có. Chờ không có cái này tinh viêm khoáng thạch, cái này hữu sinh kỳ thiên nguyên trùng bài xuất linh khí kết tinh, lại đem biến thành một đơn vị năng lượng phẩm chất. Đối với cái này, Hứa ninh quyết định đi quận thành bên trong đi một vòng, nhìn xem phải chăng có thể mua được tinh viêm khoáng thạch. Thậm chí, hắn còn muốn nhiều mua chút các chủng loại khoáng thạch cùng linh dược, nhìn xem đến cùng loại nào đồ vật, đối thiên nguyên trùng bài xuất linh khí kết tinh nhất có tăng thêm. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 96, mời chào. Hàn Nguyệt Cô Nương. Hứa Linh chủ động tìm tới Hàn Nguyệt Hứa phó quan chủ. Hàn Nguyệt nhìn thấy hứa ninh tìm đến, có phần có chút ngoài ý muốn. Ngay bình thường, hứa ninh rất ít cùng mình chủ động giao lưu. Ta có một chuyện muốn nhờ. Hứa ninh trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, ta nghĩ trước dự chi một bộ phận nguyện lương, không biết phải chăng có thể. Trước đây, hứa ninh muốn đi mua chút khoáng thạch linh dược, nhưng là trong tay thực sự tung quẫn. Trước đó ở trọ tiền lượng, vẫn là từ kia quạng mỏ truy binh trên thân sơ tới. Khi khoản tiền kia tại ở trọ cùng ngày thường tiêu phí tiêu hết về sau. Hứa Ninh trên thân, đã không có gì tiền dư. Mặc dù dưới mắt Hàn Hổ Khiếu không tại võ quán, nhưng có thể cho dù hắn ở thời điểm, võ quán bên trong lớn nhỏ công việc, cũng căn bản là từ Hàn Nguyệt xử lý, nàng xem như ảnh nguyệt võ quán đại trưởng quỹ, trong tay trông coi tiền, tìm nàng đòi tiền thích hợp nhất. Hàn Nguyệt nghe nói hứa Ninh, sửng sốt một chút. Nàng căn bản không nghĩ tới, hứa Ninh lại còn sẽ thiếu tiền. Dù là võ giả tiêu hao rất cao, nhưng là tâm niệm cảnh võ giả. Nói thế nào cũng không về phần quẫn bách đến sớm dự trí Nguyệt Lương. Đương nhiên có thể. Bất quá, Hàn Nguyệt mặc dù trong tim nghi hoặc, nhưng phản ứng lại cực nhanh. Cơ hội không có cái gì do dự, Hàn Nguyệt trực tiếp nói ra, 30 lượng kim, ta cái này đi mang tới cho ngươi. Đà tạ. Thấy Hàn Nguyệt sảng khoái như vậy lưu loát, Hứa Ninh cũng là nói tiếng cảm ơn. Rất nhanh, Hàn Nguyệt mang tới một sắp kim phiếu, đặt ở Hứa Ninh trong tay. Hứa Ninh cầm tới kim phiếu, cẩn thận chăm chú nhìn thêm vài lần. Cái này kim phiếu cùng tại Phi Vân Châu lúc ngân phiếu kiểu dáng rất giống, phía trên đều tiêu ký nước cờ chán cùng con dấu. Con dấu phía trên uy tín học thuộc lòng người, là đường đi tiền trang. Đi vào Xuân Lâm quận có chút thời gian, Hứa Ninh đã biết, đường này đi tiền trang chính là Tế Phong Châu Nam Bộ, có sức ảnh hưởng nhất tiền trang. Bởi vì bên này thế đạo so sánh loạn, thương đội mang theo đại lượng vàng bạc quá mức nguy hiểm, cho nên ra ngoài thời điểm, cơ bản đều là dẫn đường đi tiền trang kim phiếu ngân phiếu. Đường này đi tiền trang Nội tình thâm hậu, rất nhiều người đều nhận nó. Cầm tới kim phiếu về sau, Hứa Ninh liền trực tiếp ra cửa, đi hướng quận thành bên trong cửa hàng. Vừa vặn ra ảnh nguyệt võ quán, đi vẫn chưa tới 100 m Hứa Ninh liền gặp được một người mặc tay háo dài trang phục nam tử tiến lên đón. Hứa phó quan chủ. Trang phục nam tử đi đến Hứa Ninh trước người, ôm quyền thi lễ, thái độ rất là khiêm tốn. Người là Hứa Ninh cũng không nhận ra người này. Ta là manh thiết võ quán giáo đầu. Trang phục nam tử trực tiếp nói thẳng thân phận. Hứa Ninh giữa lông mày vẩy một cái. Mấy ngày trước đây, mình vừa vặn đem Thiết quán hùng đánh bại, rơi xuống mảnh thiết võ quán mặt mũi. Như vậy bị người tìm đến, nếu không phải đối phương thái độ khiêm hòa, Hứa Ninh thật cảm thấy đối phương là đến trả thù. Không biết các hạ tìm ta, cần làm chuyện gì? Hứa Ninh trực tiếp hỏi. Đối diện thấy Hứa Ninh như thế thẳng thắn, cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hứa phó quán chủ, chúng ta quán chủ muốn gặp ngươi. Hy vọng ngươi có thể dịch bước manh thiết võ quán tụ lại. Trang phục nam tử đối hứa ninh mời nói. Mời ta tụ lại. Hứa ninh khoát khoát tay, lần sau sẽ bàn đi, ta hiện tại có việc muốn làm. Hứa ninh cũng không phải lo lắng đi sẽ bị dưới người hát thủ, hắn chẳng qua là cảm thấy không có cái này tất yếu. Hứa phó quán chủ. Thấy hứa ninh liền muốn rời đi, trang phục nam tử vội vàng mở miệng nói. Chúng ta quán chủ muốn để ngài gia nhập manh thiết võ quán, nguyệt lương cho 50 lượng kim. Người tới trực tiếp quang minh át chủ bài. Hứa Ninh nghe xong, lộ ra mỉm cười. Đánh không lại liền lôi kéo. Manh thiết võ quán đây là không chút nào che lấp đào chân tường. 50 lượng kim, các ngươi quán chủ thật đúng là hào phóng. Bất quả hứa Ninh vẫn là cự tuyệt người tới hào ý, nhưng ta mấy ngày trước đây mới rơi xuống võ quán các ngươi mặt ngũi, thiết quán hùng phó quán chủ, sợ là còn trong tim có dạn nước. Gia nhập võ quán các ngươi, vẫn là thôi đi. Nguyệt lương 50 lựa vàng, hứa Ninh khẳng định động tâm. Nhưng là mình mới chân trước cầm xong ảnh Nguyệt Võ Quán tiền, cái này chân sau liền ngã hướng Minh Thiết Võ Quán chẳng tử, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Trừ ngoài ra, Hứa Ninh còn có một tầng tâm tư. Đã Minh Thiết Võ Quán nguyện ý tìm đến mình, như vậy cái khác võ quán, thậm chí là khác võ đạo tổ chức cũng có thể tới tìm chính mình. Đến thời điểm bọn hắn cho mở giá, nói không chừng sẽ cao hơn. Thậm chí nói, ảnh Nguyệt Võ Quán biết có người đến đòi mình, cũng sẽ nâng lên mình nguyện lương. Bất kể nói thế nào, Hiện tại trực tiếp đáp ứng xuống tới, khẳng định không phải sáng suốt lựa chọn. Hứa Phó quân chủ, kia trang phục nam tử còn không từ bỏ, nhưng Hứa Ninh đã không có ý định cùng hắn dài dòng. Hứa Ninh cùng người kia cáo tử về sau, liền trực tiếp đi đi dạo cửa hàng. Vì khảo thí loại nào vật chất càng có lợi cho Thiên Nguyên trùng bài xuất phẩm chất cao linh khí, Hứa Ninh mua một đống khoáng thạch linh dược. Những này khoáng thạch linh dược mặc dù đều không phải hàng cao cấp, nhưng bởi vì chủng loại cao đến mấy chục loại, cho nên cũng là bỏ ra Hứa Ninh gần 10 lượng vàng. Chứ ngoài ra, Hứa Ninh còn lại 20 lượng vàng, thì là toàn bộ mua tỷ suất chi phí hiệu quả khá cao linh dược. Căn cứ Hứa Ninh mua lúc tính ra, cái này 20 lượng vàng mua linh dược, có thể cho mình cung cấp trí ít 25 đơn vị năng lượng. Tại mua xong đồ vật, trở về ảnh nguyệt võ quán trên đường, Hứa Ninh lại bị ngăn cản. Đồng dạng là cái khác đến đảo người võ quán, muốn cùng Hứa Ninh một lần. Nhưng là Hứa Ninh ý nguyên vẫn là cự tuyệt. Chuyện này hiện tại còn gấp không được, dù cho ngày sau đi ăn mắng khác cũng phải hàng so ba nhà mới được. Hứa Ninh trở về gian phòng của mình, đem đồ vật cất đặt tốt về sau, Hứa Ninh từ mang theo cúc ngầm trùng tướng thiên nguyên trùng lấy ra, đặt ở trên mặt bàn. Đối với cái này thiên nguyên trùng, Hứa Ninh hiện tại rất là để bụng, cho nên một mực tùy thân mang theo. Thiên nguyên trùng vốn là chân quý, mà lại mình cái này thiên nguyên trùng, tựa hồ vẫn còn so sánh cái khác thiên nguyên trùng càng thêm kỳ dị. Bảo vệ tốt nó, mới thật sự là bảo vệ tốt mình nhất ổn định năng lượng nơi phát ra đường tắt. Nhìn xem Những vật này bên trong, người đến cùng thích ăn cái gì? Hứa Ninh chọc chọc mập trắng côn trùng bụng, sau đó đem một khối xanh biết huỳnh quang khoáng thạch khối tiến đến bên cạnh của nó. Mập trắng côn trùng tại cảm giác được xanh biết huỳnh quang khoáng thạch về sau, thân thể bắt đầu nhúc nhích, tại tiến đến xanh biết khoáng thạch hòn đá mặt ngoài về sau, nó liền một mực tại phía trên cọ qua cọ lại. Nhưng là sau đó, cũng không lâu lắm, kia mập trắng côn trùng liền từ khoáng thạch hòn đá mặt ngoài xuống tới. Rất rõ ràng, đối với cái này tản ra huỳnh quang xanh biết thạch Mập trắng côn trùng cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quả hứa ninh cũng không được trí, mà là tiếp tục thăm dò. Thời gian trôi qua gần một canh giờ, hứa ninh rốt cục đem tất cả khoáng thạch linh dược, đều tại mập trắng côn trùng trước mặt thử một lần. Căn cứ kết quả, hứa ninh ra kết luận. Cái này mập trắng côn trùng, đối linh dược xong hoàn toàn không có hứng thú, chỉ có bốn loại khoáng thạch, khiến mập trắng côn trùng sinh ra gầm ăn dục vọng. Về sau để thiên nguyên trùng phân biệt nuốt một chút cái này bốn Nhìn xem loại nào có thể nhất xúc tiến nó sản xuất phẩm chất cao linh khí kết tinh. Hứa Ninh trong lòng tính toán. Tại khảo thí song sau, Hứa Ninh đem một khối thuần bạch sắc khoáng thạch cùng thiên nguyên trùng cùng một chỗ, bỏ vào mang theo hốc tối bên trong. Sau đó, hắn liền bắt đầu hấp thu linh dược bên trong năng lượng. Rất nhanh, Hứa Ninh đem tất cả linh dược đều hấp thu xong tất. Tiểu liền thiên nguyên trùng không thích những cái kia linh dược, Hứa Ninh cũng không có lãng phí. Cái này hết thể cho Hứa Ninh cung cấp 31 đơn vị năng lượng Tăng thêm trước đó 14 đơn vị năng lượng, Hứa Ninh còn thừa năng lượng, đi tới 45 đơn vị. 45 đơn vị năng lượng đối với bây giờ Hứa Ninh đến nói đã không tính rất nhiều. Bởi vì muốn từ phàm cảnh thất trọng tâm nghiệm cảnh tấn thăng đến phàm cảnh bắt trọng ý động cảnh, Hứa Ninh cần 200 đơn vị năng lượng. Bất quá mặc dù 200 đơn vị nhìn dọa người, nhưng cân nhắc đến bây giờ Hứa Ninh thu hoạch được tài nguyên năng lực phi thường hiệu suất cao, dự trữ ra 200 đơn vị cũng bất quá là mấy tháng thời gian. Từ tâm nghiệm cảnh tấn thăng đến ý động cảnh chỉ cần mấy tháng thời gian, đối với cái này, thế gian đại bộ phận võ giả nghĩ cũng không dám nghĩ. So với Khang Vân huyện, Xuân Lâm quận cơ hội cùng tài nguyên rõ ràng càng thêm phong phú. Lúc này, Hứa Ninh cũng đã thể hội ra đến võ đạo sân khấu lớn nhỏ, đối với võ giả đến nói ảnh hưởng bao lớn. Võ đạo phát triển càng tốt địa phương, võ giả cơ hội cùng tài nguyên thì càng nhiều, võ đạo phát triển tương đối yếu kém địa phương, võ giả cướp lấy tài nguyên đường tắt cùng phương thức liên kết. Nếu ta lúc ấy trực tiếp được thuận lợi đưa vào Nguyên Sinh Tông, Tấn thằng con đường đoán chừng sẽ càng thông thuận. Hứa Ninh có phần có chút tiên thoái. Bất quá Hứa Ninh rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, bắt đầu xử lý linh dược cặn bã. Ngay tại Hứa Ninh vừa vận thu thập xong linh dược cặn bã lúc, hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài có người đang gọi. Quán chủ trở về, mau tới người. Trong thanh âm này mang theo lo lắng. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 97, Ảnh nguyệt võ quán nguy cơ. Hứa Ninh nghe được động tính, vội vàng đi ra ngoài. Hàn hổ khiếu rời đi trước đó, rõ ràng nói muốn một tháng mới có thể trở về trình, nhưng bây giờ mới trôi qua mấy ngày, liền vội vàng trở về, tất nhiên là xảy ra biến cố gì. Hứa Ninh nhìn thấy hàn hổ khiếu thời điểm, hắn đã xuyên qua tiền đường, đến hậu viện. Lúc này hàn hổ khiếu, đã không có trước đó uy vũ khí thế. Áo quần hắn vỡ tan, sắc mặt tái nhật, khỏe miệng mang huyết, bị hàn nguyệt cùng đỗ triệt đỡ lấy. Tại phía sau bọn họ, còn có mấy người, hoặc nặng hoặc nhẹ, trên thân đều mang theo thương thế. Chuyện gì xảy ra? hứa ninh vội vàng truy vấn. Lúc này, đỗ triệt một mặt bi thiết, chúng ta bị người mưu hại. Ủy thắc chúng ta hộ tống cái kia thương đội, kỳ thật chính là cái nguy trang. Đỗ triệt giải thích nói, bọn hắn đem chúng ta dẫn dụ đến một chỗ sơn cốc về sau, sau đó liền xuất hiện trước sau phục kích võ giả, chúng ta chưa kịp phản ứng, bọn hắn liền đối với chúng ta xuất thủ, trong lúc đó thậm chí xuất hiện ý động cảnh cao thủ. Sư phụ thấy tình thế không đúng, liền để chúng ta đào tẩu, hắn đến đoạn h Nhưng là địch nhân đã sớm chuẩn bị, chẳng những giết chết chúng ta đại bộ phận đồng bạn, hơn nữa còn đem sư phụ trọng thương. Nếu không phải sư phụ cuối cùng đem hết toàn lực, lấy mệnh tướng giết, đánh bại đối phương ý động cảnh võ giả, chúng ta bây giờ khả năng đều không về được. Đỗ triệt mang theo tiếng khóc nước nở, ngữ khí bi phẫn. Biết là người phương nào gây nên A? Hứa ninh lại hỏi. Thân phận của đối phương không có bại lộ, chúng ta cũng không biết đến cùng là ai làm. Đỗ triệt nắm chặt nắm đấm, trong mắt đều là không cam lòng. Hàn quán chủ. Hứa ninh nghe nói chuyện đã xảy ra, vội vàng đi hướng trước, nắm chặt hàn hổ khiếu tay. hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hàn hổ khiếu thụ thương rất nặng. Chứ mắt trần có thể thấy bị thương ngoài ra, trong cơ thể cũng gặp kịch liệt tổn thương. Không sao. Hàn hổ khiếu cướng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, ta cái này một thụ thương, về sau liền cực khổ hứa phó quán chủ phí tâm. Hàn nguyệt. Hàn hổ khiếu dáng chống đỡ lấy một hơi, không muốn đang giáo đầu cùng học đồ trước mặt lộ ra mình yếu ớt một mặt Mang ta trở về phòng nghỉ ngơi. Cha! Hàn Nguyệt thấy Hàn Hổ Khiếu như vậy, trong lòng khó chịu, nhưng cũng mạnh treo lên tinh thần. Đỗ Triệt, nhanh đi tìm ý sư, cho các huynh đệ trị liệu. Hàn Hổ Khiếu lại dặn dò một câu, liền bị Hàn Nguyệt một người đỡ lấy trở về phòng. Đỗ Triệt tuân lệnh về sau, liền vội vội vàng ra ảnh Nguyệt võ quán. Mặc dù địch nhân âm hiểm hung hãn, nhưng là Đỗ Triệt bị Hàn Hổ Khiếu bảo hộ rất khá, cũng không có thụ thương. Bị người mưu hại. Hứa Ninh hỗ trợ sắp xếp cẩn thận thương binh về sau, cũng ở trong lòng cắt kịa mạch suy nghĩ. Dùng thương đội xem như mùi nhử, sau đó phục kích đội ngũ, rất rõ ràng, cái này có mánh liệt tính nhắm vào. Hứa Ninh suy tư, phía sau màn hát thủ, tất nhiên là cũ địch, hoặc là hàng quán chủ trước đó cựu ra, hoặc là chính là thành nội cạnh tranh đối thủ. Hứa Ninh đã đem một bộ phận hiểm nghi, khóa chặt tại Xuân Lâm quận mấy nhà võ quán. Sự kiện lần này, bất kể có phải hay không là cạnh tranh đối thủ gây nên Hàn quán chủ một màn này sự tỉnh, đến tiếp sau khẳng định có phản ứng dây chuyền. Hứa Ninh rất rõ ràng, Hàn Hổ Khiếu là Ảnh Nguyệt Võ quán bề ngoài, cũng là lớn nhất ác chủ bài cùng ý vào. Hắn xảy ra vấn đề, thành nội thế lực khác, xác suất lớn sẽ đối Ảnh Nguyệt Võ quán xuất thủ tạo áp lực. Khi tự thân thực lực không xứng đôi có tài nguyên về sau, tất nhiên có người đến đây cướp đoạn. Nếu ta đến tiếp sau một mực ở tại Ảnh Nguyệt Võ quán, như vậy ứng đối cục diện, áp lực sẽ rất lớn. Hứa ninh đã dự báo đến điểm này. Hắn cứ hứa ninh vừa rồi đối hàn hổ khiếu tham dò, hắn cho rằng hàn hổ khiếu thương thế, rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục Nhưng ngay cả như vậy, hiện tại khẳng định cũng không phải trực tiếp vung tay rời đi thời điểm. Hắn phải đợi đến đến tiếp sau tình thế càng thêm rõ ràng lúc, lại làm ra quyết định. Nếu là hàn hổ khiếu còn có chuẩn bị ở sau, có thể đem phiền phức giải quyết thích đáng, có lẽ có thể cân đối tốt các phương, nhượng lại bộ phận lợi ích sau trở về bình tĩnh cục diện, chính mình là vì ảnh nguyệt võ quán làm nhiều một số chuyện ra chút khí lực Cũng không sao. Đối với ảnh nguyệt võ quán, Hứa Ninh vẫn là rất có hảo cảm. Nhưng nếu như về sau địch nhân cường hãn, đối mặt mình cường đại đối thủ, sẽ có nguy cơ sinh tử. Như vậy Hứa Ninh cũng chỉ có thể trước bo bo giữ mình, thoát ly vũng bùn. Chờ Hàn quán chủ chuẩn bị ở sau đi. Hứa Ninh quyết định tạm thời bất động, ý nguyên làm tốt ảnh nguyệt võ quán phó quán chủ. Phúc! Tại bị Hàn Nguyệt mang về gian phòng về sau, Hàn hổ khiếu không còn áp chế thể nội thương thế, một ngụm máu tươi phun ra. Hàn Hổ Khiếu nguyên bản liền hệ vài khí tức, lúc này càng là vô cùng suy yếu. Cha! Hàn Nguyệt thấy thế, lập tức đau lòng đỏ cả vánh mắt. Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Hàn Nguyệt đem Hàn Hổ Khiếu nâng đến trên giường, sau đó liền từ trong tủ quậy lật ra bình xứ. Nàng từ bình xứ bên trong xuất ra đan dược, để Hàn Hổ Khiếu ăn vào. Khu khu! ăn vào đan dược Hàn Hổ Khiếu ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng hơi hồng nhuận một chút. Hàn Nguyệt, chúng ta ảnh Nguyệt võ quán có thể muốn tao ngộ đại phiền thoái. Hàn Hổ Khiếu không có cưỡng ép ta nuôi nữa nhi, mà là trực tiếp nói thẳng tình thế tính nghiêm trọng. Lần này phụ kích, ta dám khẳng định, tất nhiên là quận thành bên trong một ít thế lực gây nên. Hàn Hổ Khiếu nói, ta thở thiếu thời mặc dù hành tẩu giang hồ, nhưng là từ chưa cùng người kết thủ. Từ khi tại Xuân Lâm quận mở võ quán về sau, mới dần dần cùng người sinh ra ân oán. Lần này, mặc dù không biết phía sau màn hắc thủ là ai, nhưng là đang liệu giết quá trình bên trong, ta rõ ràng có thể cảm giác được Đối diện đối ta sát ý rất mãnh liệt, dù cho giết không được ta, bọn hắn cũng phải liều tổn thương phế đi ta. Người biết, ảnh nguyệt võ quán mặc dù tại quận thành bên trong rất có danh hiệu, nhưng là dù sao căn cơ kém cỏi toàn bộ võ quán, cơ hồ là bằng vào ta một người làm hạch tâm. Tại hứa phó quán chủ không đến trước đó, tại ta phía dưới, người mạnh nhất cũng bất quá là nội khí cảnh, thực lực đoạn ngăn vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại ta ra vấn đề, không được bao lâu, chúng ta võ quán cùng phụ thuộc sản nghiệp, liền sẽ rời ra sổ đổ. Hàn Hổ Khiếu trong lời nói, rõ ràng rất nóng nổi, dưới mắt, tình huống rất nguy cấp. Đối diện rõ ràng có chuẩn bị mà đến, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có động tác. Cha, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Hàn Nguyệt đã minh bạch lập tức khốn cục, mặc dù trong tim lo nghĩ lo lắng, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy bảo trì lý trí. Đối mặt Hàn Nguyệt vấn đề, Hàn Hổ Khiếu không có lập tức trả lời. Hắn nhắm mắt lại, như mày, lâm vào chầm tư. Thật lâu, Hàn Hổ Khiếu mới mở ra hai mắt. Hắn không có trả lời ngay Hàn Nguyệt vấn đề, mà là hỏi, "Ta không có ở đây mấy ngày nay, hẳn là có người tới cửa phá con a?" "Có." Hàn Nguyệt hồi đáp, "Minh Thiết Võ quán Thiết quán Hùng tới qua, nhưng là bị Hứa Phó quán chủ đánh bại." "Thiết quán Hùng bị Hứa Ninh đánh bại?" Hàn Hổ khiếu trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước đó hắn cùng Hứa Ninh giao thủ qua, biết Hứa Ninh thiên phú dị bẩm. Hắn cho rằng Hứa Ninh, tại tâm niệm cảnh bên trong, cũng là thuộc về thượng lưu, cùng Thiết quán Hùng loại này nhân hình manh thú cân sức ngang tài. Thiết quán Hùng dù không có tu thành viên mãn ngoại công, nhưng là thân thể cường hãn, có thể chứa đựng càng có lực gáp bách kinh lực, lại tăng thêm hắn tấn thăng tâm niệm cảnh hồi lâu, thực lực có thể nói tiếp cận ý động cảnh hạ không địch thủ. Mà dạng này Thiết quán Hùng, vậy mà tại trong thực chiến bại bởi Hứa Linh, khiến Hàn Hổ Khiếu hoàn toàn không nghĩ tới. Hứa Phó quán chủ cùng Thiết quán Hùng giao thủ thời điểm, đi lên trực tiếp liều mạng, cùng Thiết quán Hùng cứng đối cứng mà không rơi hạ phong. Hàn Nguyệt tiếp tục nói, về sau Hứa Phó quán chủ chuyển biến phương thức chiến đấu. Hẳn là chuyển đổi thôi phát kinh lực phương thức. Từ sau lúc đó, Thiết Quán Hùng một mực bị động phòng thủ, hơn 10 chiêu về sau, liền bị đánh bại. Cái này, Hàn Hổ Khiếu ánh mắt lộ ra dị sắc, vậy mà cùng Thiết Quán Hùng cứng đối cứng. Người trẻ tuổi kia, thật sự là lợi hại. Trước đó Hàn Hổ Khiếu cùng Hứa Ninh giao thủ, Hứa Ninh chỉ là hiện ra một loại kinh lực thôi phát phương thức. Mà bây giờ căn cứ Hàn Nguyệt miêu tả, đối với cái khác kinh lực thôi phát phương thức, Hứa Ninh y nguyên cũng là lô hỏa thuần thanh. Đối với kinh lực đạt tới loại này cấp bậc vận dụng, chính là có chút ý động cảnh võ giả đều làm không được. Trừ thiết quán hùng, hứa ninh còn cùng những người khác giao thủ qua không? Hàn hổ khiếu hỏi tiếp. Không có. Hàn nguyệt lắp đầu, lúc ấy thiết quán hùng đến phá quán thời điểm, còn theo vào đến không ít thành nội quần chúng. Hứa phó quán chủ đem sau khi đánh bại, chuyện này rất nhanh liền chuyển ra. Người khác đều biết hứa phó quán chủ thực lực, cũng liền không tiếp tục tới. Hàn hổ khiếu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Không được. Hàn Hổ khiếu sắc mặt biến hóa, Hứa Phó quán chủ chân chính thực lực chuyển ra về sau, khẳng định sẽ có thành nội cái khác võ quán hoặc là võ đạo gia tộc âm thầm liên lạc qua hắn. Dù sao hắn đến Ánh Nguyệt võ quán thời gian ngắn như vậy, cùng chúng ta giảng buộc không lớn, chỉ cần xuất ra đầy đủ lợi ích, đem từ chúng ta Ánh Nguyệt võ quán đào đi, cũng không phải là việc khó. Hàn Nguyệt, ngươi nhưng chú ý tới Hứa Phó quán chủ cùng cái gì người xa lạ liên lạc qua. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng Thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 98, Phùng Tam Tiểu Thư Người không tại võ quán cái này mấy ngày, hứa phó quán chủ liền hôm nay đi ra một lần cửa. Hàn Nguyệt hồi ước nói, hắn tại võ quán thời điểm, cũng không có cùng võ quán bên ngoài người tiếp xúc. Hàn Hồ Khiếu gật gật đầu, bất kể nói thế nào, chúng ta tốt nhất vẫn là có thể đem hứa ninh lưu lại tới. Thế nhưng là cha. Hàn Nguyệt trong lòng sầu lo, hứa phó quán chủ dù sao mới đi vào chúng ta võ quán không lâu. Nếu như hắn biết về sau phiền phức cục diện, làm sao có thể vì chúng ta mà thân hãm hiểm cảnh đâu Như thế, Hàn Hổ Khiếu tán đồng nữ nhi thuyết pháp, nhưng hắn nhưng cũng có khác ý nghĩ, trừ phi, chúng ta có thể đưa ra để hắn đầy đủ động tâm điều kiện. Đầy đủ động tâm điều kiện. Hàn Nguyệt cũng không biết Hàn Hổ Khiếu đang suy nghĩ gì, điều kiện gì. Hàn Hổ Khiếu trong ánh mắt lộ ra cân nhắc chi sắc, cũng không có lập tức để ý tới Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt thấy phụ thân đang suy nghĩ, cũng không mở miệng quấy giày. Hàn Nguyệt! Ngươi đi cho ta cầm thân quần áo sạch, ta được ra ngoài một chuyến." Hàn Hổ Khiếu đột nhiên mở miệng nói ra. Hàn Nguyệt nghe xong, vội vàng khuyên nói ra, "Cha, tình trạng của ngươi bây giờ, tại sao có thể đi ra ngoài? Ngươi hẳn là tĩnh dưỡng mới là. Bây giờ không phải là tĩnh dưỡng thời điểm." Hàn Hổ Khiếu khó khăn ngồi dậy, "Muốn ổn định cục diện bây giờ, trừ Cao Minh lưu lại Hứa Ninh bên ngoài, chúng ta còn được tìm chỗ dựa." Hàn Hổ Khiếu trực tiếp cho Hàn Nguyệt nói rõ, "Nếu không chính là Hứa Ninh lưu lại, Y Nguyên cũng vô pháp cứu vãn xu hướng suy tàn, dù sao hắn cũng chỉ là tâm niệm cảnh võ giả, chống lên cục diện bây giờ có chút phí sức. Tìm chỗ dựa. Hàn Nguyệt mím môi. Nàng rất rõ ràng, một khi tìm chỗ dựa, như vậy liền mang ý nghĩa, ảnh Nguyệt võ quán đạt được để tương đương một bộ phận lợi ích. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Hàn Hổ Khiếu đối nữ nhi trấn an nói, ảnh Nguyệt võ quán là ta tại Xuân Lâm quận hao phí nhiều năm mới dốc sức làm xuống tới sự nghiệp, ta cũng không nguyện ý đem nó chấp tay nhường cho ngươi. Nhưng là bây giờ tình hình nghiêm trọng, ta cũng là không có biện pháp. Mà lại, bây giờ tình huống là, liền xem như chúng ta muốn đi phụ thuộc người ta, người ta cũng chưa hẳn nguyện ý. Hàn hổ khiếu trong giọng nói mang theo chút lòng chua sót. Hàn Nguyệt thấy hàn hổ khiếu như vậy cô đơn thần sắc, cũng là trong tim đổ đắc hoảng. Lớn như vậy ảnh Nguyệt võ quán, chỉ có thể từ hàn hổ khiếu một người trèo trống, hàn Nguyệt có chút trách cứ mình vô dụng. Cha! Điều chỉnh một chút tâm tình của mình, hàn Nguyệt hỏi, ngươi chuẩn bị đi tìm ai? Phùng ra tam tiểu thư. Hàn hổ khiếu nói, hiện tại duy nhất có thể đi chung đường, cũng chỉ có nàng. Tốt, nhanh đi cho ta lấy ra quần áo sạch, lại đánh buồn nước nóng tới. Hàn hổ khiếu nói, lại cầm lấy hàn nguyệt đặt ở trên bàn bình xứ, đem bên trong đan dược toàn bộ đổ ra, nhét vào trong miệng. Hàn nguyệt vốn định ngăn cản, nhưng lời đến khỏe miệng, vẫn là không nói gì. Nàng quay người rời đi, đi cho hàn hổ khiếu chuẩn bị nước nóng cùng quần áo. Sau nửa canh giờ, hàn hổ khiếu lẻ loi một mình. Đi vào một chỗ song bạc. Hán tại cửa ra vào ngừng chân một lát, sau đó đi vào. xong bạc bên trong tiếng người huyên áo, vô cùng náo nhiệt. Trong đó, có người vui vẻ, có người buồn lo, có người tham lam, có người điên cuồng Người mặc trang phục hộ vệ vừa đi vừa về tuần sát, phòng ngừa có tỉnh tự sụp đổ làm ra cực đoan phản ứng. Làm phiền, ta muốn gặp một chút phùng tam tiểu thư. Hàn hổ khiếu bắt lấy một vị hộ vệ, đối nó nói. Vừa nói, hàn hổ khiếu còn móc ra một cái lệnh bài tín vật. Kêu hộ vệ tiếp nhận lệnh bài, lặp đi lặp lại xác nhận về sau, nói ra, ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy. Làm phiền. Hàn hổ khiếu ngoan ngoắn mà đứng tại chỗ. Hộ vệ cầm lệnh bài rời đi, sau một lúc lâu, hàn mới trở về, đem lệnh bài một lần nữa trả lại cho hàn hổ khiếu. Tam tiểu thư tại lầu 4 chờ ngươi. Hộ vệ đối hàn hổ khiếu nói. Hàn hổ khiếu nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó trực tiếp lên lầu. Đến thứ 3 lâu thời điểm, liền đã không gặp được bao nhiêu người. đến lầu 4 Càng là có nhiều tên hộ vệ trấn giữ, những cái kia hộ vệ, từng cái nhìn đều thân thủ phi phạm. Mới vừa lên lầu 4, Hàn Hổ Khiếu liền bị đã đợi chờ hộ vệ, dẫn đầu đến trong một gian phòng. Vào phòng, Hàn Hổ Khiếu liền gặp được bốn người ngồi vây quanh một bàn, trên bàn là xuất sắc cùng kim phiếu. Bọn hắn đều là thân mang cẩm y tơ lùa, trong lúc dơ tay nhấp chân, mang theo một cỗ thượng vị giả khí chất. Hàn Hổ Khiếu thấy mấy người chơi đến quên cả trời đất, liền đứng tại cổng, không nói một lời. bốn người kia Tại xem xét hàn hổ khiếu một chút về sau, đều là không lắm để ý, tiếp tục vui đùa. Lúc này, hàn hổ khiếu y nguyên thương thế chưa tiêu, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là lặng chờ trọn vẹn một canh giờ. Về sau, trong đó ba người mới chơi chán, đi xuống lầu. Lúc này, trên bàn chỉ còn lại một tuổi trẻ nữ tử. Nàng người mặc vàng nhạt sao y kia, đầu cắm linh lung ngọc trầm, dung mạo rực rỡ, tư thái xinh đẹp. Hàn hổ khiếu, gặp qua phùng tam tiểu thư. Mặc dù tại Xuân Lâm quận cũng là nổi danh có hy vọng nhân vật, nhưng Hàn Hổ Khiếu lại bày đủ thái độ khiêm nhường. Hắn xoay người không người, đối kia tuổi trẻ nữ tử cung kính làm lễ. "Tìm ta chuyện gì?" Phong Trình Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nàng biểu lộ lười biếng, nhìn hướng hở. "Mời Phong Tam tiểu thư mau cứu ta Ảnh Nguyệt Võ quán." Hàn Hổ Khiếu cũng không kéo dài, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. "Cứu ngươi Ảnh Nguyệt Võ quán." Phong Trình Vũ ghẹ nhẹ lại mi, khoe miệng khẽ cong, nói một chút nguyên nhân. Hàn Hổ Khiếu biết Phùng Trình Vũ người này rất không có kiên nhẫn, cho nên liền dăm ba câu ở giữa, nói rõ nguyên nhân. Có người muốn đối các ngươi ảnh nguyệt võ quán đậu thủ. Phùng chính Vũ nghe xong, cũng không sợ hãi kỳ, mà là trực tiếp hỏi, biết là ai a Tạm thời không biết. Hàn Hổ Khiếu trung thực đáp lại nói, nhưng vượt qua mấy ngày, đối phương hẳn là liền sẽ chủ động lo đầu. Phùng chính Vũ cười một tiếng, ta như giúp ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Ảnh nguyệt võ quán năm thành cổ phần danh nghĩa. Hàn hổ khiếu cũng là gia máu. Nam thành. Phùng trình vũ mỉm cười cười một tiếng, lắc đầu, ngươi đi đi. Hàn hổ khiếu giật mình, không nghĩ tới cái này phùng trình vũ như thế lòng tham. Tam tiểu thương. Hàn hổ khiếu còn muốn tiếp tục thương lượng, nhưng là phùng trình vũ lại đánh gây hắn. Hàn quan chủ, ta cảm thấy ta thực sự là không cần thiết lẫn vào trong đó. Phùng trình vũ nói, bất kể là ai đối các ngươi hạ thủ, chỉ cần sau đó ta hạ tràng đi một lần, xem ở phùng da mặt mũi Bọn hắn ai cũng được cho ta để lên 3 phần lợi. Ta không cần làm bất cứ chuyện gì, cũng có chỗ tốt tới tay, chẳng phải là càng diệu. Hàn Hổ Khiếu cắn chặt răng, "Tam tiểu thư, ta nguyện ý để bảy thành cổ phần danh nghĩa." Hàn Hổ Khiếu rất rõ ràng, hiện tại đã không phải là lợi ích vấn đề, mà là hắn rất lo lắng, một khi Ảnh Nguyệt Võ quán đổ xuống, phía sau mãnh hổ sói đói nhóm sẽ liều lĩnh đả kích bọn hắn. Đến lúc đó, người nhà của mình đồ đệ thoát hạ, khả năng đều đem đứng trước sinh mệnh nguy hiểm. Dù sao nhiều năm như vậy minh tranh ám đấu, Hàn Hổ Khiếu cùng quận thành bên trong không ít người đoán hận chất chứa đã sâu. Bảy thành. Đối mặt Hàn Hổ Khiếu mới nhất báo giá, Phùng Trình Vũ tựa hồ có chút tâm động. Người cũng thật có quyết đoán. Phung Trình Vũ cười nhẹ tán thưởng một câu, bảy thành có thể, nhưng ta cũng có điều kiện. Tam Tiểu Thương Ngài nói. Hàn Hổ Khiếu rốt cục gặp được hy vọng. Ta có thể xuất thủ bảo đảm ảnh nguyệt võ quán, nhưng là, hạ tràng thời gian, được tại một tháng sau. Phung Chính Vũ để Hàn Hổ Khiếu trong lòng bị lại, một ngụm máu liền muốn ho ra. Nhưng Hàn Hổ Khiếu vẫn là cố kiềm nén lại. Hàn Quang Chủ, ngươi cũng phải lý giải ta. Phung Chính Vũ nói, dù sao ta là người phung gia xuất thủ làm vài việc, rất có thể bị những người khác quá độ giải độc, mà lại trong nhà cũng sẽ nói với ta ba đã bốn. Ta muốn xuất thủ bảo trụ ngươi, ngươi cũng phải chứng minh giá trị của mình. Nếu như đối mặt đối thủ khiêu chiến, ngay cả một tháng đều không chịu đựng nổi. Ta muốn ngươi ảnh nguyệt võ quán khi vướng vưu a Hàn hổ khiếu nghe xong, giữa lông mày níu chặt. Hắn rất rõ ràng, phung trình vũ kéo một tháng hạ thủ, còn có một nguyên nhân, đó chính là nhìn xem nhằm vào ảnh nguyệt võ quán người, đến cùng là ai. Như đối phương rất khó đối phó, phung trình vũ khả năng nửa đường liền dừng tay. Nhưng ngay cả như vậy, hàn hổ khiếu cũng không được tuyển. Hắn không có cái khác bất kỳ đường lui nào. Tam tiểu thư, ta tiếp nhận ngài điều kiện. Hàn hổ khiếu cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp Chương 99, Hư Cảnh Bì Kĩ Hàn Hổ Khiếu đi ra sông bạc, tâm sự nặng nề trở về ảnh nguyệt võ quán. Cha, Phùng Tam Tiểu Thư bên kia. Nhìn thấy Hàn Hổ Khiếu trở về, Hàn Nguyệt liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Hàn Hổ Khiếu biểu lộ có chút ngưng trọng, Phùng Tam Tiểu Thư nguyện ý xuất thủ bảo trụ ảnh nguyệt võ quán. Nhưng là, một tháng sau, nàng mới có thể xuất thủ. Mà lại, một khi Phùng Tam Tiểu Thư xuất thủ, chúng ta liền phải nhường ra võ quán bảy thành cổ phần danh nghĩa. Hàn nghe xong Biến sắc. Cái này Phùng Tam Tiểu Thư, làm việc là thật quá mức. Hàn Nguyệt nghe xong liền sáng tỏ, Phùng Tam Tiểu Thư làm như thế, đã là đem lợi ích tối đại hóa, cũng là đem phong hiểm hoàn toàn loại bỏ. Thế nhưng là đối với cái này, Hàn Nguyệt nhiều nhất chỉ có thể phàn nản hai câu. Thế cục quá bị động, căn bản không có cái gì lựa chọn khác. Cha, cái này một tháng, làm sao chịu đựng được? Hàn Nguyệt đối Hàn Hổ Khiếu hỏi. Hàn Hổ Khiếu than nhẹ một tiếng, chỉ có thể dựa vào hứa phó quán chủ, ta hiện tại thương thế. Chính là đối phó một cái nội khí cảnh võ giả đều khó khăn, muốn khôi phục trước đó trạng thái, chí ít cần một năm tinh dưỡng. Thế nhưng là, khuyên như thế nào nói hứa phó quán chủ? Hàn Nguyệt Tâm lo nói. Hàn Hổ Khiếu đối với cái này, tựa hồ đã sớm có dự định, ta đi tìm hắn. Hứa phó quán chủ. Hàn Hổ Khiếu chủ động đi tìm hứa ninh. Hàn quan Chủ. Hứa ninh nhìn thấy Hàn Hổ Khiếu tìm đến mình, trong lòng cũng đã đại thể suy đoán đưa ra ý đồ đến. Hứa phó quán chủ Người ta đều là người thông minh, ta cũng không làm che đậy. Hàn Hổ Khiếu trực tiếp nói thẳng, ta lần này thụ thương, tất nhiên là có người tại phía sau màn thiết kế, mục tiêu của bọn hắn chính là Ảnh Nguyệt Võ Quán. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, khả năng vượt qua mấy ngày, ta Ảnh Nguyệt Võ Quán liền sẽ gặp đả kích. Ảnh Nguyệt Võ Quán đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Vì giải quyết phiền phức, ta đã tìm người tương trợ. Đối phương đáp ứng xuất thủ bảo trụ Ảnh Nguyệt Võ Quán, nhưng là thời gian là tại 1 tháng sau. Nói cách khác, Chỉ cần ảnh Nguyệt Võ quán có thể an toàn chống nổi cái này một tháng như vậy liền có thể vượt qua dưới mắt nguy cơ hứa Ninh nghe nói Hàn hổ khiếu nói trong lòng như có điều suy nghĩ cung Minh phán đoán đồng dạng ảnh Nguyệt Võ quán gặp được phiền thoái đồng thời quán chủ Hàn hổ khiếu cũng thông qua mình chuẩn bị ở sau tìm được chỗ dựa chỉ là nhất định phải chống nổi đón lấy tới một cái giữa giữaăngg kẻ sau màn điên cuồng chèn ép về sau có thể mới đưa nguy cơ vượt qua hứa phó quán chủ theo lý thuyết ảnh Nguyệt Võ quán tao nổ lần này phiền thức Ngươi trực tiếp rời đi không gì đáng trách, dù sao ngươi gia nhập ảnh nguyệt võ quán, cũng bất quá ngắn ngủi thời gian. Hàn hổ khiếu nói, bất quá, ta vẫn là nghĩ mặt dạng mày dày, hy vọng ngươi có thể lưu lại đến, trợ giúp ảnh nguyệt võ quán chống đỡ cái này một tháng. Cái này, hứa ninh cũng cảm tạ hàn hổ khiếu thẳng thắn Nhưng là theo hàn hổ khiếu như vậy lý do, địch nhân của bọn hắn, tựa hồ rất cường đại. Vàng vào mình bây giờ thực lực, chỗ sâu dạng này vòng xoáy bên trong, rất có thể có nguy hiểm tính m Hứa phó quan chủ. Hứa ninh còn chưa kịp từ chối, hàn hổ khiếu liền tiếp lấy nói ra, đương nhiên, ta không có khả năng để ngươi bạch bạch bạo hiểm, nếu như ngươi lưu lại đến, ta nhất định cho hậu báo. Mà lại, vạn nhất thật đến khó giải khốn cảnh, ngươi chính là bước ra rời đi, ta cũng không làm giữ lại. Hàn hổ khiếu lời nói này nói có chút thê lương. Trên thực tế, trừ hứa ninh, hắn thật không có người nào có thể dựa vào. Quần thành bên trong cao thủ, cơ hồ đều có chỗ thuộc thế lực. Dưới mắt nếu là đến tình thế nguy hiểm, khẳng định không người muốn y đến lội lần này vũng nước đủ. Dù cho mình về sau đi tìm giúp đỡ, 89 phần 10 cũng là không người đáp lại. Hàn hổ khiếu bày ra điều kiện, ngươi như nguyện ý lưu lại, ta có một phần hư cảnh bí kỹ đem tạo. Hư cảnh bí kỹ? Hứa ninh sững sở. Hàn quan chủ, ngươi nói là, tay ngươi bên trên còn có hư cảnh bí kỹ? Hứa ninh kinh ngạc hỏi lại. Phàm cảnh võ giả tu tập đến phàm cảnh cửu trọng linh cảm cảnh về sau. Nội công tu tập chi pháp liền lại không tác dụng. Muốn tiến thêm một bước, liền phải thu hoạch được hư cảnh bí điện. Chỉ có có được hư cảnh bí điện, mới có thể đột phá phạm cảnh giang buộc, thực hiện tự thân chất bay vọt thành tựu hư cảnh võ sư. Tấn thăng hư cảnh võ sư về sau, nếu là muốn vào một bước tăng lên mình võ đạo thực lực, hoặc là tiếp tục tu tập hư cảnh bí điện tăng lên cảnh giới, hoặc là liền phải đi tu tập hư cảnh bí kỹ. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, hư cảnh bí điện tương đương với phạm cảnh nội công Hư cảnh bí kỹ thì tương đương với phàm cảnh ngoại công. Mặc kệ là hư cảnh bí điện, vẫn là hư cảnh bí kỹ, đều là mười phần khan hiếm quý giá tài nguyên. Bình thường phàm cảnh võ giả, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến. Mà lúc này, hàn hổ khiếu lại muốn cho mình một phần hư cảnh bí kỹ. Quả thực để hứa ninh không nghĩ tới. Không tệ. Đối mặt hứa ninh nghi vấn, hàn hổ khiếu gật gật đầu. Hắn rất lý giải hứa ninh phản ứng, hư cảnh bí kỹ đối với đại đa số phàm cảnh võ giả đến nói đều là chỉ có thể nhìn mà thèm bảo vật. Đây là ta lúc tuổi còn trẻ, bốn phía sông sáo lúc ngẫu nhiên đã thủ. Hàn hổ khiếu nói, nếu như ngươi đáp ứng lưu lại đến, ta sẽ lập tức đem nó cho ngươi. Hàn hổ khiếu cũng là tại hiện ra thành ý của mình, biểu thị mình cũng không phải là tại cho hứa ninh bánh vẽ. Hứa ninh trầm tư một lát. Thế nhưng là, hàn quan chủ, hứa ninh nói, ta cho dù tìm được hư cảnh bí kỹ, thì có ích lợi gì đâu. Ta hiện tại mới bất quá là tâm niệm cảnh võ giả Khoảng cách hư cảnh xa xa khó vời, mà lại, ta cũng không có hư cảnh bí điển đến giúp ta đột phá hư cảnh. Hàn hổ khiếu tựa hồ đoán được hứa ninh sẽ có loại phản ứng này, hắn lắp đầu, hỏi ngược một câu, hứa phó quán chủ, người ban sơ tu tập ngoại công thời điểm, chẳng lẽ đã nội công có thành tựu ngay ý là, hứa ninh bị hàn hổ khiếu như vậy một điểm, nháy mắt ý thức được cái gì? Mình ban sơ tu luyện liệt phong đao pháp thời điểm, nhưng tuyệt không tu tập nội công. Không sai, hư cảnh bí kỹ cũng không nhất định chỉ có hư cảnh võ giả mới có thể tu tập. Hàn Hổ Khiếu nói ra, phàm cảnh võ giả, đồng dạng có thể tu tập hư cảnh bí ký. Chỉ bất quá, tu tập quá trình có chút gian nan, ta được đến kia hư cảnh bí ký đã có mấy chục năm, cũng chưa từng đem nhập môn. Mặc dù khả năng cùng ta đem đại bộ phận tinh lực dùng để tu tập nội công cùng kinh doanh võ quán có quan hệ, nhưng cũng không thể phủ nhận nó tối nghĩa khó hiểu. Hàn Hổ Khiếu cũng không có tận lực phủ lên hư cảnh bí ký kỳ dị đến cổ động hứa Ninh động tâm Trừ ngoài ra, dù cho tu thành hư cảnh bí kỹ, tại thi triển thời điểm cũng sẽ đối thân thể tạo thành trình độ nhất định phụ tải. Bất quá dù vậy, người đem nó xem như một tay át chủ bài, thời khắc mấu chốt cũng là to lớn trợ lực. Dù sao lấy ngươi thiên phú, đem nhập môn không phải việc khó gì. Hứa Ninh quả thật bị Hàn Hổ khiếu thuyết phục. Hư cảnh bí kĩ, mặc dù không bằng hư cảnh bí điển chân quý như vậy, nhưng đối với phổ thông phàm cảnh võ giả, cũng là có thể ngộn nhưng không thể cầu. Hứa Ninh lại lần nữa im miệng không nói. Trong đầu tại cân nhắc lợi hại. Thật lâu, hứa ninh mở miệng. Lưu lại đến cũng có thể. Hứa ninh nói, nhưng trừ kia hư cảnh bí kỹ bên ngoài, ta còn có một đầu kiện. Hàn hổ khiếu thấy hứa ninh nhà ra, chấn động trong lòng, vội văn nói, hứa phó quán chủ cứ nói đừng ngại. Ta còn muốn 200 lượng kim phiếu. Hứa ninh nói ra điều kiện của mình. chương 101, hứa ninh xuất mã. Hứa ninh đem cái này triều tịch quyền nghiên cứu một đêm, nhưng là vẫn không có đem hoàn toàn hiểu rõ. Cung phàm cảnh ngoại công khác biệt, cái này hư cảnh bí kíp còn dính đến tính chất chờ phức tạp nguyên tố, như muốn hoàn toàn lý giải, đồng thời khắc lục tại võ học bảng bên trên, còn được cần mấy ngày thời gian. Bất quá đối với cái này, Hứa Ninh ngược lại là cũng không sốt ruột. Ý động cảnh thực lực, dưới mắt đã đầy đủ dùng. Hưng Đông. Hứa Ninh mặc dù chỉ ngủ một canh giờ, nhưng ý nguyên tinh thần sung mãn. Cảnh giới càng là tăng lên, thân thể cơ năng chữa trị liền càng nhanh. Võ quán bên trong không khí, tựa hồ có chút kiềm chế. Điểm tâm qua đi, hứa ninh cùng ngày xưa đồng dạng tại bên trong võ quán tuần sát. Hắn phát hiện, hôm nay đi vào võ quán học đồ, chỉ có ngày xưa hai thành. Cơ hộ môi cái giáo đầu trên mặt, đều mang tâm lo thần sắc, nhìn đều là không quan tâm. Nhưng khi hứa ninh đi ngang qua, hắn nhìn về phía hứa ninh ánh mắt bên trong, nhưng lại tràn đầy vẻ mong đợi cùng chờ mong. Cái này hàn quán chủ, tại cái này ảnh nguyệt võ quán, sắc thực có uy vọng được lòng người. Rất rõ ràng, võ quán bên trong giáo đầu nhóm cũng đều ý thức được ảnh Nguyệt võ quán lâm vào phiên phức. Nhưng cho tới bây giờ, còn chưa có một người chào từ giã. Đối với cái này, Hứa Ninh cũng là bội phục Hàn Hổ Khiếu nhân cách mị lực. Hứa phó quan chủ. Hàn Nguyệt đi vào hậu viện, cùng Hứa Ninh đụng phải cái đối mặt. Lúc này Hàn Nguyệt, nhìn có chút tiểu tụy, tóc cũng có chút lộn xộn Chứ muốn chiếu cố thụ thương Hàn Hổ Khiếu, nàng còn muốn phụ trách xử lý bên trong võ quán tất cả lớn nhỏ thích hợp. Đa tạ ngươi có thể lưu tại võ quán Mặc dù là Hàn Hổ khiếu hứa hẹn chỗ tốt hứa Ninh mới lưu lại, nhưng Hàn Nguyệt Ý nguyên cảm tạ hứa Ninh ở lại. Hôm qua, Hàn Nguyệt đã từng thay mặt phụ thân đi vào trong thành tìm kiếm cái khác giúp đỡ, nhưng là mặc kệ đưa ra loại nào điều kiện, đều không người nào nguyện ý ở thời điểm này kéo Hàn Nguyệt võ quán một thanh. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đem một cái phàm cảnh bắt trọng ý động cảnh võ giả trọng thương, thế lực đối địch, khẳng định tương đương cường đại. Càng là cảm nhận được tình người ấm lạnh, Hàn Nguyệt càng là đối hứa Ninh sinh lòng cảm kích. Đừng quá lo lắng. Hứa Ninh thấy Hàng Nguyệt bộ dáng như vậy, cũng là trấn an một câu, sự tình chưa chắc sẽ đến xấu nhất cuộc diện. khi vòng đi. Hàng Nguyệt lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Sư muội Lúc này, đỗ triệt không biết từ cái gì địa phương đi tới. Hán đầu tiên là đối hứa Ninh thi lễ, đa tạ hứa phó quán chủ trưởng nghĩa ở lại võ quán, đỗ triệt vô cùng cảm kích. Khách khí. Hứa Ninh đứng phó một câu. Hán đối cái này đỗ triệt, cũng không có hảo cảm. Nhưng nguyên nhân cụ thể, cũng nói không nên lời tới. Dù sao từ cái này đỗ triệt nói chuyện hành động đến xem, hắn cũng coi như được là một cái hợp cách đệ tử. tiểu thư, hứa phó quan chủ, đô giáo đầu. Lúc này, có một thân xuyên ảnh nguyệt võ quán phục sức giáo đầu, cuốn quýt từ ngoài cửa xuyên qua tiền đường, đi vào mấy người trước người. Vừa rồi có người truyền đến tin tức, nói liêu diệp lâu bên trong, có người nháo sự. Kia giáo đầu gấp vội vàng nói, nghe nói nháo sự người không ít, hơn nữa còn đều là cao thủ, liêu diệp lâu hộ vệ căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Có người tại Liễu Diệp lâu náo nháo sự. Hàn Nguyệt biến sắc. Liễu Diệp lâu là phồn hoa trên đường một tòa thanh lâu, Ảnh Nguyệt võ quán tại bên trong có cổ phần danh nghĩa. Căn cứ trước đó ước định, nếu là Liễu Diệp lâu bên trong xuất hiện không giải quyết được phiến phức, liền phải từ Ảnh Nguyệt võ quán phái người giải quyết. Tại Xuân Lâm quận, trừ phi là trong thành rất người, nếu không từ Phùng, tiêu, Diệp Ba nhà tạo thành quân bảo vệ thành, căn bản sẽ không quản trong thanh lâu tranh giành tình nhân việc nhỏ. Ngày bình thường Xuân Lâm Quận ổn định, đều là các phương lớn nhỏ thế lực thỏa hiệp với nhau kết quả. Đây cũng là vì cái gì, Xuân Lâm Quận bên trong võ đạo tổ chức trực thuộc sẽ như thế phổ biến. Nhanh như vậy liền đến. Hứa Ninh hai mắt nhắm lại. Hôm qua hàn hổ khiếu trọng thương, hôm nay liền có người tại liễu diệp lâu nháo sự. Không hề nghi ngờ, kẻ nháo sự phía sau, chính là đối ảnh nguyệt võ quán nhìn chầm chằm phía sau màn chi thủ. Đi, đi nhìn một cái. Hứa Ninh biết, hiện tại là mình phát huy tác dụng thời điểm ta cũng đi. Đỗ Triệt cũng rất tích cực biểu hiện. "Sư Minh, ngươi lưu tại võ quán, ta cùng hứa phó quán chủ đi xem một chút." Hàn Nguyệt đối Đỗ Triệt nói. Đỗ Triệt ngay vậy, giữa lông mày nhíu một cái, "Thế nhưng là, ngươi lưu tại nơi này chiếu cố tốt cho ta, xem trọng võ quán." Hàn Nguyệt sốt ruột muốn làm rõ kẻ sau màn là ai, nhưng cũng lo lắng bên trong võ quán tình huống. Hôm qua Hàn Hổ Khiếu vì đi gặp phụng chính phủ, cưỡng ép phục dụng tạm thời áp chế thương thế đang dưỡng, bây giờ thuốc sức lực trôi qua, Thương thế tăng thêm, Hàn Hổ khiếu trạng thái rất kém cỏi Tốt à! Đỗ triệt cuối cùng thỏa hiệp. Hứa Ninh cùng Hàn Nguyệt sóng vai đi ra ngoài. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Đỗ triệt mặt không biểu tình. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất, Đỗ triệt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Còn thành bên trong phổn hoa vẫn như cũ. Xuyên qua từng cái phố xá, Hàn Nguyệt mang theo Hứa Ninh đi tới phổn hoa đường phố. Về sau lại dọc theo phổn hoa trên đường, tìm được Liêu Diệp lâu. lâu. trước cửa liền có liêu Diệp lâu hộ vệ đang đợi. Nhìn thấy Hứa Ninh cùng Hàn Nguyệt người mặc ảnh nguyệt võ quán phục sức, kia hộ vệ lo lắng hỏi, liền đến hai người các ngươi?" Bên trong người gây chuyện cũng không dễ trọc. "Đầy đủ." Hứa Ninh lường kia hộ vệ một chút, trực tiếp dậm chân đi vào Liễu Diệp lâu. Bước vào đại môn, Hứa Ninh vô ý thức đảo mắt một vòng. Cái này Liễu Diệp lâu bên trong, trang trí ngược lại là mười phần thanh lịch, chợt nhìn, không giống như là nơi bớ hoa. Bất quá rất nhanh, Hứa Ninh liền thu hồi ánh mắt. Hắn đã nghe được cái lộn đập tâm thanh. Hứa Ninh hướng về phía trước đi mau mấy bước, Hàn Nguyệt cũng chăm chú đuổi theo. Qua cổng chỗ mặt, Hứa Ninh liền gặp được trên mặt đất nằm mấy cái người mặc hộ vệ phục sức người. Tại trước mặt bọn hắn, có mấy người nghiêm nghị gào to, trên thân đều mang vũ khí, chật nhìn khí thế hung hãn. Nhất là dẫn đầu hai người, một người người mặc không co tay thanh sam, cả người đầy cơ bắp, một người người mặc mở và tao áo ngắn, thân hình như cầu. Hai người bọn họ đều là mắt sáng như đuốc, sắc mặt ngoạn lệ, khí chàng bá đạo xem xét chính là cường lực võ giả. Cách mấy người chung quanh thật xa, có tân khách đang nhìn náo nhiệt, cũng có thanh lâu cô nương tại lo lắng an nguy. Các vị đại gia, các ngươi đừng làm rộn. Tú bà tay cầm quạt tròn, sắc mặt lo lắng, chúng ta nơi này cô nương, bán nghệ không bán thân, ngài nếu thật là có cần, đi nhà khác là được. Hôm nay nước trà khúc mục, coi như chúng ta đưa tặng, không thu tiền. Ngươi còn muốn lấy tiền. Kia thanh Sam võ giả cười lạnh một tiếng. Không nói trước các ngươi cô nương đến cùng có bao nhiêu dễ hỏng, trước tiên là nói về huynh đệ của ta thương thế, giải quyết như thế nào. Nói, hắn chỉ chỉ sau người huynh đệ. Người kia che lấy cánh tay, tiêu rên không ngừng, nhưng rõ ràng chính là giả vờ. Tú bà khóc không ra nước mắt, vừa rồi động thủ thời điểm, rõ ràng là phía bên mình ăn thiệt thòi Đến bây giờ, trên mặt đất còn có mấy cái chạm không đứng dậy hộ vệ. Đối diện cái này rõ ràng là tìm đến sự tình. Ngay tại Tú bà trong lòng lo lắng thời điểm. Quay đầu ở giữa đột nhiên nhìn thấy có người mặc ảnh nguyệt võ quán phục sức đi tới. Nàng trong lòng đầu tiên là bông lòng sau đó nhìn thấy người tới khuôn mặt lạ lẫm lại tuổi trẻ, trong lòng một cái lộ bộ. Ảnh nguyệt võ quán làm sao phái tới như thế một cái tuổi trẻ hậu sinh, hắn chỉ sợ không phải mấy cái này nháo sự người đối thủ a chương 102, ý động cảnh. Người nói giải quyết như thế nào? Tiếp lấy kia thanh xam võ giả, hứa ninh trực tiếp đi tới. Ừm. Khi nhìn rõ hứa ninh phục sức, Xác nhận hứa ninh thân phận về sau, thanh Sam võ giả cùng áo ngắn võ giả lướt nhau. Náo sự cái gì đều là thứ yếu, bọn hắn chủ yếu nhằm vào, chính là ảnh nguyệt võ quán người. Tiểu tử rất cuồn vọng. Áo ngắn võ giả trên dưới dò xét hứa ninh một chút. Thấy hứa ninh trẻ tuổi như vậy, hắn thật đúng là chưa để ở trong lòng. Cầm 500 lượng kim phiếu đến, chuyện này liền. Áo ngắn võ giả một thân phỉ khí. Nói chuyện thời điểm, hắn khỏe mắt giữ tợn, trong khẩu khí mang theo sắc ý rất rõ ràng Hắn cùng sau lưng những người kia, đều là trên tay dính đầy máu tươi ngon nhân. 500 lượng kim phiếu. Hứa ninh lắc đầu, quá nhiều, ít điểm. 400 lượng kim phiếu, lại đem cái kia chân dài cô nương giao cho chúng ta mang đi. Thanh xam võ giả tiến lên một bước, hắn liếc nhìn Hàn Nguyệt, ngựa khí gãy nhẹ. Hàn Nguyệt bị như vậy đùa giỡn, nhưng lại y nguyên sự sự không sợ hãi, mặt không đổi sắc, tâm tính 10 phần ổn định. Nàng đi theo hàn hổ khiếu kinh doanh võ quán nhiều năm, có khả năng phán đoán của mình. Hàng Nguyệt rất rõ ràng, trước mặt cái này hai người, chính là đang tận lực chọc giận cùng khiêu khích mình cùng hứa phó quán chủ. Nghe kia thanh xam võ giả nói như vậy, hứa ninh một bên nhẹ nhàng lấp đầu, một bên cười khẽ. Các ngươi thật đúng là, sẽ không rõ mình bao nhiêu cân lượng. Hứa ninh đột nhiên động, hắn một tay xuất trường, trong lòng bàn tay ngưng tụ xoắn ốc kinh lực. Thanh xam võ giả còn không có kịp phản ứng, lại đột nhiên cảm giác mình ổ bụng đau xót. Đầu tiên là như kim đâm đâm nhói cảm giác, sau đó một cỗ xoắn cố lên Tựa hồ muốn đem ổ bụng xoắn nát. Phúc! Thanh xam võ giả một ngụm máu tươi phun ra. Hắn che phần bụng, lui lại mấy bước, nhìn về phía hứa ninh ánh mắt bên trong, tràn đầy sợ hãi cùng kiêm kỵ. Xoắn úp kinh lực, ngươi là phàm cảnh bắt trọng, ý động cảnh võ giả. Ý động cảnh võ giả. Lời này vừa nói ra, hắn bên cạnh áo ngắn võ giả cùng sau lưng thuộc hạ, đều là sắc mặt kịch biến. Bọn hắn trước đó sở dĩ như vậy phách lối. Là bởi vì có thanh xam võ giả cùng áo ngắn võ giả hai tên tâm niệm cảnh cao thủ tại. Trước khi đến, cố chủ đã nói cho bọn hắn, sắp nhằm vào ảnh nguyệt võ quán, hiện tại chiến lược mạnh nhất cũng bất quá là một tâm niệm cảnh võ giả, mà bây giờ, làm sao xuất hiện một cái ý động cảnh cao thủ. Bọn hắn ý niệm đầu tiên là, bị cố chủ cho hố. Ý động cảnh. Trừ nháo sự người, kinh hại nhất chính là hàn nguyệt. Hứa phó quán chủ rõ ràng mấy ngày trước đây vẫn là tâm niệm cảnh. Làm sao cái này lạng yên không một tiếng động tấn thăng đến ý động cảnh rồi. Hứa phó quán chủ, hắn môi bao lớn tuổi tắc ca. Hàng Nguyệt trong lòng đầu tiên là rung động, nhưng sau đó, một cô ý mừng tại trong lòng của nàng sinh sôi. Phàm cảnh bắt trọng, ý động cảnh. Hứa phó quán chủ tấn thăng ý động cảnh. Bởi như vậy, ảnh Nguyệt võ quán đại khái là bảo vệ. Thậm chí nói, ngay cả phùng tam tiểu thư lực lượng đều không cần mà dùng, ảnh Nguyệt võ quán lại có thể khôi phục ngày xưa chi hướng. Lúc này... Hàng Nguyệt nhìn về phía hứa ninh trong mắt, tràn đầy dị sắc. Các hạ, chúng ta có mắt không trọng, va chẳng ngại, còn xin ngại thứ lỗi. Áo ngắn võ giả rất nhanh làm ra phản ứng, vội vàng ôm quyền tạ lỗi, chúng ta cái này thối lui. Nói, liền muốn mang theo thanh xăm võ giả cùng sau lưng thuộc hạ rời đi. Châm rãi, hứa ninh thanh âm để nhóm này nháo sự lòng người đầu xếp chặt. Nói đến là đến, nói đi là đi, người đem chúng ta ảnh nguyệt võ quán khi cái gì. Nói, hứa ninh tay nắm chặt bên hông đ Hai mắt dần dần nhắm lại. Áo ngắn võ giả cùng thanh xam võ giả, lập tức trên chán che kín chặt chẽ mồ hôi. Bọn hắn miệng đắng lươi khô, rất là khẩn trương. Các hạ, ngài nói làm sao bây giờ? Thanh Sam võ giả cố nén đau đớn, khiêm tốn dò hỏi. Trước tiên nói một chút, ai bảo các ngươi tới? Hứa ninh khí thế vùng hổ dò người. Chúng ta, áo ngắn võ giả con mắt loạn chuyện chúng ta là ngoài thành du hiệp, vào thành đến xử lý một số chuyện. Bởi vì quá lâu không gặp nữ nhân Liền tới cái này liêu dịp lâu. Vốn muốn tìm mấy cái cô nương uống một chút hoa tiểu, kết quả tú bà không cho, chúng ta mới. 3. Áo ngắn võ giả còn chưa nói xong. Hứa ninh một cái tát thai liền nặng nghề mà phiến tại áo ngắn võ giả béo trên mặt. Hắn căn bản không có kịp phản ứng, chỉ là cảm giác trước mắt tàn ảnh hiện lên, sau đó trước mắt một trận tròn váng, diện mạo kịch liệt đau nhức, cả người té ngã trên đất. Ta hỏi chính là, ai bảo các ngươi tới? Mà không phải để ngươi cho ta lại nhải những này nói nhảm Nói láo. Hứa ninh giống như là mất kiên trì, hắn một cước đạp trúng áo ngắn võ giả trước ngực, sau đó đem sau lưng đoạn đào vụt rút ra. Ta hỏi một lần nữa, đến cùng ai bảo các ngươi tới? Hứa ninh trong lời nói tràn đầy không kiên nhẫn, tự hồ tùy thời liền muốn bộc phát, nếu như lại nói lung tung, vậy ta liền phế bỏ ngươi nhóm tất cả mọi người kinh mạch toàn thân. Lời này vừa nói ra, trực tiếp để mấy người một cái giật mình. Xuân Lâm quận bên trong những người quản lý chế định quy tắc là không thể giết người, nhưng là không nói không thể phế nhân. Ta nói, ta nói, bị hứa ninh dẫm tại dưới chân áo ngắn võ giả rất nhanh khuất phục Hắn là thật cảm nhận được cái này trẻ tuổi cao thủ sắc ý. Hắn không chút nghi ngờ, như mình lại nói nói láo, cái này trẻ tuổi cao thủ sẽ trực tiếp dùng đào gai nhọn xuyên toàn thân mình kinh mạch tiết điểm, sau đó ném ra ngoài thành lại giết người diệt khẩu. Là, là phong hà võ quán người để chúng ta tới. Áo ngắn võ giả ngữ tốc rất nhanh, hắn thật sợ mình nói chậm, trực tiếp bị hứa ninh phế bỏ đi. Chúng ta vốn là Xuân lẫm quận bên ngoài lưu thoán má phỉ, phong hà võ quán người tìm tới chúng ta, cho chúng ta 100 lượng kim phiếu, để chúng ta đến quận thành bên trong tìm ảnh nguyệt võ quán phiên phước. Bọn hắn đầu tiên là để chúng ta đến liêu diệp lâu nháo sự, náo xong việc về sau, lại để cho chúng ta đi ảnh nguyệt võ quán phá quán, chờ đem ảnh nguyệt võ quán giày vỏ phế đi, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Bởi vì chúng ta đều là mã phỉ, không có chỗ ở cố định, còn nữa phong hà võ quán cho giá tiền cũng không ít, chúng ta liền động lệch ra tâm tư chuẩn bị cả điểm nhanh tiền. Vị này hảo hán, bỏ qua chúng ta đi. Chúng ta cũng là nhất thời bị người che đậy, thâm lên tham nghiệm. Chỉ cần ngươi thả chúng ta, chúng ta nhất định đi xa bay cao, không còn bước vào xuân lấm quận nửa bước. Ngắn ngủi mấy câu, áo ngắn võ giả liền giải nghĩa sự tình chân tướng. Phong hà võ quán. Hứa ninh cũng không phải là rất quen thuộc. hắn quay đầu nhìn về phía một bên Hàn Nguyệt. Hàn là không nói dối. Nghe áo ngắn võ giả nói như vậy xong, Hàn Nguyệt sắc mặt ngưng trọng âm trầm Thấy ngươi trung thực, Hứa Ninh đem chân từ kia áo ngắn võ giả trên thân cầm xuống. "Đa tạ các hạ, đa tạ các hạ." Áo ngắn võ giả liền vội vàng đứng lên, liền muốn mang theo Thanh Sam võ giả cùng bọn thuộc hạ bước nhanh rời đi. Nơi này bọn hắn là một khắc cũng không muốn ở lâu. "Chậm rãi." Hứa Ninh lại đem bọn hắn gọi lại. "Như vậy hãng hại thiết kế chúng ta Ảnh Nguyệt võ quán, nói đi là đi rồi." Hứa Ninh đem đoạn đao thu hồi vào đao, đem các ngươi từ Phong Hạ võ quán lấy ra kim phiếu lưu lại. Sau đó mỗi người tự đoạn một tay, liền có thể đi. Hứa Ninh ngữ khí bình tĩnh, nhưng ở trận mọi người, mặc kệ là quần chúng vẫn là Liễu Diệp Lâu Cô Nương, đều là toàn thân phát lệnh. Cái này trẻ tuổi võ giả bộ dáng kiêm tốn, nhưng làm lên sự tình đến, thật sự là hùng hãn bá đạo. Chương 103, ổn định. Mấy người lập tức mồ hôi chảy như chú, thần sắc lo sợ không yên xoắn xuýt. Bọn hắn nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt bên trong, mang theo cầu khẩn cùng chờ đợi. Nhưng lại đón tầm mắt của bọn hắn Hứa Ninh ánh mắt chỉ có hở hững. Hứa Ninh cũng không có để bọn hắn hoàn hảo rời đi dự định. Cái này cùng trước đó thiết quán hùng tới cửa phá quán khác biệt. Quận thành bên trong đại đa số võ quán, trên bản chất đều là đồng hành, ngày thường giao thủ, đều chỉ là vì ngành nghề tranh đấu. Đối với cái này, đại gia cũng đều có ăn ý, chỉ rơi mặt mũi không thương tổn nhân thân, cộng đồng giữ gìn ở quận thành bên trong võ quán vòng tròn Nhưng mấy người kia khác biệt, bọn hắn phía sau động cơ quá mức các liệt. Nếu như như vậy liền thả bọn họ rời đi, thậm chí sẽ có ngoại nhân cảm thấy ảnh nguyệt võ quán lực lượng không đủ. Vậy liền không đơn thuần là mất mặt chuyện, ngược lại sẽ bởi vì nhát gan dứt lấy càng nhiều phiền phức. Tốt, còn hy vọng ngài có thể nói chuyện chắc chắn. Thanh Sam võ giả cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một sấp kim phiếu, đặt ở trên bàn. Sau đó, hắn rút ra bên hông bội đao, diện mục giữ tợn cắn răng một cái, một đao đối với mình cánh tay chém xuống. Lạch cạch, tay cụt rơi xuống đất. lúc này Nơi xa tân khách cùng trong thanh lâu các cô đường, đều là một tráng tốt lên. Mặc dù hứa ninh không đến trước đó, đánh nhau cũng là kịch liệt, nhưng là rung động trình độ, xa so với không lên cưỡng bức người tự đoạn cánh tay. Hứa ninh cái này một người lực gáp mấy hung hãn kẻ xấu cảnh tượng, cho ở đây sở hữu người trong lòng lưu lại trùng điệp một truy. Liêu diệp lâu tú bà, lúc này cũng không tiếp tục cảm thấy hứa ninh nhìn không chịu nổi đối địch. Nàng trong lòng rất là may mắn, không có nghe hôm qua liên quan tới ảnh nguyệt võ quán nguy cơ truyền c Đi cùng ảnh nguyệt võ quán hủy khế ước, thu hồi cổ phần danh nghĩa. Muốn thật làm như vậy, mình bây giờ, ruột đều sợ là hối hận thanh. Thấy thanh Sam võ giả làm như vậy, áo ngắn võ giả cùng sau lưng thuộc hạ, cũng đều là cắn răng tay cụt. Trong đó có một chút thuộc, trong lòng khiếp đảm, chậm chạp chưa xuống tay. Thanh xam võ giả thấy thế, trực tiếp đem cánh tay kia một đào chém xuống. Hắn là sợ bởi vì động tác không vui, lại để cho hứa ninh đổi ý. Các hạ, chúng ta có thể đi chưa? Thanh Sam võ giả cùng áo ngắn võ giả khẩn trương nhìn chầm chằm hứa ninh. Đi thôi, đi nhớ các người nói, đừng về Xuân Lâm Quận. Hứa ninh trực tiếp đem trên bàn 100 lượng kim phiếu cầm tại trong tay, nếu không, liền đem các người đưa ra ngoài thành cho cho ăn. Là, là, mấy người trong lòng rốt cục buông lỏng. Lúc này, Thanh Sam võ giả cùng áo ngắn võ giả hiện tại liền muốn nhanh lên rời đi chỗ thị phi này. Bọn hắn chẳng những đắc tội ảnh nguyệt võ quán mà trả giá đắt, hơn nữa còn bán phong hà võ quán. Cái này lập tức, tại Xuân Lâm quận quận thành bên trong, bọn hắn trực tiếp tạo hai cái cường đại địch nhân. Bọn hắn cũng không có gì trả thù tâm, nhìn quen phức tạp nhân tính cùng giang hồ nhiệt huyết, bọn hắn biết rõ, mấy cái chim sẻ chính là lại có tính bền dẻo, tại không cách nào đem diều hâu từ không trung kéo xuống. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi, chạy trốn tới Xuân Lâm quận ngoài và dạm. Chờ một chút, Hứa Linh nói, lấy đi tay cụt. Áo ngắn võ giả cùng thanh sam võ giả nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Lấy hai bọn họ tâm niệm cảnh sức sống, nhục thân tính bền dẻo cực mạnh, chỉ cần có thể lấy đi tay cụt, trong thời gian ngắn sử dụng đặc biệt linh dược chữa trị thương thế, y nguyên có thể đem tay cụt khép lại. Mặc dù tính linh hoạt không bằng trước đó, nhưng là dù sao cũng so trở thành cụt một tay mạnh hơn. Về phần sau lưng những cái kia thuộc hạ, thương thế của bọn hắn có thể hay không phục hồi như cũ, vậy liền mặc kệ. Trong lúc nhất thời, áo ngắn võ giả cùng thanh sam võ giả, vậy mà đối hứa ninh còn sinh ra một tia hoang đường cảm kích. so sánh phía dưới Bọn hắn ngược lại đối phong hà võ quán căm hận gia tăng Nếu không phải cái này Phong hà võ quán cho hư giả tình báo Bọn hắn tại sao lại sẽ rơi xuống như vậy rộng đồng Áo ngắn võ giả Cùng thanh Sam võ giả mang theo bọn thuộc hạ rời đi Hàng Nguyệt trong lòng Lại là lại lần nữa bị xung kích Nàng rõ ràng lần nữa cảm nhận được Tuyệt đối vũ lực chố kinh khủng Liên tưởng đến hứa ninh bây giờ trẻ tuổi như vậy Hàng Nguyệt thậm chí có loại cảm giác Chỉ cần đến tiếp sau hứa ninh Có thể có được hư cảnh bí điện Hắn nhất định sẽ đột phá phàm cảnh giang buộc, thành tiểu hư cảnh võ sư. Hư cảnh võ sư? Kia là Ải Nguyệt võ quán căn bản là không có cách chạm đến tồn tại. Phiên phức đã giải trừ, chúng ta liền về trước võ quán. Hứa Ninh đối Tú bà ôm quyền thăm hỏi. Tú bà sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lập tức tươi cười, đa tạ tiểu huynh đệ ra mặt giải vây rồi. Vi biểu thành ý, không bằng lưu lại ăn chút điểm tâm, nghe một chút từ khúc. Tú bà vừa mới nói xong, nơi xa thiên kiều bá mỹ các cô nương Lập tức con mắt sáng lên. Hứa Ninh vừa rồi khí chàng, cương ngạnh trực kích lòng người. Lần sau đi, Hứa Ninh nguyện chuyển từ chối, mang theo Hàn Nguyệt rời đi liếu dịp lâu. Cái này 100 lượng kim phiếu. Hứa Ninh đem trên tay kim phiếu đưa đến Hàn Nguyệt trước người. Đây không phải áp tiêu, thu hoạch thu nhập thuộc về mình. Hàn Nguyệt là người thông minh, nàng biết Hứa Ninh tương đối cần đòi tiền, mà lại tiền này, đúng là Hứa Ninh bằng sức một mình dệt tới. Hứa phó quán chủ, nếu là ngươi không tại, cục diện này đều không cách nào xử lý. Hứa Ninh cũng không giả mồm, trực tiếp đem kim phiếu nhận lấy, nói quá lời. Thế nào? Phiền phức giải quyết sao? Vừa vặn bước vào võ quán đại môn, đỗ Triệt cùng cái khác giáo đầu liền song tới, ánh mắt tha thiết mà nhìn xem hai người. Chỉ là hai cái tâm niệm cảnh võ giả đã bị Hứa phó quán chủ nhẹ nhõm thu thập. Hàng Nguyệt nhẹ nhõm nói, mọi người đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Hứa Ninh. Chớ kinh ngạc, Hứa phó quán chủ đã tấn thăng phàm cảnh bắt trọng, ý động cảnh. Hàn Nguyệt lời vừa nói ra, Giáo đầu nhóm đầu tiên là trì trệ, sau đó trên mặt ý cười không ngừng, buộc phát ra một trận gieo họ. Hàng Nguyệt một phen, trực tiếp ổn định lại ảnh Nguyệt võ quán lòng người. Có mới ý động cảnh võ giả tòa trấn dưới mắt nguy cơ, trực tiếp cắt giảm hơn phân nửa. Hàng Nguyệt lần giải thích này, là ở trên đường trở về cùng Hứa Ninh thương nghị tốt. Hứa Ninh cũng không ngại mình thực lực bại lộ, vừa rồi xuất thủ thời điểm, liền đã không che giấu được. Nói như vậy ra, ổn định lòng người, cũng là diệu dụng. Các vị mỗi người quản lý chức vụ của mình đi, ảnh Nguyệt võ quán, ngược lại không. Hàn Nguyệt lại lần nữa nói, trong lời nói mang theo lực lượng. Đỗ triệt cùng giáo đầu nhóm tán đi, hứa ninh trở về phòng tiếp tục nghiên cứu triều tịch quyền. Hàn Nguyệt thì là trực tiếp đi Hàn Hổ Khiếu gian phòng. Vừa vặn đi vào cửa, Hàn Nguyệt liền gặp được Hàn Hổ Khiếu đã dựa vào đầu giường, sắc mặt hồng nhuận. Cha, ngươi vừa rồi đều nghe được rồi. Hàn Nguyệt thấy Hàn Hổ Khiếu cái này trạng thái, liền đã đoán được nguyên nhân ngươi nói đều là thật Hứa Ninh hắn tấn thăng ý động cảnh. Hàn hổ Khiếu vội vàng truy vấn. Phải. Hàn Nguyệt đáp lại nói, vừa rồi hắn thu thập nháo sự người lúc, người kia kinh hô hứa pho quán chủ sử dụng xoắn ốc kinh lực. Tốt. Hàn hổ Khiếu bởi vì kích động, cứng rắn khục hai tiếng. Sắc mặt của hắn tốt rất nhiều, không sai, chỉ có ý động cảnh võ giả mới có thể thi triển ra xoắn ốc kinh lực. Người trẻ tuổi kia, thật sự là thiên phú kinh người. Hàn hổ Khiếu cảm thấy mình dùng một bản hư cảnh bí kỹ mượ Thực sự là quá đáng giá. Lúc này Hàn Hổ Khiếu đã rất rõ ràng, hứa ninh người này, ngày sau tuyệt đối không có khả năng bị hạn chế tại ảnh nguyệt võ quán. Thời cơ chín mùa người này tất nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Tại bậc này thiên tài còn chưa triệt để trưởng thành thời khắc cùng nó kết xuống giao tình, thực sự là quá hiếm có. chương 104, linh khí kết tinh lại lần nữa biến hóa. Cha! Thấy Hàn Hổ Khiếu sắc mặt biến tốt, Hàn Nguyệt cũng là trong lòng nhẹ nhom xuống tới. Nhưng tan mất đại bộ phận áp lực sau khi, Hàn Nguyệt thì là tiếp tục nói ra, hứa phó quán chủ đối đám kia nháo sự người ép hỏi, nhóm người kia khai ra chủ sử sau màn là Phong Hà Võ Quán. Phong Hà Võ Quán. Hàn Hổ Khiếu nghe nói, khỏe mắt khẽ động, sau đó sắc mặt âm tình bất định. Thấy phụ thân một bộ trầm tư hình, Hàn Nguyệt cũng là không đi quấy rời. Tạ Ngưng Hòa. Hàn Hổ Khiếu trong giọng nói, mang theo một hơi khí lạnh. Khi nghe được Phong Hà Võ Quán về sau, Hàn Hổ Khiếu liền cơ bản kết luận Đám kia nháo sự người nói ra, xác suất lớn là thật. Hàn Hổ Khiếu vừa vặn tiến vào Xuân Lâm quận, Tổ kiến Ảnh Nguyệt Võ quán thời điểm, liền cùng Phong Hà Võ quán quán chủ Tạ Ngưng Hỏa có ma sát. Kia thời điểm, Phong Hà Võ quán cũng thành lập không lâu, song phương vì tranh đoạt tài nguyên minh tranh ám đấu. Về sau theo thời gian chuyển dời, Ảnh Nguyệt Võ quán cùng Phong Hà Võ quán đều tại Xuân Lâm quận đứng vững, mặt ngoài, đại gia cũng đều bắt đầu trở nên một mảnh hòa khí. Cũng không quản là Hàn Hổ Khiếu vẫn là Tạ Ngưng Hỏa, cũng không có đem lúc ấy ân oán triệt để bông xuống. Sau đó tại về sau giao phong bên trong, song phương lẫn nhau có thắng bại, chính là tại tháng trước, phong hả vò quán còn từ ảnh nguyệt Võ quán trong tay giành lại một đơn sinh ý. Nhưng cho dù song phương cạnh tranh như vậy kịch liệt, hàn hổ khiếu cũng không có dự liệu được, tạ ngưng hòa cũng dám đối với mình hạ sát thủ, muốn phá hủy ảnh nguyệt Võ quán. Sự tình không có gì đơn giản. Suy tư một phen, hàn hổ khiếu ra kết luận. Làm sao vậy, cha? Hàn nguyệt vội vàng truy vấn Chuyện này, tuyệt đối không thể nào là tạ ngưng hòa một người gây nên. Hàn hổ khiếu khẳng định nói, hắn khẳng định còn kéo tới giúp đỡ. Khỏi cần phải nói, liền chỉ nói mai phục ta tên kêu ý động cảnh võ giả, cũng không phải là tạ ngưng hòa một người có thể tùy tiện mời chào mà tới. Lấy hắn tạ ngưng hòa chỉ cần một phong hà võ quán thế lực, coi như đem chúng ta ảnh nguyệt võ quán đánh bại, cũng không có khả năng đem chúng ta lưu lại đĩa toàn bộ ăn. Hắn lại không nốc, không có khả năng tốn hao đại lực khí đi thành toàn thế lực khác Hàn Hổ Khiếu suy đoán nói, duy nhất khả năng tính chính là Tạ Ngưng Hỏa còn kéo người khác ra trận. Hắn đã cùng người khác liên thủ, chuẩn bị đem chúng ta kéo vào vực sâu. Cái này, Hàn Hổ Khiếu phán này suy đoán, để nguyên bản đã ổn định tâm tính Hàn Nguyệt, lại trở nên có chút bối rối. Vậy làm sao bây giờ? Đừng hoàng hốt. Hàn Hổ Khiếu ngược lại là y nguyên trầm ổn, mặc dù cùng Tạ Ngưng Hỏa liên thủ người cũng không phải hạng đơn giản, nhưng cũng không về phần cường đại đến không có cách nào đối phó. Cùng nó liên thủ người Nếu thật là có đầy đủ thực lực, căn bản sẽ không mang lên tạ ngưng hỏa kiếm một chén canh. Bây giờ chúng ta có hứa ninh tọa chấn võ quán, chính là không cách nào cường ngạnh đối địch, nhưng ngăn chặn một tháng chờ phùng tam tiểu thư hạ tràng, cũng không phải việc khó gì. Hàng Nguyễn nghe, Yến Lạng gật gật đầu. Hứa ninh sau khi trở lại phòng, không có lập tức xuất ra triều tịch quyền nghiên cứu, mà là lệ cũ xem xét một phen thiên nguyên trùng. Hứa ninh đầu tiên là đem bên hông mang theo cởi xuống, đặt ở trên bàn. Đầu này mang theo hứa ninh đã sử dụng hồi lâu, mặt ngoài đã hiện cũ. Hai ngày trước, hứa ninh cũng đã tìm tới tiệm trang bị trải, định chế một đầu mới mang theo, vượt qua hai ngày, liền có thể tiến đến mang tới. Thiên nguyên trùng loại này chân quý đồ vật, vẫn là được tùy thân mang theo mới có thể làm hứa ninh an tâm. Hứa ninh đem cúc ngầm mở ra. Cái này, nguyên bản, hứa ninh chỉ là theo thường lệ xem xét một phen, dù sao khoảng cách lần trước thiên nguyên trùng bài xuất linh khí kết tinh, mới trôi qua không đến 2 ngày. Nhưng lúc này xem xét, cục ngầm bên trong, mập trắng côn trùng bên người, vậy mà thêm ra một cái màu bạc trắng linh khí kết tinh. Cái này linh khí kết tinh là mập trắng côn trùng nuốt chửng một loại gọi là làm thuần khoáng thạch hòn đá xếp sau ra. Một ngày rưỡi liền bài xuất linh khí kết tinh rồi. Hứa Ninh đây là lần thứ nhất nhìn thấy cái này mập trắng côn trùng có như vậy hiệu suất. Cơ hồ không do dự, Hứa Ninh lập sắc viên kia màu trắng bạc linh khí kết tinh bỏ ra. Ngay tại Hứa Ninh đầu ngón tay chạm đến kia màu trắng bạc linh khí kết tinh thời điểm, Hứa Ninh trước mắt xuất hiện nhắc nhở. Phát hiện năng lượng 2 đơn vị, phải chăng hấp thu. Là không. 2 đơn vị. Hứa Ninh trong tim một trận kinh hỉ. Trước đó thiên nguyên trùng nuốt tinh viêm khoáng thạch thời điểm, 3 ngày mới có thể xếp ra một cái giá trị 2 đơn vị linh khí kết tinh, mà bây giờ, vậy mà chỉ dùng 1 ngày rưỡi Hiệu suất giá trị trực tiếp tăng lên một lần. Dựa theo tính như vậy, hiện tại Hứa Ninh, chỉ cần ổn định cho thiên nguyên trùng cung cấp làm thuần khoáng thạch, như vậy mình. Một tháng sẽ có 40 đơn vị năng lượng ổn định thu nhập. Hứa Ninh vô cùng thoải mái. Hấp thu. Hứa Ninh trực tiếp hấp thu 2 đơn vị năng lượng. Mà lúc này, Hứa Ninh còn thừa năng lượng, cũng từ 98 đơn vị, trực tiếp kiếm đủ đến 100 đơn vị. Hứa Ninh trên tay linh khí kết tinh, cũng biến thành một đoàn nhỏ bã vụn. Nguyên bản thiên nguyên trùng bài xuất linh khí kết tinh, tại hấp thu về sau là không có bất kỳ tạp chất gì. Nhưng là bởi vì nuốt khoáng thạch, linh khí kết tinh không còn tinh khiết như đối với cái khác Thiên Nguyên trùng chủ nhân đến nói, linh khí không tinh khiết khẳng định là vấn đề lớn. Nhưng là đối với Hứa Ninh đến nói, cái này căn bản không hề ảnh hưởng. Cho cái này Thiên Nguyên trùng đổi lại cái khoáng thạch thử một chút. Lần trước Hứa Ninh mua khoáng thạch bên trong, Thiên Nguyên trùng hết thảy đối 4 loại khoáng thạch cảm thấy hứng thú. Hứa Ninh rũa ra ngón tay, đem mập trắng côn trùng ngạnh sinh sinh từ còn lại làm thuần khoáng thạch mặt ngoài đâm mở. Mập trắng côn trùng bị ép từ ngon miệng đồ ăn bên trên dịch chuyển khỏi, vùng vây mấy lần. Lộ ra có chút không tình nguyện. Nhưng rất nhanh, hứa ninh đưa tới mới khoáng thạch, mập trắng côn trùng cảm giác được về sau, lại vui tươi hớn hở rắn vào, tiếp tục nuốt. Thật sự là có thể ăn. Hứa ninh đem cúc ngầm khép lại, một lần nữa đem mang theo đâm vào phần eo. Lúc này hứa ninh, cảm giác mình tấn thăng tiết tấu, càng ngày càng ổn thỏa. Nếu là có thể học được triều tịch quyền, lại được đến bản thượng giai hư cảnh bí điện, thì tốt hơn. Hứa ninh trong lòng ước mơ một phen, sau đó cầm lấy triều tịch quyền tiếp tục bắt đầu nghiền ngẫm đọc Hứa Ninh có lòng tin, nhiều nhất lại trải qua thêm 2 ngày, hắn liền có thể đem triều tịch quyền suy nghi thấu, sau đó đem khắc lục tại võ học bảng phía trên. Chỉ là hứa Ninh không quá rõ ràng, khắc lục về sau lại đối triều tịch quyền tiến hành tăng lên, cần bao nhiêu năng lượng đơn vị. Dù sao cũng là hư cảnh bí kỹ, cần thiết năng lượng, khẳng định không ít. Bất quá hứa Ninh cũng không lo lắng khắc lục sau không cách nào tăng lên, dù sao mình, hiện tại còn có 100 đơn vị năng lượng dự trữ. Chứ ngoài ra còn có vừa vặn được đến 100 lượng kim phiếu. Hứa Ninh chuẩn bị đợi đến buổi chiều, liền đi đem cái này 100 lượng ngân phiếu mua linh dược, đến lúc đó, mình lại có thể thêm ra hơn 100 đơn vị năng lượng. Buổi chiều thời gian, Hứa Ninh ra võ quán. Nhìn thấy Hứa Ninh rời đi, Đỗ Triệt cũng là đi theo rời đi võ quán. Mà Đỗ Triệt chỗ đi phương hướng, chính là phong hà võ quán chỗ. Đi hướng phong hạ võ quán trên đường, Đỗ Triệt mang theo mũ rộng đành, che khuất khuôn mặt. Đây là rất nhiều du hiệp vào thành sau trang cho nên cũng không phải là rất làm người khác chú ý. Đến phong hà võ quán, đỗ triệt từ cửa sau tiến vào rất quen thuộc tiến vào trong một gian phòng. Gặp qua tạ quán chủ. Sau khi vào phòng, đỗ triệt đối trước bàn người kia, cung kính hành lễ. chương 105, triều tịch quyền khắc lục thành công. Đỗ triệt người trước mắt này, chính là thiết kế ảnh nguyệt võ quán kẻ sau màn, phong hà võ quán quán chủ tạ ngưng hòa. Ai cũng nghĩ không ra, ảnh nguyệt võ quán trung thành nhất đại đệ tử, vậy mà lại là lớn nhất phản đồ Đỗ triệt không còn che lấp, gỡ xuống trên đầu mũ rộng đành cùng trên mặt che đậy. Đỗ triệt, người tình báo có sai A. Tạ Ngưng Hòa là cái khuôn mặt phổ thông trung niên nam nhân, mang trên mặt nếp rốn, tóc đen nhánh ở giữa, trộn lẫn lấy vài tia tóc bạc. Người nói kia hứa ninh, cũng không phải tâm nhậm cảnh, mà là ý động cảnh. Tạ Ngưng Hòa trong giọng nói, mang theo một tia sắc cơ. Đỗ triệt cũng đã nhận ra điểm này, lập tức sợ hai nói, tạ quán chủ, ta tuyệt đối không phải cố ý mang đến sai lầm tình báo, ta đối với ngài trung tâm Ngài cân bản không cần hoài nghi. Ngài hẳn là biết, ta đối huyết nghiệm đàn khao khát. Đỗ triệt, để tạ ngưng hòa thái độ hòa hoan không ít. Hắn rất rõ ràng, đỗ triệt người này, đối với có thể để cho hắn đột phá tâm niệm cảnh huyết nghiệm đàn, đến cùng là cỡ nào chấp nhất. Nếu không phải vì huyết nghiệm đàn, hắn cũng không có khả năng làm phản ảnh nguyệt võ quán. Lần trước thiết kế hàn hổ khiếu trọng thương, nếu không có đỗ triệt tại trong đó lửa cháy thêm dầu, cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Cái này Chính là gần nhất hai ngày mới trùng hợp đột phá, mới hỏng chúng ta chuyện tốt. Đỗ triệt vội vàng giải thích nói. Hắn sợ tạ ngưng hòa đem mình một cước đá ra khỏi cục, như vậy mình coi như không còn có tấn thăng tâm niệm cảnh cơ hội. Đỗ triệt mới bất quá hơn 30 tuổi, liền đã là nội khí cảnh thực lực, người ở bên ngoài xem ra, hắn cũng là tiền đồ vô lượng. Nhưng là, chỉ có đỗ triệt rõ ràng, tiến bộ của hắn, cũng là vì lúc ấy lấy lòng sư phụ cùng sư mội, âm thầm phục dụng kích thích tính đan dược được đến. hắn đạo thiên Phú Đã đến cuối cùng. Nếu như muốn lại tiến một bước, trở thành tâm niệm cảnh cao cấp võ giả, hắn chỉ có thể thông qua càng mạnh thuốc sức lực huyết nghiệm đan tấn thăng. Mà trước đó, Tạ Ngưng Hòa đã dựa theo ước định, để hắn phục dụng nửa viên huyết nghiệm đan, chỉ cần tại hủy diệt ánh nguyệt võ quán về sau, hắn liền có thể thu hoạch được còn lại nửa viên huyết nghiệm đan, tấn thăng tâm niệm cảnh. Lần này trước hết tha thứ cho người sai lầm. Tạ Ngưng Hỏa cũng biết, Đỗ Triệt vẫn có giá trị lợi dụng, cho nên vừa rồi cũng chỉ là đối nó gõ một phen. Bất quá Đã cái kia hứa ninh đã tấn thăng ý động cảnh, chúng ta kế hoạch lúc trước, cũng chỉ có thể toàn bộ lật đổ. Tạ Ngưng Hòa nói, nếu là muốn tiếp tục hủy diệt ảnh nguyệt võ quán, chúng ta liền phải trước tiên đem hứa ninh người này diệt trừ. Diệt trừ hứa ninh. Đỗ triệt không hiểu, kia thế nhưng là ý động cảnh cường giả á. Tạ Ngưng Hỏa thấy đỗ triệt như vậy khít đảm, cười lạnh một tiếng, ý động cảnh võ giả lại như thế nào, hắn một cái mới vào ý động cảnh hậu sinh, lại có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Đỗ triệt. Tạ Ngưng Hỏa Thanh âm thấp Ngươi mang đến sai lầm tình báo, vốn là trọng đại khuyết điểm. Nhưng là dưới mắt, ta cho ngươi có một cái cơ hội lập công chủ tội. Tạ quán chủ, thỉnh giảng. Đỗ triệt đã ý thức được cái gì, hắn hơi có chút khủng hoảng. Ngươi nghĩ biện pháp, đem hứa ninh dẫn tới quận thành bên ngoài, ta sẽ cùng tiết quán chủ cùng nhau liên thủ, đem đánh giết ở ngoài thành. Tạ ngưng hòa, để đỗ triệt trong lòng xếp chặt. Cái này, đỗ triệt trên trán tràn đầy mồ hôi, nhìn mười phần dây rua, hắn thế nhưng là ý động cảnh võ giả Ta sao có thể lừa gạt đến hắn? người sư phụ cũng là ý động cảnh võ giả, không phải là bị ngươi tính toán. Tạ ngưng hòa trong giọng nói mang theo châm trọng Đỗ triệt nhấp nhô hạ ít hầu, ta sư phụ đối ta không có gì cảnh giác, nhưng kia hứa ninh, hắn. 3. Đột nhiên, tạ ngưng hỏa khí thế biến đổi, vươn tay, một bàn tay đem góc bàn đập thành bã vụ. Ngươi tại cùng ta có kẻ mặt cả. Tạ ngưng Hỏa nghiêm nghị nói, đỗ triệt, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã không được chọn. Nếu như không nghe ta, ta liền trực tiếp đem ngươi sở tác sở vi tiết lộ ra ngoài, mọi người sư phụ thanh lý môn hộ. Ta. Đỗ triệt biết mình đã không đường có thể lui. Nhưng ngươi như đem việc này làm thành, ta chẳng những đem còn lại nửa viên huyết niệm đan cho ngươi, giúp ngươi đột phá tâm nhậm cảnh. Sẽ còn tại ảnh nguyệt võ quán hủy diệt về sau, đem cái kia hàn nguyệt tiểu nha đầu ban cho ngươi, lại thu ngươi đến giới trướng, làm ta tỏa hạ giúp đỡ. Ta ngưng hòa tại ném ra đại bổng về sau, lại cho cái củ cải Vâng Tạ quan chủ. Đỗ triệt tựa hồn là đã quyết định quyết định, ta nhất định nghĩ biện pháp, đem hứa ninh lửa gạt ra quận thành bên ngoài. Tốt. Tạ ngưng hòa cười lớn một tiếng, đối đỗ triệt thỏa hiệp rất hài lòng. Đỗ triệt đứng dậy, ôm quyền cáo lui, đang muốn rời đi, lại bị tạ ngưng hòa gọi lại. chấm đã. Tạ ngưng hòa đem một bình xứ ném đến đỗ triệt trong tay, đừng quên phục dụng cái này liễm tức đan. Phải. Đỗ triệt sau khi nhận lấy, lên tiếng. Đám võ giả tại tấn thăng tâm niệm cảnh về sau. Liền sẽ dần dần để cao đối nguy hiểm cảm giác bản năng Nếu như không có liễm tức đan trợ rút Đỗ triệt rất dễ dàng Liền sẽ bại lộ Hứa Ninh Đỗ triệt sau khi rời đi Tạng ngưng hỏa trong mắt lóe lên một vòng che lấp Thời gian trôi qua 2 ngày 2 ngày này Ảnh nguyệt võ quán nhìn đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh Tiểu liền bên trong võ quán học đồ Bây giờ cũng quay về rồi 6 thành trở lên 2 ngày trước buổi chiều Hứa Ninh lại mua linh dược trở về Sau khi hấp thù Lại lần nữa thu được 125 đơn vị năng lượng. Hắn còn thừa năng lượng, đã nhiều đến 225 đơn vị. Chỉ cần lại đến 75 đơn vị, trước đó tâm tâm niệm nghiệm linh cẳng cảnh, liền có thể lại lần nữa đột phá. Chiều tịch quyền, đoán chừng đêm nay liền có thể triệt để lý giải thông thấu. Hứa Ninh ngồi tại bên giường, nhìn thoáng qua sắp trời, lại là trạng bảng tối thời gian. Mấy ngày nay, hứa Ninh đối với chiều tịch quyền nghiên cứu cơ hội là đạt tới mất ăn mất ngủ tình trạng. Nhìn trộm hư cảnh chi bí. Đối với hứa ninh sức hấp dẫn, thực sự là quá lớn. Rốt cục, tại mặt trời sắp xuống núi thời khắc, hứa ninh đem triều tịch quyền môn này hư cảnh bí kỹ triệt để hiểu rõ. Nó cũng cuối cùng xuất hiện ở hứa ninh võ học bảng phía trên. Tính danh, hứa ninh, võ học, xuân phong quyết, phàm cảnh bắt trọng, ý động cảnh, nguyên tức đoán thể quyết, viên mãn, liệt phong đao pháp, viên mãn, khinh vũ cung thuật, tiểu thành, triều tịch quyền, chưa nhập môn, có thể dùng năng lượng. 225 đơn vị. Rốt cục khắc lục thành công. Nhìn xem triều tịch quyền xuất hiện tại võ học bảng phía trên, hứa ninh tâm tình vô cùng kích động. Mình rốt cục có thể dòm ngó hư cảnh bí ẩn. Cơ hội không có bất cứ chút do dự nào, hứa ninh trực tiếp tại triều tịch quyền phía sau một điểm. Phải trăng tiêu hao 100 đơn vị năng lượng, tăng lên triều tịch quyền. Là không. 100 đơn vị năng lượng. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là 100 đơn vị năng lượng nhu cầu vẫn là vượt ra khỏi hứa Ninh tâm lý mong muốn. Cái này cần thiết năng lượng, sắp thực đắt đỏ. Bất quá Hứa Ninh cũng rất nhanh bình phục tâm tình. Căn cứ từ Ngụy Thường Thanh nơi đó được đến đối hư cảnh hiểu rõ, hư cảnh bí kĩ cùng phàm cảnh ngoại công khác biệt. Phàm cảnh ngoại công là độc lập tại phàm cảnh nội công, giữa hai bên cũng không căn bản gặp nhau. Nhưng là hư cảnh bí ký cùng hư cảnh bí điện ở giữa, cả hai tồn tại ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ. Cái này chiều tịch quyền, muốn hay không hiện tại tăng lên. Hứa Ninh trong lòng Bắt đầu cân nhắc. chương 106, chiều tịch quyền, tăng lên. Mình đã có 225 đơn vị năng lượng, lại tích lũy bên trên 75 đơn vị, liền trực tiếp có thể đột phá phạm cảnh cửu trọng linh càng cảnh. Như vậy nếu là trực tiếp tăng lên chiều tịch quyền, lại lần nữa đột phá bước chân liền phải chậm hơn một chút. Hứa Ninh ngay tại suy nghĩ, lại nghe thấy ngoài phòng Hàn Nguyệt đang gọi mình. Hứa phó quan chủ, đến giờ cơm. Tới. Hứa Ninh tạm thời buông xuống xoan suýt, chiều tịch quyền phải trăng hiện tại tăng lên. Vẫn là chờ sau bữa ăn lại nói. Hàn quán chủ cũng ăn a Đến bữa ăn ở giữa, còn xuống giấc tòa, hứa ninh đối hàn nguyệt hỏi. Lúc này, cơm trên bàn về sau hứa ninh, hàn nguyệt cùng đỗ triệt ba người. Ta cho ta cha cầm chút đồ ăn trôi qua là được. Hàn nguyệt dùng sạch sẽ đua thịnh ra một chút thanh đạm đồ ăn, lại đới thêm một chén nữa cháo loãng, đưa đi hàn hổ khiếu gian phòng. Trên bàn chỉ còn lại hứa ninh cùng đỗ triệt hai người. Hứa phó quán chủ, mở động đi, không phải đồ ăn nguội rồi Đỗ triệt khách khí nói. Hứa ninh cầm chén đua lên. Hắn nhìn thoáng qua đỗ triệt, luôn cảm thấy hôm nay đỗ triệt có chút câu nệ. Hứa phó quan chủ. Đỗ triệt ngầm đầu nhìn một chút ngoài phòng, thấy hàn nguyệt còn chưa có trở lại, thần sắc dãy rùa về sau, cuối cùng mở miệng hỏi. Ta có thể xin ngài giúp một chút sao? Hỗ trợ. Hứa ninh ngừng tay bên trên gấp thức An động tác, nhìn chằm chằm đỗ triệt dò xét vài lần. Trên thực tế, hai người cũng không phải là rất quen biết. Bị hứa ninh như vậy nhìn chằm Đỗ triệt cảm giác mình cơ bắp không tự giác căng thẳng, thần sắc cũng là có chút mất tự nhiên. Cứ nói đừng ngại. Hứa ninh ha ha cười một tiếng, biểu hiện như thường, tựa hồ không có phát hiện đỗ triệt là lạ. Thấy hứa ninh đối với mình không có lên cái gì lo nghĩ, đỗ triệt hơi nhẹ nhàng thở ra. Hứa phó quán chủ, ta muốn đi ra ngoài áp lộ tiêu. Đỗ triệt lời nói ở giữa cũng lưu loát, ngài cũng biết, cái này mấy ngày, chúng ta ảnh nguyệt võ quán đứng trước đại phiền thoái, bất quá cũng may bởi ngài ra mặt, ổn định thế cục Nhưng mặc dù như thế, ta sư phụ thụ thương, chúng ta Ảnh Nguyệt Võ quán thanh danh vẫn là có chỗ tổn thương, trước đó ước định cẩn thận mấy cái áp tiêu việc phải làm, đều là bị người ta đẩy, ảnh hưởng rất bất lợi. Hứa Ninh làm ra nghiêm túc lắng nghe tư thái, người tiếp tục giảng: "Vì giảm bất loại này ảnh hưởng trái chiều, ta hôm qua chuyên đi ra ngoài, lại gian nan vãn hồi một chuyện làm ăn." Đỗ Triệt vừa nói, vừa quan sát Hứa Ninh sắc mặt, kia là một cái đi hướng thanh diệp phụ thương đội, trước đó cùng chúng ta ước định, muốn chúng ta cung cấp 8 người tiêu đội. Vì đó toàn bộ hành trình hộ tống. Nhưng là bởi vì sư phụ sẽ ra chuyện, đối phương đổi chủ ý ta tới cửa tiến đến văn hồi, đối phương lại nói đã tìm người hộ tống. Nhưng ở ta quái dày đòi hỏi phía dưới, đối phương cuối cùng quyết định xem ở ngày xưa thể diện, để ta cái này nội khí cảnh võ giả tại đội đi theo, cũng coi là một lần nữa dựng đường nét. Tựa hồ là sợ hứa ninh không tin mình lý do thoái thác, đỗ triệt trong ngôn ngữ, tìm từ phi thường cẩn thận. Lần này suy ý. Mặc dù đối với chúng ta võ quán kinh doanh không có cái gì quá lớn cải thiện, nhưng là lại có thể hướng ra phía ngoài biểu hiện ra chúng ta võ quán lực lượng, để ngoại nhân nhìn xem, chúng ta võ quán ý nguyên có đầy đủ thực lực tiếp khách. Hứa Ninh ngay xong, gật gật đầu, nhìn rất tán thành Đỗ Triệt thuyết pháp. "Đã dạng này, ngươi có gì cần ta hỗ trợ?" Hứa Ninh đối Đỗ Triệt hỏi. Đỗ Triệt dừng một chút, "Ta hy vọng Hứa phó quán chủ có thể hộ tống chúng ta ra khỏi thành." Lộ trình không cần xa, 10 dặm đường là được. Đỗ triệt cảm giác lòng bàn tay của mình đang đổ mồ hôi. Nhưng vì cái gì cần ta hộ tống? Hứa ninh một bộ không hiểu thân sắc, lại lần nữa dò hỏi. Là như thế này, hứa phó quan chủ. Đỗ triệt cảm giác tâm nhanh nhảy đến cổ họng, mặc dù hộ tống người chỉ có một mình ta, nhưng đây coi như là chúng ta ảnh nguyệt võ quán sinh ý, ta sợ chúng ta đối đầu, sẽ bởi vậy tận lực nhằm vào chúng ta. Dù sao bọn hắn trong thành, đánh nghe được chút tin tức không phải việc khó. Chờ ra khỏi thành qua 10 dặm, đoán chừng cũng liền an toàn. Đỗ triệt cảm giác cổ họng mình phát khô, vội vàng nhấp một hớp bát cháo. Không biết vì cái gì, hắn đối mặt hứa ninh lúc cáp lực, muốn so đối mặt sư phụ hẳn hổ khiếu phải lớn hơn nhiều. Hứa ninh ngay vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, liền trầm ngâm không nói. Này tấm tư thái để đỗ triệt hoảng hốt, chẳng lẽ, chẳng lẽ là ta quá tận lực dẫn hắn ra khỏi thành, gây nên hoài nghi. Đỗ triệt càng là hồi tưởng lời nói mới rồi, càng là cảm thấy tim đập nhanh. Thậm chí, hắn cảm thấy mình trong lời nói còn có không nhỏ lỗ thủng. Mình vẫn là quá gấp một điểm. Nhưng mà, ngay tại đỗ triệt cảm thấy hứa ninh muốn hoài nghi mình thời điểm, lại nghe thấy hứa ninh mở miệng đáp lại nói, tốt, vậy ta liền cùng ngươi ra khỏi thành. Đỗ triệt ngay vậy, lập tức mừng rỡ, đa tạ hứa phó quán chủ. Bất quá, còn xin hứa phó quán chủ có thể đem việc này tạm thời giữ bí mật, không cho ta sư phụ cùng sư muội ta biết. Đỗ triệt làm ra một bộ đau lòng bộ dáng nếu như ta sư phụ cùng sư mội biết chuyện này, Khẳng định sẽ lo lắng ta an nguy, không cho ta áp tiêu, vậy liền ta liền uống phí tâm tư. Còn xin ngày mai ngài hộ tống sau khi trở về, cho ta sư phụ còn có sư muội nói rõ tình huống. Không có vấn đề. Hứa ninh trực tiếp đáp ứng, ngươi cũng là nỗi khổ tâm, ta lý giải. Lý giải liền tốt. Lý giải liền tốt. Đỗ triệt cảm giác mình trong lòng buông lòng rất nhiều, đã dặn này, ngày mai giờ mão, chúng ta cùng đi cửa thành. Được. Hứa ninh biểu thị đồng ý. Quyết định chuyện này về sau. Hai người tiếp tục chẩm mặc dùng cơm. Hàn Nguyệt tự hồ là đang hầu hạ Hàn Hổ khiếu ăn cơm, trong lúc đó một mực không có trở về. Đợi đến hứa ninh sau khi cơm nước xong, hắn đứng dậy. Đúng rồi. Ngay tại hứa ninh đi ra ngoài thời điểm, hắn đột nhiên quay người trở lại, bất thình lình hỏi một câu, phong hà võ quán quán chủ, là tạ ngưng hòa đúng không? Độ triệt cảm giác mình trái tim đột nhiên trì trệ. Hắn nhìn về phía hứa ninh, gian nan cố nặn ra vẻ tươi cười, phải. Hứa ninh chầm chầm gật gật đầu, người này rất có thể chính là đá kích chúng ta võ quán phía sau màn hát thủ, chúng ta nhất định phải để phòng người này. Đúng, đúng. Đỗ triệt máy móc cười làm lành, đề phòng, đề phòng. Ngày mai giờ máu, đừng quên. Hứa ninh trái lại nhắc nhở đỗ triệt một câu. Nhất định, nhất định. Đỗ triệt ứng phò nói. Hứa ninh ra cửa. Đỗ triệt cứng ngắt mặt, nháy mắt sụp đổ xuống tới. Cái này hứa ninh. Hắn hoài nghi ta. Đỗ triệt đạo ý thức được vấn đề này, không đúng, thậm chí nói. Hắn đã khẳng định ta có vấn đề. Hứa ninh trước khi ra cửa cái kia hứng hở ánh mắt, để đỗ triệt như lâm hầm băng. Thế nhưng là, hắn vì cái gì còn nguyện ý cùng ta ra thành đâu? Trong lúc nhất thời, đỗ triệt thật cảm giác mình mơ hồ. Đến cùng là tự mình tính kế hứa ninh, vẫn là hứa ninh tính kế mình. Nếu như hứa ninh đã biết mình là tại hố hắn, như vậy hắn lại sẽ thông qua cái gì thủ đoạn phản chế? Đỗ triệt cảm giác mình trong đầu một đoàn bột nh Đi một bước nhìn một bước đi. Độ triệt rất rõ ràng, mình bây giờ, căn bản không có cái khác lựa chọn. Chính là hứa ninh hiện tại quay đầu đem mình chặt, mình cũng không có biện pháp. Sư hình, ngươi thế nào? Lúc này, Hàng Nguyệt bưng hàn hổ khiếu ăn xong cái chén không trở về, làm sao sắc mặt nhìn không tốt lắm. Không có. Độ triệt cũng lời ứng phó Hàng Nguyệt, hắn trực tiếp đứng dậy, ta ăn xong. Sau đó vội vàng rời đi. Kỳ quái. Hàng Nguyệt nói thầm một tiếng, nhưng là cũng không có để ở trong lòng liền một người tại trên bàn bắt đầu ăn. Đỗ triệt người này, quả nhiên có vấn đề. Hứa Ninh trở về phòng, khoe miệng lộ ra một tia chào phúng cười. Đỗ triệt lừa gạt Hứa Ninh ra khỏi thành kia lý do thoái thác, ngay từ đầu liền để Hứa Ninh cảm thấy kỳ quái. Một lời một hành động của hắn, lo lắng lại tận lực. Nhưng khi đó, Hứa Ninh cũng vô pháp khẳng định Đỗ triệt đến cùng phải hay không đang tính kế chính mình. Thẳng đến Hứa Ninh đi ra ngoài, tại hỏi lại tạ ngưng hòa câu nói kia thời điểm. Mới khiến cho đỗ triệt khí cơ lộ ra nháy mắt sơ hở. Một khắc này, hứa ninh rõ ràng đã nhận ra đỗ triệt đối với mình ác ý. Bây giờ đã đến ý động cảnh cảnh giới, đối với những sinh vật khác sinh ra ác ý mà kích thích bản thân nguy hiểm cảm giác ý thức phát giác, hứa ninh đã rất ngại cảm. Không biết cái này đỗ triệt là thông qua cái gì thủ đoạn, thu liêm tự thân khí tức, tựa hồ còn bởi vậy lừa gạt được hàn quán chủ. Đối với cái này, hứa ninh có chút thay hàn hổ khiếu cảm thấy tiếc hận. Anh Nguyệt võ quan trên gi Người người đều phục hàn hổ khiếu, dù cho đối mặt hủy diệt nguy cơ, cũng không một người chào từ giã. Nhưng hắn coi trọng nhất đệ tử Đỗ Triệt, lại là có vấn đề thật lớn. Cái này Đỗ Triệt, đoán chừng cùng kia Tạ Ngưng Hỏa có quan hệ. Vừa rồi Đỗ Triệt nghe được Tạ Ngưng Hỏa danh tự về sau, khí cơ đều nháy mắt hỗn loạn, đủ để chứng minh vấn đề. 89/10, cái này Đỗ Triệt chính là kia Tạ Ngưng Hỏa xếp vào tại Ảnh Nguyệt Võ quán một chiêu ám tử. Hứa Ninh trong tim phòng đoán, mà cơm trên bàn kia phiến mô tử, Rõ ràng là nghĩ lừa gạt ta ra thành, đoán chừng chính là tại kế hoạch, giống đối phó Hàn quán chủ như thế phục kích ta, đem ta chém giết. Dù sao hiện tại ta, mới là ảnh nguyệt võ quán chân chính trụ cột. Tạ ngưng hòa, hứa ninh đọc lấy cái tên này. Trước đó đang ép hỏi ra phong hà võ quán là phía sau màn Hắc thủ sự tình về sau, hàn nguyệt cùng hàn hổ khiếu làm giao lưu. Về sau, hàn nguyệt lại đem hàn hổ khiếu suy đoán cáo tri hứa ninh. Hứa ninh cũng bởi vậy hiểu rõ, nhằm vào ảnh Nguyệt Võ quán Trừ phong hà võ quán tạ ngưng hòa bên ngoài, còn có một thế lực. Ngày mai ra khỏi thành, đối phó ta, hẳn là hai cỗ thế lực bên trong cường giả. Hứa ninh cơ bản đã vướt thành sự tình mạnh lạc. Bất quá! Các ngươi nghĩ tính toán ta, ta lại làm sao không muốn trực tiếp đem các ngươi cùng thu thập. Nghĩ đến nơi này, hứa ninh ánh mắt lộ ra một tia tình mang. Đây cũng là hắn vì cái gì tại nhìn thấu đối triệt về sau, ý nguyên nguyện ý tiến về ngoại thành. Hứa ninh hiện tại thực lực, cơ hội là ý động cảnh hạ không địch thủ. Dù cho đối phương là hai tên thậm chí ba tên ý động cảnh võ giả, hứa ninh cũng có thể chiến thắng, đem khắc nhất cử đánh tan. Liền xem như đối phương phái ra phàm cảnh cựu trọng linh cảm cảnh võ giả, hứa ninh cũng có thể bằng vào thân thủ của mình đào thoát. Bất quá vì phòng ngừa cực đoan tình huống phát sinh, ta trước tiên cần phải đem triều tịch quyền tăng lên. Lúc này, hứa ninh trong lòng đã làm ra quyết đoán, hắn sợ đối phương linh cảm cảnh võ giả, cũng nắm giữ hư cảnh bí kỹ. Mặc dù khả năng này rất thấp Nhưng dù sao cũng là một mình phó hiểm, vẫn là phải cẩn thận một chút. Tăng lên chiều tịch quyền, hư cảnh phía dưới có thể có thực lực giết ta người, cũng không nhiều đi. Tại hiểu rõ hư cảnh bí ký cường đại về sau, Hứa Ninh rất rõ ràng, dù là mình chỉ là đem chiều tịch quyền tăng lên một tầng, cũng y nguyên đầy đủ cùng linh cảm cảnh võ giả nhất quyết thắng bại, thậm chí là chiếm thượng phong. Phạm cảnh võ giả rất khó thông qua phạm cảnh ngoại công vượt cấp giết địch, nhưng mượn nhờ hư cảnh bí ký lại là có thể. Hứa ninh không còn chậm trễ thời gian,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 Đầy cõi lòng mong đợi điểm triều tịch quyền phía sau. Phải trăng tiêu hao 100 đơn vị năng lượng, tăng lên triều tịch quyền. Là không? Vâng. Sau khi xác nhận, hứa ninh cảm giác mình trong đầu, nhiều hơn liên quan tới triều tịch quyền kiến thức mới. Trong đó bao quát đối triều tịch quyền lý giải vận dụng, cùng các loại kinh nghiệm thực chiến. Chứ ngoài ra, còn có một cái biến hóa, khiến hứa ninh cảm thấy chấn kinh. Hứa ninh phát hiện, kinh mạch trong cơ thể mình gần cốt, vậy mà bắt đầu cường hóa, trở nên càng có tính bền d Càng thêm rắn chắc. Chiêu tịch quyền trên bản chất không phải cùng liệt phong đao pháp đồng dạng kia pháp a. Vì cái gì sẽ còn tăng thêm nhục thân? Chứ nguyên tắc đoán thể quyết bên ngoài, Hứa Ninh chưa bao giờ thấy qua còn có thể tăng thêm nhục thân kỹ pháp hình công pháp. Không hổ là hư cảnh bí kỹ. Lúc này, Hứa Ninh đã chậm rãi làm rõ trong đầu mới tăng tri thức. Nguyên đến chính mình trong thân thể những biến hóa này, cũng là vì có thể tốt hơn thi triển ra chiêu tịch quyền, mà tiến hành nhục thân ưu hóa. Cái này hư cảnh bí kíp Thực sự là quá cường hãn. Hứa Ninh lúc này mới ý thức được, mình từ hàn hổ khiếu trong tay đạt được cái này triều tịch quyền, đến cùng là đã chiếm bao lớn tiện nghi. tính danh, Hứa Ninh. Võ học. Xuân phong quyết, phàm cảnh bắt trọng, ý động cảnh. Triều tịch quyền, một tầng. Nguyên tức đoán thể quyết, viên mãn. Liệt phong đao pháp, viên mãn. Kinh vũ cung thuật, tiểu thành. Có thể dùng năng lượng, 125 đơn vị. Hứa Ninh nhìn về phía mình võ học bảng. Lúc này, triều tịch quyền phía sau, dấu móc bên trong chưa nhập môn, đã biến thành một tầng chữ. Cái này cùng phàm cảnh ngoại công khác biệt. Phàm cảnh ngoại công là chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn, mà hư cảnh bí kỹ thì là chia làm tầng cấp. Đối với cái này, hứa ninh sớm có giải. Cái này cùng hư cảnh bí điện hệ thống có quan hệ. Hư cảnh bí kỹ cùng hư cảnh bí điện, có hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Nhìn xem cái này triều tịch quyền, đến cùng lớn bao nhiêu vi lực. Hứa Ninh bắt đầu dựa theo chiều tịch quyền đập nện phương thức, vận chuyển nội khí, xúc tích lực lượng. Hướng. Hứa Ninh một quyền đánh ra, phát ra một tiếng bắn nổ trầm đục. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế, là ngưng tụ Hứa Ninh toàn lực, là hắn mạnh nhất lực lượng cùng mạnh mẽ nhất lực biểu hiện. Nguyên bản Hứa Ninh muốn thi triển ra như thế hoàn mỹ một quyền, phải cần một hơi tận lực chuẩn bị, mà bây giờ, Hứa Ninh có thể đem tùy ý vung ra. Bất quá mặc dù nhẹ nhõm đánh ra như thế hoàn mỹ một quyền, Nhưng là hứa ninh cũng không có cái gì vẻ hư phấn. Bởi vì hứa ninh rất rõ ràng, một quyền này, chỉ là triều tịch quyền khúc nhạc dạo. Mượn nhờ vừa rồi xúc thế, hứa ninh lại lần nữa dựa theo triều tịch quyền vận chuyển đường đi, lại là đánh ra một quyền. Bành! Lần này, chầm đủ câm thanh lớn hơn. Hứa ninh thậm chí cảm giác được, một quyền xuất thủ, lực phản chấn nổ mình quyền diện đều có cảm giác đau. Quyền này vi lực, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hứa ninh lúc này, cảm giác được thân thể hơi có chút áp lực Nhưng hắn vẫn là không có đình chỉ, ngược lại là tiếp tục đánh ra quyền thứ 3. Mảnh có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chầm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ u quá tay. Chương 107, một quyền chi bi. Bành. Quyền thứ 3 đánh ra, hướng ninh thứ nhất cảm giác, chính là cổ tay đột nhiên nhói nhói. Đánh ra một quyền này lúc buộc phát kinh lực, đã bắt đầu để cho mình có chút siêu phụ tải. Bởi vì bi lực của một quyền này, lại là tại quyền thứ 2 cơ sở bên trên tăng gấp đôi nữa. Cái này đã là hứa ninh tại không thi triển triều tịch quyền điều kiện tiên quyết, có khả năng đánh ra mạnh nhất một quyền bốn lần lực sát thương. Thư cảnh bí kỹ, thật khủng bố như vậy a Đây vẫn chỉ là triều tịch quyền thứ nhất tầng, trước mắt còn không có dính đến tính chất biến hóa. Nếu là ta đánh tiếp ra quyền thứ tư, như vậy uy lực của nó, lại là quyền thứ ba một lần. Bất quá, theo nghĩ như vậy, nhưng là hứa ninh không có ý định lại thử. Quyền thứ ba đã để mình sinh ra khó chịu, nếu như quyền thứ tư đánh ra, Như vậy mình tất nhiên sẽ thụ thương. Đây chính là trước đó Hàn quán chủ nói tới, phàm cảnh võ giả thi triển hư cảnh bí kỹ cần thiết gánh chịu phụ tải. Hứa ninh đối với cái này đã tự thể nghiệm một phen. Phàm cảnh võ giả sử dụng hư cảnh bí kỹ, tất nhiên không có khả năng toàn lực thi triển, dù cho làm biến thành thủ tục quen thuộc tác chiến thủ đoạn, cũng phải hạn chế sử dụng số lần cùng cấp bậc. Hứa ninh trong lòng tính toán, lấy triều tịch quyền đến nói, trước ba quyền, ta có thể đang lúc đối địch sử dụng, nhưng là quyền thứ tư Chỉ có tại nguy cơ cục diễn lúc, mới có thể làm làm áp chủ bài thi triển đi ra, nếu không trả ra đại giới cũng quá lớn. Bất quá cái này triều tịch quyền thật sự là khủng bố, vậy mà có thể không ngừng điệp ra kinh lực. Hứa ninh nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút cổ tay của mình, chỉ là không biết, cái này điệp ra hạn mức cao nhất là cái gì. Chỉ là trước mắt đến xem, duy nhất hạn chế nhân tố, chính là ta thân thể cường độ. Thân thể càng mạnh, kinh lực lúc buộc phát gánh chịu hơn mạnh, thân thể nếu là quá yếu. Chiều tịch quyền liền sẽ bị hạn chế lại quy lực nếu như đến tiếp sau tăng lên tới Linh cảm cảnh thậm chí là tăng lên tới hư cảnh như vậy đồng dạng Tri chiều tịch quyền cảnh giới cấp độ cũng có thể đánh ra kinh khủng hơn hiệu quả 100 đơn vị đáng giá Hứa Ninh lộ ra ý cười cái này 100 đơn vị tiêu hao tại hứa Ninh xem ra tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao nó cũng không phải là đơn thuần tăng lên tức chiến lực cũng làm cho hứa Ninh tại ngày sau lâm vào khốn cảnh lúc nhiều một chương bảo hộ ác chủ bài Nếu như nói trước đó, hứa ninh đối ngày mai phó ước còn ôm lấy một tia cố kỵ, như vậy hiện tại, hứa ninh đã rất có lực lượng. Trừ phi đối phương là hư cảnh võ sư, không phải căn bản không có khả năng đem mình đánh giết. Mà hư cảnh võ sư, là tuyệt đối không có khả năng tham dự vào loại này cấp độ thấp tranh chấp. Đối phương ngày mai nếu là muốn phục kích ta, khẳng định được phái gia đình cấp chiến lược. Nếu như hết thể thuận lợi, ta có thể đem phong hà võ quán cùng một cô thế lực khắc đỉnh chiến lực phá hủy, như vậy bọn hắn để lại h Trong đó lợi ích chia, khẳng định có một phần của ta. Đến lúc này, hứa ninh khẩu vị cũng dần dần bị lớn. Đây là thực lực tăng lên mang cho hứa ninh lòng tin. Liên nhìn ngày mai, hứa ninh nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, trong lòng vậy mà nhiều tia chờ mong. Hôm sau, giờ Mão hứa ninh cùng đỗ triệt tại võ quán trước chạm mặt. Khi nhìn đến hứa ninh đúng giờ phó ước về sau, đỗ triệt là đã khẩn trương lại hương phấn. Lúc này, hắn đã mặc kệ hứa ninh đến cùng có hay không xem tấu mình. Hắn chỉ hy vọng mình có thể thuận lợi đem Hứa Ninh mang ra thành. Tại đốt triệt xem ra, mặc kệ Hứa Ninh có cái gì tính toán, chỉ cần ra khỏi thành, hết thể đều không phải vấn đề. Hắn Hứa Ninh mạnh hơn, cũng bất quá là một cái vừa vặn đột phá ý động cảnh không lâu tuổi trẻ võ giả. Tạ Ngưng Hỏa cùng trợ thủ của hắn nhóm, giải quyết Hứa Ninh quả thực là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, mình chẳng những có thể lấy đạt được mặt khác nửa viên huyết miệm đan, tấn thăng làm tâm những cảnh, còn có thể đem Hàn Nguyệt đem tới tay, có được mỹ nhân. Hứa phó quan chủ. Đỗ triệt đầu tiên là đối hứa ninh thi lễ, sau đó nói, như vậy làm phiền ngại, thật sự là thẹn trong lòng. Đỗ triệt cũng không biết chính mình nói, hứa ninh đến cùng là tin còn là không tin. Không sao. Hứa ninh không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại chủ động thúc giục đỗ triệt, nhanh đi cửa thành cùng thương đội tụ hợp đi, nếu không làm trễ nảy hành trình, đối với người ta cũng không tốt bằng giao. Phải. Lời này ngược lại là nói thẳng tại đỗ triệt tâm khảm. Thế là hai người liền khởi hành, hướng về quận thành cửa thành phương hướng tiến đến. Lúc này trời còn chưa sáng, đi trên đường, trừ bên đường dài rác mấy cái bữa sáng quay hàng, cũng không gặp được người đi đường khác. Đỗ triệt đi tại hứa ninh bên người, trong lòng một mực tại không ngừng mong hỏi, có thể an ổn lại nhanh chóng đến cửa thành. Đỗ triệt cảm giác, đây là mình đi qua dài nhất đường. Rốt cục, hai người đến cửa thành. Nhìn xem cửa thành, đỗ triệt cảm giác kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Thương đội đâu? Hứa Ninh ở cửa thành phụ cận xem xét một phen, cũng không có nhìn thấy thương đội, thế là liền quay đầu đối đỗ triệt hỏi. Bọn hắn ở ngoài thành chờ Đỗ triệt câu trả lời này ngược lại là lời nói thật. Thương đội sắc thực có, cũng đúng là ngoài thành chờ Chỉ là, thương đội cũng không phải là chân chính thương đội, mà là phong hà võ quán giáo đầu nhóm Nguy Trang. kia mau ra thành. Hứa Ninh cùng đỗ triệt rất nhanh xuyên qua cửa thành. Vừa vặn ra khỏi thành, bọn hắn liền gặp được nơi xa, một mặt tương tự phục sức thương đội đang đợi Xa xa nhìn lại, bọn hắn cần hàng tặng hàng hóa không nhiều, chỉ có hai xe, áp tiêu nhân số, không đến 10 người, còn lại còn có mấy tên thương đội mình người. Tại bước ra cửa thành, nhìn thấy thương đội trong ngáy mắt, đỗ triệt rốt cục dễ dàng. hứa phó quan chủ, bọn hắn ngay tại nơi đó, chúng ta đi qua đi. Không tự giác, đỗ triệt lời nói ở giữa, tử hồ lại nhặt lại lực lượng. Các vị, chúng ta tới chậm. Đỗ triệt chủ động đi hướng tiến đến, đối trong đó người dẫn đầu ôm quyền thăm hỏi, sau đó giới thiệu nói. Lúc này chúng ta hứa phó quán chủ, hắn phụ trách hộ tống chúng ta mời giảm đường. Đi thôi. Người dẫn đầu kia tựa hồ không có gì để ý tới đỗ triệt tâm tình. Hắn nhìn hứa ninh vài lần, sau đó liền trực tiếp mệnh lệnh đội xe khởi hành. Trong đội xe không có dự bị ngựa, hứa ninh cùng đỗ triệt cũng không có cưới ngựa, cho nên bọn họ liền trực tiếp ngồi tại phía sau một cỗ lộ thiên trên xe ngựa. Nhìn thấy trước mắt là bộ này cảnh tượng, vừa vặn ngồi lên xe ngựa hứa ninh, đột nhiên cười một chút. hứa phó quán chủ Người cười cái gì? Lần này, Đỗ Triệt mang theo cười đi hỏi thăm Hứa Ninh. Đỗ Triệt hiện tại đã không sợ Hứa Ninh. Bởi vì hắn biết, trước mặt trong xe ngựa, tạ ngưng hỏa bọn người đã phục dụng liễm tức đan, chờ đợi lấy đôi Hứa Ninh săn giết. Chờ đến 10 dặm có hơn, kia thời điểm, Hứa Ninh chính là phát hiện dị thường, cũng vô pháp chạy đến thành nội. Không có gì. Hứa Ninh cũng trở về cái nụ cười. Đỗ Triệt nhìn, rất không tự hiểu là cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nhưng nghĩ tới hiện tại hứa ninh đã tiến vào hiểm cảnh, đỗ triệt trong lòng lại giãn ra. Cốc cốc cốc. Ngoài thanh trên đường nhỏ, tiếng vó ngựa đang vang vọng. Ngừng đi, ngừng đi. Đi bảy tám dặm đường về sau, đột nhiên, hứa ninh từ lộ thiên trên xe ngựa đứng lên. Hứa ninh nhìn tựa hồ có chút bất đắc dĩ, hắn ánh mắt, đảo qua trong thương đội mỗi người. Hứa phó quan chủ, người đây là. Đỗ triệt rất cảnh giác, hắn đầu tiên là xuống xe ngựa, sau đó cùng hứa ninh kéo ra khoảng cách. bất kể nói thế nào Các ngươi phong hà võ quán, cũng là chân chính áp qua tiêu. Hứa Ninh chuyển hướng xe ngựa kia phương hướng, giống như là tại đối xe ngựa kia bên trong người nói chuyện, dù cho muốn đánh lấy thương độ danh hiệu lừa gạt ta, diễn kịch thời điểm, cũng phải nghiêm túc chút ta. Từng cái khẩn trương nhìn ta chằm chằm, thật đúng là sợ ta không phát hiện được các ngươi dị thường. Độ Triệt nghe xong, nháy mắt chạy đến trước đó phương xe ngựa bên cạnh. Quả nhiên, Hứa Ninh đã khám pháưu kế. Soạt. Hứa Ninh vừa mới nói xong, xe ngựa kia toa xe Đột nhiên nổ bể ra đến, tấm ván gỗ tàn mát. Chỉ thấy ba bóng người từ trên xe ngựa nhảy xuống, toàn bộ là cười hiếp mắt nhìn chầm chầm hứa ninh. Hứa ninh tiểu hữu, thật dũng khí. Tóc hơi bạc tạ ngưng hòa, đối hứa ninh vừa chắp tay, trên mặt treo đầy nụ cười. Như vậy thân thiết, căn bản không giống như là muốn phục kích hứa ninh địch nhân. Tốt tiểu tử, ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta trốn ở trong xe ngựa? Chúng ta rõ ràng đều đã phục dụng liếm tức đàn. Lần này nói chuyện chính là một cái còng lương thân thể thấp bé lao giả, hắn khắp khuôn mặt là nếp hốn, còn có một đạo dữ tợn vết xẹo. Người này chính là đối phó ảnh nguyệt võ quán một cỗ thế lực khác, sơ tuyết võ quán quán chủ tiết thuần đồng. Chư tạ ngưng hòa cùng tiết thuần đồng bên ngoài, còn có một người, tuổi tác nhìn bất quá 40, mang theo một thân phỉ khí. Nếu như hàn hổ khiếu tại nơi này, nhất định có thể nhận ra người này, người này chính là trước đó phục kích hàn hổ khiếu ý động cảnh võ giả. Nguyên lai là liễm tức đan Nghe được Tiết Thuần Đồng nghi vấn, Hứa Ninh giờ mới hiểu được trước đó đỗ triệt là thế nào ẩn tàng lại mình đã ý. Gặp qua ba vị tiền bối. Hứa Ninh cũng là vừa chắp tay. Song Phương nhìn không hề giống là sinh tử địch nhân. Liễm tức đan là đồ tốt, nhưng cũng phải thu lại khí tức mới là. Hứa Ninh cười nói, các ngươi mặc dù phục dụng liễm tức đan, nhưng là trong xe ngựa, đối với ta là tham dọ là không chút nào ngăn cản A Tiết Thuần Đồng cười lớn một tiếng, ta thật sự là xem thường ngươi. Vốn cho là ngươi mới vừa vặn tấn thăng ý động cảnh, không thể nhận ra cảm giác đến chúng ta, xem ra hay là chúng ta quá tự đại. Hứa ninh tiểu tử, đã chúng ta xuất hiện ở nơi này, ngươi hẳn là cũng minh bạch muốn phát sinh cái gì. Tiết thuần đồng đi về phía trước hai bước, lúc đầu chúng ta là nghĩ không lưu nhiệm gì chỗ trống, trực tiếp đưa ngươi giết chết, nhưng cái này vừa thấy mặt, ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Không bằng ngươi trực tiếp thoát ly ảnh nguyệt võ quán, đi theo chúng ta, chờ chúng ta cùng một chỗ chia cắt ảnh nguyệt võ quán cũng cho ngươi kiếm một chén canh. Tiết Thuần Đồng lời vừa nói ra, đổ triệt trực tiếp luôn cuống. Hứa Ninh nếu là thật tâm động, sau đó phản chiến, vậy mình liền phiền phức lớn rồi. Trước đó hô hắn, hắn tất nhiên sẽ trả thù chính mình. Không biết các hạ là ai. Hứa Ninh không có lập tức nói tiếp, mà là hỏi ngược một câu. Hắn đi vào xuân lâm quận thời gian không dài, cũng không nhận ra quá nhiều người. Ta chính là sơ tuyết võ quán Tiết Thuần Đồng. Tiết Thuần Đồng cũng không che lấp, trực tiếp quang minh thân phận sau đó Bên cạnh tạ ngưng hòa cũng bản thân giới thiệu, tại hạ phong hà võ quán tạ ngưng hòa. Trừ hai người bên ngoài người thứ ba cũng không nói lời nào, hắn chỉ là bị thuê tới làm sát thủ. Nguyên lai là trong thành hai vị tiền bối. Hứa ninh lần nữa chắp tay một cái. Hắn cũng rốt cục hiểu rõ, phía sau màn chi thủ đến cùng là ai. Thế nào, có tiếp nhận hay không đề nghị của ta, thoát ly ảnh nguyệt võ quán, gia nhập chúng ta? Tiết thuần đồng lại hỏi một lần. Hứa ninh vui vẻ cười một tiếng, tiết tiền bối, ta cũng có cái đề nghị. Ô, Tiết Thuần đồng ánh mắt nghiêm kết, ngươi nói, ta nhìn hai vị cũng có chút thân thiết, không bằng các ngươi đem Phong Hà Võ quán cùng Sơ Tuyết Võ quán năm thành cổ phần danh nghĩa nhường lại, tính là đối với chúng ta Ảnh Nguyệt Võ quán bồi thường, các ngươi nếu là làm như vậy, ta liền quấn các ngươi một mạng." Hứa Ninh ngữ khí rất ôn hòa, nhưng là lời nói nội dung đến Tiết Thuần đồng đám người trong lỗ tai, bọn hắn đều cho là mình ngay lầm. "Hứa Ninh tiểu hữu, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta những lão gia hỏa này, không phải ngươi người tuổi trẻ đối thủ?" Tiết thuần đồng nụ cười chậm dãi thu lại, ngữ khí cũng biến thành âm chậm. Phải. Hứa Ninh nét miệng cười một tiếng. Xem ra các ngươi không có ý định tiếp nhận đề nghị của ta, vậy quên đi, không có nói chuyện. Hứa Ninh ánh mắt từ ba trên thân người vừa đi vừa về liếp nhìn, bất quá là ba cái ý động cảnh võ giả. Mà thôi. hoa Sau một khắc, Hứa Ninh đột nhiên động, đối mặt ba tên đồng cấp võ giả, hắn vậy mà chủ động xuất kích. Có gan. Tiết thuần đồng đứng tại phía trước nhất Thấy hứa ninh chủ động nên đón, hắn cũng là trực diện tiến lên, ngẽ con mới để không sợ cọm, ta hôm nay liền để ngươi biết, ý động cảnh cùng ý động cảnh, cũng là có khoảng cách. Hứa ninh không chút nào để ý tiết thuần đồng cùng luôn Trong cơ thể của hắn, nội khí bắt đầu cuộn cuộn. Một quyền. Đột kích đến tiết thuần đồng trước người, hứa ninh một quyền đánh ra. Đây là chiều tịch quyền khởi thế quyền thứ nhất. Cái này kinh lực. Một quyền chạm mặt tới, tiết thuần đồng đột nhiên cảm thấy đáng sợ kinh lực. Hắn vội vàng ra hai tay Làm ra đón đỡ động tác. Bành. Quyên diện đập nện đến tiết thuần đồng. Sau đó, tiết thuần đồng cảm giác một cỗ xoắn ốc xé rách kinh lực, thuận cánh tay của mình, trực tiếp chui vào trong cơ thể mình. Không được. Hắn không phải mới vào ý động cảnh, mà là ý động cảnh đỉnh phong. Tiết thuần đồng khoe miệng, đã chảy ra một tia máu tươi. Khi hứa ninh chân chính nện gõ đến hắn thời điểm, hắn mới phát hiện hứa ninh chân chính thực lực. Ý động cảnh đỉnh phong. Tạ ngưng hỏa cùng kia thuê võ giả, biến sắc. Cũng là lập tức đi theo làm ra phản ứng. Nhưng bọn hắn vẫn là quá chậm. Lúc này, hứa ninh đã đánh ra triệu tịch quyền quyền thứ hai. Một quyền này, gấp đôi tại quyền thứ nhất chi huy. Phúc. Lần này, bị đánh trúng Tiết Thuần Đồng, trực tiếp miệng phun máu tươi. Trong mắt của hắn, đã hiện ra kinh hoàng Đây là vượt qua ý động cảnh thực lực. Tiết Thuần Đồng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình tại kịch liệt đau đớn. Hắn rất rõ ràng, mình đã thương thế rất nặng. Nhanh cứu ta. Tiết thuần đồng lúc này đã không có trước đó lao tiền bối phong phạm, mà là trực tiếp tiêu cứu. tạ ngưng hỏa cùng kia thuê võ giả, cũng là nháy mắt tiến lên, muốn ngăn cản hứa ninh. Lần này, hứa ninh quyền thứ 3 đã chuẩn bị sẵn sàng. Một quyền này, vốn nên đánh vào tiết thuần đồng trên thân, nhưng là kia thuê võ giả, đã ngăn tại tiết thuần đồng trước người. Đổi địch nhân, nhưng hứa ninh động tác không ngừng. Bò ảnh. Quyền thứ 3. 4 lần tại quyền thứ nhất chi huy. Tạch tạch tạch. Kia thuê võ giả ngạnh sinh sinh đón lấy hứa ninh một quyền này. đó lấy, lồng ngực của hắn bắt đầu sụp đổ, tiếng xương nứt trong cơ thể hắn lan tràn. Cùng lúc đó, kia thuê võ giả trong miệng, phun ra một đại đoàn huyết dịch, mà huyết dịch ở giữa, còn kèm theo thể nội gan mảnh vỡ. Cái này sao có thể? Tạ ngưng hòa ngay tại kia thuê võ giả bên người, hắn cảm nhận được một quyền kia bên trong khí thế đáng sợ, cũng cảm nhận được bên người thuê võ giả sinh mệnh khí tức, đang nhanh chóng cắt giảm. sau đó Tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt, kia thuê võ giả bay thẳng ra, sau đó trùng điệp kẽ ngã trên đất, không có bất luận cái gì âm thanh. Mảnh có đầu bóc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chầm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ ưu quá tay. chương 108, đổi chúng ta pha quán. Cái này hứa ninh. Tạ ngưng hỏa cảm giác thân thể mình cứng ngắc. Hắn quay đầu nhìn kia thuê võ giả một chút. Mặc dù rất khó tin tưởng đây là sự thật, nhưng là tại mình trong nhận thức. Cái kia cùng mình thực lực tương tự thậm chí càng mạnh hơn thuê võ giả, bị cái kia đáng sợ người trẻ tuổi, một quyền đánh chết. Tạ Ngưng Hòa cùng Tiết Thuần Đồng đầu, lập tức banh minh. Một quyền đánh giết ý động cảnh võ giả, chính là linh cảm cảnh võ giả, cũng rất khó làm được à. Lúc này, Tạ Ngưng hỏa cùng Tiết Thuần Đồng đã không còn xoắn suýt cái vấn đề này. Bọn hắn hiện tại trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, trốn. Hứa ninh một quyền chi huy, đã để bọn hắn đánh mất tất cả đấu trí. Trốn. Mau trốn. Tạ Ngưng Hòa hét lớn một tiếng, sau đó đầu cũng không trở về, trực tiếp chạy trốn. Tiết Thuần Đồng cũng không lo được thương thế của mình, từ bên hông móc ra một viên đăng dược, sau khi phục dụng, cũng là cùng Tạ Ngưng Hòa chia ra chạy trốn. Những cái kia giả trang thương đội phong hà võ quán giáo đầu nhóm, lập tức chim làm thu tán, chạy từ phía. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Độ triệt cảm giác mình nhận biết sụp đổ. Nửa tháng trước, mình nhìn thấy cái này hứa ninh thời điểm. Hắn vẫn chỉ là tâm nghiệm cảnh võ giả A làm sao mới trôi qua thời gian ngắn như vậy, liền có thể một kích đánh giết ý động cảnh võ giả đâu. Nhất định phải thừa dịp loạn đi mau. Đỗ triệt quá rõ ràng, nếu là mình bị hứa ninh bắt lấy, bất kể có hay không đưa về võ quán, chỉ có một con đường chết. Thừa dịp loạn, đỗ triệt hướng Xuân Lâm quận thành phản phương hướng chạy trốn. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Hứa ninh nhìn thấy địch nhân quay đầu liền đi, cũng không chậm trễ. Tiểu nhân vật dẫn đầu xem nhẹ. Trước tiên đem dưới mắt Tiết Thuần Đồng cùng Tạ Ngưng Hòa giải quyết hết. Đối mặt tứ tán phân trốn địch nhân, Hứa Ninh dẫn đầu truy kích chính là Tiết Thuần Đồng. Người này trước đó đã bị thương, truy kích càng thêm dễ dàng. Nếu không phải quyền thứ ba dẫn đến thân thể phụ tải, khiến cho tiến công tiết tấu không án khớp, nếu không ta thậm chí có thể tại Tạ Ngưng Hòa không có kịp phản ứng thời điểm đem lưu lại. Mặc dù không thể tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong làm được hoàn mỹ, nhưng là Hứa Ninh cũng không quá cảm thấy tiếc hận. Theo ngày sau triệu tập quyền lại lần nữa tiến giai, Nhục thân cường độ lại lần nữa tăng cường, nhưng vấn đề này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hứa ninh tiểu hữu, tại hạ biết sai rồi. Tiết thuần đồng cảm thấy hứa ninh ngay tại càng ngày càng gần. Mặc dù vừa rồi phục dụng rừng tổn thương đan dược, nhưng là trước đó thương thế cũng không hề hoàn toàn áp chế. Lúc đầu hắn thực lực liền không bằng hứa ninh, bây giờ bước chân càng là trở nên chậm, hứa ninh mắt thấy là phải đem đuổi kịp. Ta nguyện ý đem sơ tuyết võ quán năm thành cổ phần danh nghĩa, không, 7 thành đều tặng cho các ngươi võ quán Tiết thuần đồng lớn tiếng cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi có thể cuốn ta một mạng. Hứa ninh cười lạnh, đem ngươi giết, mới học võ quán cổ phần danh nghĩa chúng ta có thể được đến 10 thành. Sau một khắc, hứa ninh trực tiếp truy kích mà lên. Hán đôi tiết thuần đồng phía sau lưng lại lần nữa xuất kích ba quyền Toàn lực. Gấp đôi lực. Bốn lần lực. Nguyên bản liền không có chống cự năng lực tiết thuần đồng, trực tiếp đều chết hết. Ta cũng cũng không phải là người hiếu sát, chỉ là người nhất định phải giết ta, ta cũng không có biện pháp. Mà lại ta không giết ngươi, hầu hoàn vô tận. Nhìn thoáng qua tiết thuần đồng thi thể, Hứa Ninh lại lần nữa hướng về Tạ Ngưng hòa phương hướng truy kích. Đang truy kích Tạ Ngưng Hỏa quá trình bên trong, Hứa Ninh nhìn thoáng qua Đỗ Triệt đào tẩu phương hướng. Trong lòng tính ra ra Đỗ Triệt chạy trốn đường đi về sau, Hứa Ninh mới cắm đầu, tiếp tục đuổi giết Tạ Ngưng Hỏa. Cái này Hứa Ninh, quả thực đáng hận. Trong núi cỏ dại rậm rạp, bụi gai dày đặc. Điên cuồng chạy trốn Đỗ Triệt, lúc này đầu tóc rối bời, quần áo tổn hại, cả người mười phần chất Bùi Dối chạy trốn thời điểm, Đỗ Triệt vốn định dắt con khoái mã, kết quả những cái kia phong hà võ quán giáo đầu, động tác so với hắn nhanh nhẹn nhiều, một con ngựa cũng không có còn lại. Thế là, Đỗ Triệt chỉ có thể bằng vào hai chân chạy trốn. Ta đã chạy trốn lâu như vậy, hắn hẳn là truy không được đi. Đỗ Triệt một bên trốn, một bên quay đầu liên tiếp xem xét. Nếu không phải cái này Hứa Ninh đột nhiên xuất hiện, ta hiện tại đã sớm tấn thăng tâm nhược cảnh, hơn nữa còn đạt được sư muội. Đỗ Triệt hận đến hàm răng ngứa, Hứa Ninh Ngươi chờ đó cho ta Chờ ta gia nhập ma môn, tu tập ma công Một ngày kia tấn thăng hư cảnh về sau Trở lại lấy ngươi mạ chó Đỗ triệt đã làm tốt cao bay xa chạy dự định Hắn hiện tại đã không có đường rút lui Cách Xuân Lâm quận càng xa càng tốt Đỗ triệt, ngươi muốn lấy ai mạng chó Ngay tại đỗ triệt quay đầu xem xét thời điểm Lại đột nhiên nghe được trước người Chuyển tới một thanh âm đáng sợ Hắn vô ý thức đem đầu xoay về Chỉ thấy hứa ninh mặt người Xuất hiện tại hắn một tay trước đó Mà hắn một con trong tay, mang theo một cái vải bố bao khỏa, bên trong bao lấy mấy cái tròn vo đồ vật, còn tại hướng ra phía ngoài giữa máu. Ngươi! Đỗ triệt trong lòng đống nhiên xếp chặt, toàn thân run lên. Hắn lập tức khẩn trương nghẹn lời, đầu náo một mảnh trống không. An cây táo rào cây sung, không thể để ngươi sống nữa. Hứa ninh cũng không ngừng lại, trực tiếp tiến lên, một trưởng đánh chúng đỗ triệt trước ngực. Sau đó, đỗ triệt toàn thân bị kinh lực ăn mòn, miệng phun máu tươi, trực tiếp mất mạng. vừa rồi Đỗ triệt Hứa Ninh nghe được rất rõ ràng. Người này phản bội Ảnh Nguyệt Võ Quán, chẳng những không có hối hận, hơn nữa còn muốn gia nhập Ma Môn, tu tập ma công đến báo thủ. Loại người này nếu như không giật trừ, đến tiếp sau khả năng thật đúng là sẽ hơi nhỏ phiền phức. Ảnh Nguyệt Võ Quán nguy cơ, xem như triệt để giải trừ. Nhìn xem đỗ triệt thi thể, Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, tại đánh giết tiết thuần đồng về sau, Hứa Ninh lại đuổi kịp Tạ Ngưng Hòa. Tạ Ngưng Hỏa vì mạng sống, bị Hứa Ninh bức bách nói ra đố triệt làm phản chi tiết cũng nhằm vào Ảnh Nguyệt Võ quán tất cả kế hoạch. Tại thổ lộ chi tiết quá trình bên trong, Tạ Ngưng Hỏa chọn cơ đánh lén Hứa Ninh, nhưng là Hứa Ninh nhẹ nhọn hóa giải, đồng thời đem Tạ Ngưng Hỏa tại chỗ đánh giết. Sau đó, hắn đem người phục kích ba người đầu lâu cắt lấy, chuẩn bị mang về Ảnh Nguyệt Võ quán. Làm như thế, chủ yếu là cho Hàn Hổ Khiếu một cái công đạo. Về phần Đỗ Triệt, Hứa Ninh ngay từ đầu do dự qua, muốn hay không trực tiếp giết người này. Dù sao hắn là Hàn Hổ Khiếu đồ đệ duy nhất đem hắn giao cho Hàn Hổ Khiếu thẩm phán tốt nhất. Nhưng là hứa ninh lo lắng Hàn Hổ Khiếu sẽ nhất thời mềm lòng, còn nữa nghe được đỗ triệt vừa rồi trả thù chi ngôn, hứa ninh liền trực tiếp làm quyết định, đem đỗ triệt ngay tại chỗ giải quyết hết. Chuẩn bị trở về thành. Hứa ninh xuất ra đòn đao, đem đỗ triệt đầu lâu chém xuống, đồng dạng bao vây lại. Sau đó, hứa ninh liền hướng về Xuân Lâm quận thành tiến đến. Lúc này, thiên tài tờ mở sáng. Anh Nguyệt võ quán. Ngươi nói cái gì Hứa Ninh đi theo đỗ triệt ra khỏi thành rồi. Gian phòng bên trong, Hàn Hổ Khiếu ngữ khí hồ nghi, đối Hàn Nguyệt hỏi. Đúng vậy a cha. Hàn Nguyệt nói, ta nghe trong quán giáo đầu nói, hai người bọn họ, hướng ra khỏi thành phương hướng đi. Bọn hắn nếu là ra khỏi thành, vì cái gì không có cáo chi chúng ta? Hàn Hổ Khiếu truy vấn. Cái này. Hàn Nguyệt cũng bị hỏi khó, ta đây cũng không biết. Hàn Hổ Khiếu lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Cha, ngươi tại lo lắng cái gì? Hàn Nguyệt đã nhận ra điểm này, ngươi là cảm thấy hứa phó quán chủ cùng ta sư huynh, hai người bọn họ lâm trận đào thoát. Hàn Hổ Khiếu không có trả lời, ngừng lại một chút, hỏi ngược lại, Hàn Nguyệt, ngươi gần nhất có hay không cảm thấy đỗ triệt có chút khác thường? Sư huynh khác thường. Hàn Nguyệt cẩn thận hồi tưởng một chút, còn tốt. Đối với cái này đỗ triệt, nàng gần nhất xác thực không chút chú ý qua. Làm sao vậy, cha? Hàn Nguyệt nghi hoặc. Hàn Hổ Khiếu khoát khoát tay, được rồi, trước chờ tin tức đi. Quán chủ Đúng lúc này, ngoài cửa chuyển đến giáo đầu thanh âm. Hứa pho quán chủ trở về. Trước đó Hàn Hổ Khiếu đã ra lệnh, nếu là hứa ninh hoặc là đỗ triệt trở về, muốn lập tức bẩm báo. Đỗ triệt đâu? Hàn Hổ Khiếu hỏi. Không có trở về. Bên ngoài giáo đầu nói. Đi, đi xem một chút. Hàn Hổ Khiếu muốn trực tiếp xuống giường Cha, thương thế của ngươi. Hàn Nguyệt Tân cần nói. Hàn Hổ Khiếu khoát khoát tay, không sao. Lúc này Hàn Hổ Khiếu trong lòng. Tựa hồ đã ý thức được cái gì? Tại Hàn Nguyệt nâng đỡ, Hàn Hổ Khiếu đi tới hậu viện. Lúc này, Hứa Ninh đã đứng ở phía sau viện đất trống. Tại Hứa Ninh bên cạnh, cũng có không ít giáo đầu đã tụ tập tới. Hứa phó quan chủ. Hàn Hổ Khiếu nhìn thấy Hứa Ninh trong tay còn tại giữa máu vải bố bao khỏa. Hàn quan chủ, Hàn cô nương, các vị giáo đầu. Hứa Ninh đối ở đây sở hữu người nói ra, ảnh nguyệt võ quán, nguy cơ đã trừ. Dứt lời, Hứa Ninh trực tiếp đem trong tay vải Sau đó, mấy người đầu lăn xuống mà ra. Cái này, đây là. Hàn hổ khiếu lui lại hai bước, nhìn chăm chú nhìn lên. Sau đó, cả người giống như là bị định trụ bình thường, đầy mắt khó có thể tin. Phong hà võ quán quán chủ tạ ngưng hòa, sơ tuyết võ quán quán chủ tiết thuần đồng, phục kích mình không biết tên ý động cảnh võ giả, cùng mình duy nhất đệ tử đỗ triệt. Hàn hổ khiếu lập tức cảm giác đầu náo hỗn loạn. Không chỉ là hàn hổ khiếu, hàn nguyệt cùng với khác giáo đầu, đồng dạng cũng là như thế. Bọn hắn đều ở tại ảnh nguyệt võ quán rất lâu, tạ ngưng hòa cùng tiết thuần đồng loại này đồng hành nghiệp đỉnh cấp cao thủ, đều có từng thấy, tự nhiên có thể phân biệt ra thân phận của bọn hắn. Hứa phó quán chủ, đây là có chuyện gì? Hàn nguyệt lúc này căn bản không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nàng chỉ có thể mở miệng hỏi thăm hứa ninh. Hứa ninh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lần trước phục kích hàn quán chủ, dẫn đến hàn quán chủ thụ thương, các huynh đệ tử vong. Cùng về sau thiết kế muốn thiết kế hủy diệt chúng ta ảnh nguyệt võ quán phía sau màn tri thủ, chính là phong hà võ quán tạ ngưng hòa cùng sơ tuyết võ quán tiết thuần đồng. Mà ta, đã đem bọn hắn chính tay đâm. Hứa ninh, giống như là trọng truy trực tiếp nện gõ đến mỗi người nội tâm. Về phần đô triệt, gia hỏa này, là tên phản đồ. Hứa ninh lại là ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, để tất cả mọi người cảm thấy chết lặng. Hứa ninh trực tiếp đem đô triệt dẫn dụ mình ra khỏi thành, để người phục kích diệt sát mình quá trình nói ra Đồng thời, hắn lại đem từ tạ ngưng hòa trong miệng ép hỏi ra tình báo đem ra công khai. Hứa phó quán chủ, người nói là, cha ta lần trước gáp tiêu bị phục kích, cũng là đỗ triệt tại trong đó lửa cháy thêm dầu. Hàn Nguyệt trong lúc nhất thời căn bản khó mà tin tưởng, sư huynh của mình lại muốn giết mình phụ thân, hắn sư phụ. Không tệ. Hứa ninh nhìn về phía hàn hổ khiếu, hàn quan chủ, ngài nếu là không tin, chúng ta bây giờ liền đi phong hà võ quán, tạ ngưng hòa trên bản lúc này tất có hai người cấu kết chứng cứ. Không cần. Ngay tại hứa ninh chuẩn bị cầm chứng minh thực tế chứng minh mình lý do thoái thác lúc, hàn hổ khiếu lại thở dài một tiếng, trực tiếp nói ra, hứa phó quán chủ, ta tin ngươi. Trên thực tế, hàn hổ khiếu tại lần kia phục kích về sau, liền một trực giác được đỗ triệt có vấn đề. Bằng không, trước đó đỗ triệt cùng hứa ninh cùng nhau ra khỏi thành sự tình, cũng sẽ không để hàn hổ khiếu cảm thấy bất an. Hàn hổ khiếu đã từng suy đoán đỗ triệt có chút không đúng, nhưng lại tuyệt không từ trên thân cảm giác được các ý. Lại tăng thêm đỗ triệt theo mình hồi lâu, Hàn Hổ Khiếu cũng liền không có đi suy nghĩ sâu xa. Bây giờ hứa ninh lời nói này, ngược lại là trực tiếp điểm tình hắn. Nhất là hứa ninh lời nói bên trong nói chi tiết, hoàn toàn cùng mình kinh lịch giống nhau như lúc. Lúc ấy, nếu không phải đỗ triệt giật dây, từ đó mê hoặc, mình cũng không thể lại đi áp chuyến kia tiêu. Đỗ triệt người này, làm phản võ quán, cấu kết ngoại nhân, sát hại đồng môn. Quả thực là chết chưa hết tội. Hàn Hổ Khiếu nhận rõ cái này một cái thực tế về sau. Đầu tiên là cảm thấy thất vọng, sau đó chính là đầy ngập phân nộ. Hắn vốn là tính cách cương trực người, đối với ăn cây táo rào cây sung kẻ phản bội, căn bản là không có cách chịu đựng Anh Nguyệt võ quán, không chỉ là có hắn đỗ triệt một người, võ quán bên trong giáo đầu nhóm, đồng dạng cũng là hàn hổ khiếu hỏa kế. Dù cho hứa ninh không giết đỗ triệt, hàn hổ khiếu cũng sẽ rửa theo trong quán quy củ, đem đỗ triệt tươi sống trượng đánh chết. Hứa phó quan chủ, hàn hổ khiếu đi về phía trước một bước, đối hứa ninh ôm quyền Sau đó không người một cái thật sâu, Cứu Vãn Ảnh Nguyệt võ quán đại ân, không thể báo đáp. Thấy Hàn hổ khiếu như vậy, Hàn Nguyệt cùng cái khác giáo đầu cũng đều ý thức tới Bọn hắn đồng dạng đối hứa Ninh ôn quyền sâu cùng, đa tạ hứa phó quán chủ. Trên thực tế, đối với hứa Ninh cảm kích, bọn hắn đều là phát ra từ nội tâm. Hứa Ninh mặc dù trên danh nghĩa là phó quán chủ, nhưng là đi vào võ quán thời gian, kỳ thật rất ngắn. Nhưng mà chính là trong thời gian ngắn ngủi này, Hứa Ninh lại lấy sức một mình cứu Vãn Ảnh Nguyệt võ quán. Giải mọi người nguy cơ Hàn quán chủ khách khí, các vị khách khí Lúc này, hứa ninh khiêm tốn nói ra Đi vào nơi này, ta cũng thụ hàn quán chủ Cùng các vị trong non Đều là đồng môn võ giả Lẽ ra tương hô giúp đỡ Hứa ninh lời nói này, càng làm cho mọi người Tại đây đối nó sinh lòng kính ý và hào cảm Hứa phó quán chủ Ngươi lần này vất vả, đi trước nghỉ ngơi đi Đợi đến giờ ngọ chúng ta lại đi tiểu lâu chúc mừng Hàn nguyệt biết hứa ninh liên khắc cường địch Cảm thấy hắn tất nhiên cảm thấy mỏi mệt Hứa ninh ngay vậy, khoát khoát tay, hiện tại còn không phải thời điểm. hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Hồ Khiếu, Hàn quan chủ, hiện tại có phải là, đến phiên chúng ta phá quán rồi. Ừm. Hàn Hồ Khiếu nghe nói, nháy mắt kịp phản ứng. Tạ Ngưng Hòa, Tiết Thuần Đồng đã chết, Phong Hà võ quán cùng sơ tuyết võ quán, lúc này chính là không người trồng coi thì mỡ. Mặc dù địa không thể toàn bộ đón lấy, nhưng là động trước nhất làm, tất nhiên cũng có thể ăn vào khối lớn nhất thì mỡ. Vậy liền tiếp tục làm phiền hứa phó quán chủ. Hàn hổ Khiếu đối Hứa Ninh nói, Hứa Ninh cũng là trọng trọng gật đầu, đáp ứng việc phải làm. Tạ Ngưng Hòa cùng Tiết Thuần Đồng, vốn định đoạt lấy Ảnh Nguyệt Võ Quán. Bây giờ hình thức ly chuyện, Phong Hà Võ Quán cùng mới học võ quán, ngược lại là rơi xuống cái sắp bị chia cắt hạ tràng. Hàn Nguyệt, điểm mấy người, đi theo Hứa phó quán chủ đi pha quán. Hàn hổ Khiếu đối Hàn Nguyệt ra lệnh. "Phải." Hàn Nguyệt lên tiếng. Sau đó, một nhóm người ra võ quán. Đi theo tại hứa ninh sau lưng giáo đầu nhóm, trong lòng đều có chút kích động. Bọn hắn đã thật lâu chưa từng có như vậy ngang dương tự tin. Bởi vì sơ tuyết võ quán khá gần, cho nên liền đi trước sơ tuyết võ quán. Tại hứa ninh đám người tới sơ tuyết võ quán thời điểm, sơ tuyết võ quán còn không có mở cửa. Loảng xoàn bang. Có giáo đầu tiến lên gó cửa. Ngoài cửa người nào? Trong môn mặt chuyển đến thanh âm. Gó cửa giáo đầu lực lượng mười phần. Anh Nguyệt võ quán, đến đây lĩnh giáo